Không có việc gì, ta thường xuyên đi, lộ cũng thục, nói nữa này ngói lại không cần ta bối. Ta liền đi đính, liền trở về. Không ngủ lực, ta đi lạp sẽ vội trở về Ngọc. Vội vàng liền cưới con lừa con đi rồi. Ngọc, chân trước mới vừa đi, sau lưng này thôn trưởng liền tới, têu chính mình nhi tử, lôi kéo xe bò, kéo nhà hắn thổ gạch tới rồi. Chính rơi xuống gạch đâu, Phạm Tứ Thúc lại mang theo mười mấy cái tráng lao động tới. Tuy nói là cái tiểu táo phỏng, nhưng đúng lúc là gặt lúa mạch trước. Thế nào cũng không thể lầm ngoài ruộng công, tứ thúc liền sấn còn không có thu hoạch, liền mang theo người tới. cố ý kêu thật nhiều người, người nhiều lực lượng đại, hạ quyết tâm là muốn một ngày hoàn công. Tộc trưởng tới tự nhiên là hắn làm chủ, liền mọi nơi nhìn xem, này đồng xương cũ chân tường, là song song hai gian phòng ở nền. Tộc trưởng suy nghĩ một chút, hơn nữa xương phòng cũng không thể cao hơn chính phòng, liền không có gấp mái. Đơn giản người tự liệu gia đình Hai gian phòng ở, cũng không cần nhiều ít gạch cùng liêu nay nên sinh thành bộ dáng này khởi một gian còn không bằng hai gian tới phương tiện không đơn thuần chỉ là là này nóc nhà hảo làm lương cũng hảo ăn liền quyết định đơn giản hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng khởi thượng hai gian dù sao này đưa tới gạch một cũng đủ làm thành hai gian phòng ở ý tứ này liền rất đúng đại loại đại ý tưởng hai người đánh nhịp định rồi chân chính chủ nhân đều bị bỏ qua ngươi người tiểu quái được ai tới lục tục còn có nhân gia đưa gạch tới được thôn trưởng chỉ huy Tứ thúc mang theo người, liền bắt đầu quét tường xây tường. Mười mấy đại hán tử đều là khởi nhà ở tay ra đời, hơn nữa hai vị biểu thúc cũng là thuần thục công, sáng sớm liền đem này chân tường rửa sạch sạch sẽ, tưới nước phao qua, này liền lập tức khởi công. Hai ba cá nhân chạm một bức tường, đặc biệt người đệ thổ gạch, có người đưa bùn hôi. Tốc độ này, hiển nhiên này vách tường cùng đắp xếp gỗ giống nhau, cọ cọ hướng về phía trước trướng. Thợ một tứ thúc lại đây, đem cửa sổ khung cửa gì đó nghị định kích cỡ. Liền kẹp tường giá khởi mã ghế, liền bắt đầu làm lên. Tự nhiên là trước làm khung cửa, cửa sổ giá, còn có đại lương cấp làm tốt, này người nhà quê gia, cũng không cần giường cột chạm trộ. Bao đến quang chỉnh cũng là được. Nói nữa, tứ thúc trong phòng, này có sẵn khung cửa sổ, khung cửa cũng là đôi, dọn lại đây là được. Một đám người liền khí thế ngất trời khởi công. Đệ 38 tiết ốc nước ngọt sắc làm đạo tràng. Lại nói ngọc, đi đến chân trên, trực tiếp liền buôn răng thị tiệm tạm hóa đi. Cùng giang trưởng quầy nói một chút nhàn thoại, giang trưởng quầy, nghe nói, tiểu. Trong nhà, cư nhiên muốn chiêu đái tam người nhà tám khẩu người đi vào, quả thực nói không ra lời. Này huynh muội là đi rồi cái gì vận. Cũng không thật nhiều quản nhân ra trong phòng sự, đành phải an bài người đi theo đi nhà kho lấy giường không để cập tới. Ngọc. Nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là mua một chiếc giường. Cái này hậu đường phòng, nếu khách nhân đi rồi, lưu trữ một cái giường đất thực chiếm địa phương. Về sau cũng không dùng tốt. Không bằng an thành giường, cũng phương tiện di động. Giang thúc, này còn có giường không có A. Như thế nào, không bàn giường đất. Giang trưởng quay biết, này bàn giường đất hoa không bao nhiêu tiền, cùng giường cũng không thể so. Không bàn. Nhà chính sau chính phòng không chuẩn bị bàn, đại nãi nãi làm chủ an giường. Đây cũng là, nói nữa, giường cũng thoải mái. Ta nơi này, còn có một cái cái giá giường, cũng là đắp tới, ta nhìn xem ngươi kích cỡ. Ngọc. Lấy ra kích cỡ tới, vừa lúc thích hợp. Giang trưởng quay liền cầm cái này một chương cái giá giường đổ tới. Nha đầu, này vật liệu gỗ liền giống nhau, gỗ sam, đơn giản bộ dáng. So ngươi cô cô loại nào mang ngăn kéo cái giá giường muốn càng đơn giản chút, khá vậy có các bạn, có đầu giường gì, nhìn cũng rất giống dạng. Còn xứng hai cái tủ đầu giường, một cái chân bàn đạp, Cũng là người bình thường ra trong mát xa hoa giường. Giang trưởng quay nói, Ngọc, vừa thấy, thật là có chuyện như vậy, này giường nhìn thật không sai. Ngọc. Thấy giang trưởng quay lần này, đồ gô đi vào nhiều, liền lại lựa chọn một cái ngược quầy. Như vậy, nhà chính mặt sau này gian phòng cũng liền không sai biệt lắm có thể ở thượng này hai vợ chồng già. Nghĩ chính mình cùng cô cô được ở nhà chính vết tưởng Ngọc. Không thích không có điểm, ra vào không gian cũng không có phương tiện. Giang trưởng quay nhà kho bên trong có giá 6 phiến bình phong họa tùng trúc mai cúc lan hà. Ngọc. Liền cũng kêu tiểu nhị dọn đi ra ngoài, chuẩn bị che ở chính mình trước giường mặt, khởi cái che lớp tác dụng. Biết này đó khách nhân trụ đến trường, tủ quần áo gì đó, tự nhiên cũng đến cho các nàng dùng, liền tuyển hai cái ngăn kéo quầy chuẩn bị cấp cô cô cùng chính mình dùng. Ngọc, vốn dĩ muốn tủ quần áo, đã không có. Nhìn loại này ngăn kéo quầy, trang quần áo gì đó, còn có thể phóng đồ vật ở mặt bàn thượng, so tủ quần áo càng tốt dùng, không chút do dự liền mua hai cái, cũng chỉ có này hai cái. Qua thôn này, nhưng không cái này cửa hàng, này giang trưởng quầy nơi này hóa, thuần túy là giảng duyên phận. Động phải mới có. Giang trưởng quay, tự nhiên tính một cái hai người đều vui vẻ giới. Ngọc, tương hảo, làm hạ buổi liền mang đồ tới, liền từ trưởng quay ra tới. Lại chuyển tới thêu cửa hàng đi mua mùng, này liền nhớ rõ chính mình mấy ngày hôm trước, nhìn đến một bức thêu tùng hạc duyên niên chứng mảnh. Cấp gì ra ra bọn họ lão nhân ra dùng, nhất thỏa đáng bất quá, hỏi hỏi, còn không có bán đi, cầm lại đây nhìn kỹ, này bên ngoài giường màn, chính là giống nhau thuần màu lam vải đông, dùng xa cũng không phải tuyết trắng. Mà là có điểm phát hoàng Liên cùng lão bản nương nghị mặc cả 500 cái đồng tiền lớn mua Nhìn giá cả còn hành Này đâu đều khái, còn sợ làm cái ấp Thỉnh không ở này phía trên Đơn giản lại mua hai giường Miễn cho đắc tội hai cái biểu thúc thúc Nói nữa, này mang theo hoa Này mua nhưng chuyên đinh thịt non Một giường tuyển có cúc hoa trướng mảnh Một giường là hoa mai trướng mảnh Trứng màn đều là màu lam nhạt vải đông Đều dựa theo cái này giường đất lớn nhỏ mua Mua đến nhiều, tam giường Tự nhiên lại có kẻ mặc cả một phen, cũng tỉnh 200 tiền, 13 tiền thu phục tam giường ngủ. Lấy bối sọt cóng liền ly theo cửa hàng. Ngọc. Ly bố cửa hàng liền quải đi thị trấn phía tây lò gạch trong xưởng đính ngói, nhân ra nhưng không tin, ngươi một cái tiểu mao đầu tới mua ngói, lại không phải một khối hai khối. Ngọc. Đành phải dùng bạc nói chuyện, đem 50 thớt ngói bạc giao một nửa, này ngói trong xưởng mới tin, phái xe bỏ đến ngói, chàng xe liền cấp tặng tới. Lò gạch tiểu nhị đưa ngói tới rồi trong phòng. Quả nhiên thấy chính khởi nhà ở, đều ở đính ngói mái tàu, lò gạch tiểu nhị vui tươi hớn hở thu dư lại một nửa ngói tiền đi rồi. Ngọc! Cưới con lửa con khi trở về, này nhà ở đều lên hơn phân nửa. Tốc độ này thật là làm người cảm thán. Thông qua lần này sự, Ngọc! Lúc này mới khẳng định, này tộc trưởng Gia Gia là cái tính nôn nóng, cái gì đều hận không thể một phen đánh vào trong miệng, nói thật, Ngọc! Cũng có chút cái này tính tình, lúc này nhìn tộc trưởng Gia Gia, liền càng thêm thân thiết. Người phân theo nhóm a, chính phòng bên này, dựa theo tộc trưởng ra ra ý tứ, đầu tiên kính táo vưng ra, đem nhà bếp cũng dọn ra nhà chính sau nhà ở, ở tây xương bên cạnh lũy khởi hai cái giản dị bếp, liền làm khởi cơm tới. Chính phòng nhà chính nguyên lai nhà bếp sáng sớm liền đem bệ bếp hủy đi, hoàn nguyên thành một cái trường sáu thước khoan bốn thước nửa tả hữu ám gian. Mặt tường, mặt đất chuẩn bị đến sạch sẽ, vôi thủy đem tường xuất bạch, chủ yếu là đem bếp dọn đi rồi giấu vết xoát một chút, cũng không ở bao lâu. Hiệu quả thật sự cũng không tệ lắm, lại suất một tầng thôi, liền là được. Cái này ám gian liền chỉ dùng một canh giờ liền xong việc. Đại mãi mãi thấy có người nấu cơm, nhìn một chút cũng liền đi trở về, chính mình trong phòng khá vậy một đống sự đâu. Con dâu cả nhà mẹ đẻ cũng đến cậy nhớ tới, này bảy tám cá nhân, nhà ở cũng đến đằng ra tới. Cùng! Thảo nói chính mình trong phòng sự, nói cái ngượng ngùng, liền liền đi rồi. Thảo liền nấu cơm chiêu đái tới làm giúp người, biểu thẩm nhóm tự nhiên là chủ lực. Ba cô cũng là bận rộn trong ngoài, ở. Thảo chuyên môn làm thịt kho tàu ruột già, nấu gà, siêu cấp trứng mùi hương cổ vũ hạ, trời tối thấu khi, cuối cùng một khối ngói cũng thượng nóc thượng buồn. Hai gian phòng ở, một ngày liền tuyên cáo Hoàng Công. Lần này sắt thép hai cái biểu thúc còn có cái này gì ra ra, nhưng xem như ra đại lực, vì đổi thời gian, nơi nào là một khắc đều không nghỉ xả hơi vội vàng. Đương nhiên lần này chiêu đái cơm canh liền hảo rất nhiều, cũng không cần mang lương thực tới, đậu hủ. Thịt kho tàu nơi nào là tam đốn đều có. Đồ ăn cũng không lo, trong đất loại đến có, hương vị còn không giống người thường, được đến mọi người khen ngợi. Ngọc. Lúc này về đến nhà, tự nhiên cũng là sở hữu công tác cũng chưa có thể cắm thượng thủ. Trong viện các đại nhân vội thật sự, Ngọc. Cuối cùng cũng chỉ là mang theo hai hài tử hậu viện đi đi một chút, lại vòng trở về nhìn đại nhân tu nhà ở Ngọc. Chỉ có thể đi hậu viện nhìn xem gà, mang theo hai cái cái đuôi nhỏ chơi. Cả người sức lực cũng không địa phương xử chú ý liền càng không có người nghe xong. Này hai hài tử, đại hài tử có năm tuổi, tiêu Tống Giang, tên này đem ngọc. Cấp cười đến, còn có thủy hử chuyện. Ba tuổi hoa hoa tiêu Tống Hà, này một tế hỏi, quả nhiên, này mặt trên còn có người đại biểu thúc, Tống Đồng, có đứa con trai, là đại phòng trưởng tôn, Tống Hải. Lần này là đầu đại biểu thẩm gia nhà mẹ đẻ đi, ngọc. Thực tế cũng 18 tuổi, tự nhiên ở đại nhân trong mắt, là cái hài tử, không mấy ngày. Này hai cái đuôi liền tính là còn đâu trên người nàng. Biểu tỷ, biểu tỷ, nghe được đầu đại, Ngọc mang theo hai cái đuôi, xem một chút tu nhà ở, lại ở nhà chính bên trong, nhìn xem như thế nào bảy biện này đó ra sản, làm cho chính mình ba người ngủ ngon. Biết muốn khởi cái tưởng, tự nhiên là thật cao hứng. Giữa trưa, ăn chính là cương biểu thẩm làm cơm, đồ ăn, hương vị còn có thể. Vẫn như cũng là phân cái bàn ăn. Nói năng cẩn thận trở về, liền khai cơm. Tộc trưởng ngồi chủ vị, nói năng cẩn thận chặn ngang bồi ở bên cạnh. Dì ra ra cũng ở bên cạnh cùng các vị giúp đỡ thủ công thúc thúc các ca ca khuyên uống rượu dùng đỡ, Ngọc. Đối dì ra ra có thể ra mặt gánh sự, tỏ vẻ phi thường vui sướng. Nay bữa cơm, thịt heo ru canh quả no, đại gia ăn đến phi thường vừa lòng. Cơm nước xong, thời gian còn có điểm, Ngọc. Lôi kéo nói năng cẩn thận hỏi. Ca, chỗ ở của ngươi, muốn như thế nào ăn bài? Chiều nay liền muốn đem này nhà ở an trí thỏa đáng, cô cô cùng ngọc thương lượng một chút, cô cô giường liền làm nói năng cẩn thận dùng đặt ở nhà chính hai bên ba người một người trụ một bên, muội muội ca ca tin được ngươi, ngươi xem an trí đi, như vậy tin được ta, nhưng không nếu không cùng ca ca đi xem đi, nói năng cẩn thận nhớ tới chính mình trong lòng lo lắng sự liền nói, hai ngọc cũng cảm thấy ca ca có cái gì lặng lẽ muốn nói với chính mình nói, hai huynh muội cười đi. Muội muội, ngươi bản trang điểm đặt ở địa phương nào? Địa phương nào? Không gian bán, nhưng có thể nói sao? Tự nhiên không thể. Ta phóng tốt, không có người tìm được. Cô ý bày ra thực. Bộ dáng nhưng nói năng cẩn thận thích. Muội muội từng ngày hoạt bát lên, làm hắn cảm thấy chính mình cũng cả người nhiệt tình 10 phần. Muội muội, ca ca vẫn luôn cầm trong nhà bạc, còn có phòng khế gì đó, nơi này nhiều như vậy thân thích, nếu không, ca cho ngươi, ngươi phóng. Hành, ca Ta bảo đảm thú hảo, khẳng định không ai có thể biết được ta đặt ở nơi nào. Ân, ca tin được ngươi, bất quá, cũng không thể luận hoa. Ca, ta như thế nào sẽ luận hoa? Ngọc cười phe phẩy ca ca tay, bày ra một bộ tiểu nữ hoa làm lũng tư thế tới. Nói năng cẩn thận cũng bật cười lên. Hai người liền trở lại nói năng cẩn thận nguyên lai like trụ phòng, từ giường đất trong động, lấy ra ống trúc tổn tiền bại, đưa cho muội muội, đối muội muội tàng đồ vật năng lực, hắn là vẫn luôn bội phục chính mình có tâm đi đi tìm nhưng như thế nào tìm cũng tìm không thấy cho nên hiện tại trong nhà người ngoài ra ra vào vào tự nhiên giao cho muội muội chính mình yên tâm chút nôn ca nhi đi học đi ngọc trở tay liền đem ca ca tổn tiền bình bỏ vào không gian cái này ca ca yên tâm không nói ngọc cũng yên tâm buổi trưa vừa đến giang trưởng quay trong tiệm tiểu nhị đưa tới tam trương giường cặp cùng ngăn tủ từ từ ngọc mua đồ vật ngọc An bài trước trang nhà chính sau phòng trong giường, nói phòng này cấp gì ra ra cùng bà cô trụ. Nhưng lúc này, lại nghe dì ra ra đưa ra một cái tân kiến nghị. Nha đầu A, này biết các ngươi hảo tâm, nhưng quy củ không phải như thế. Đây chính là các ngươi phạm ra nhà chính, chúng ta hai vợ chồng già như thế nào cũng không thể trụ. Như vậy, nếu không, chính là cẩn ca nhi trụ, nếu không liền trước không, ta xem A, này không lại nổi lên một gian phòng sao. Chúng ta hai vợ chồng già, ở tại đông xương phòng liền được rồi. Đệ 39 tiết một lần nữa dàn xếp đại gia đình. Nay đại gia nhún nhường một hồi, vẫn bất quá hai vợ chồng già, nhưng này Đông xương, lại nói tiếp, cũng là có thể ở lại người. Giống nhau đông gia, Đông xương đều an bài người chỗ ở, nghĩ nghĩ, Thảo cũng đồng ý. Kỳ thật, Thảo cũng nghĩ, hai vị lão nhân ở tại cái này phòng trong, chính mình cùng Ngọc, ở tại cái này nhà chính mặt phải, tuy nói là thân thích, khá vậy thiệt tình không xem như quá phương tiện. Nhà chính phòng trong, ánh sáng là thứ tốt, có một cái đại đại cửa sổ đâu. Cái này gì ra ra không được, không cũng là đáng tiếc. Cô câu nghĩ nghĩ, quyết định làm nói năng cẩn thận ở nơi này, người đọc sách muốn buổi tối ngủ ngon, này ban ngày đọc sách mới có tinh thần sao. Lại nói, này nói năng cẩn thận chính là một nhà chi chủ. Ngọc, đem ta này giá giường an đi vào, làm cẩn ca nhi ở nơi này, hắn là một nhà chi chủ, ở tại bên cạnh cũng không giống lời nói. Có này cách nói. Lẽ ra, ngươi là trường bối, muốn ngươi chủ A. Ngọc. Có điểm ngốc mạo hỏi ra thanh. Ta là nữ, trước sau là muốn xuất giá, không tính đâu. Đến ca ca ngươi trụ. Cô cô buồn cười vướt nàng đầu. Gì ra ra cũng gật đầu nói, chính là lợi này. Ngọc. Lúc này mới đã hiểu, nguyên lai, những việc này, thật là có chú ý. Nay nhà chính, không thể trụ khách nhân, đặc biệt là phu thê trụ càng không được, sẽ làm chủ gia xui xẻo, cho nên tộc trưởng cập cô cô mới quyết định là Ngọc. Nhóm ở tại nhà chính. Tộc trưởng nghe thấy cái này gì ra ra, không muốn trụ này chính phòng, Đạo cũng cảm thấy ra nhân này hiểu đạo lý, này sắc mặt mới vừa rồi đoan chính một chút. Cô cô mua loại này sáu trụ cái giá giường, cũng phức tạp thật sự, Giường còn mang theo tiểu ngăn kéo, ngăn tủ. Này đến trang thượng một lâu, kỳ thật cũng không thể so ngọc. Kém ở nhiều ít, này trang bị cũng là một cái lao lực. Bất quá, cuối cùng là mạnh khỏe. Nơi này gian bày biện hảo tủ quần áo, này đó là nói năng cẩn thận ngủ điện. Nha chính. Liên tới gần tả tường mạnh khỏe tứ phương ban nhỏ, lấy bình phong giữa một cách. Đó là một cái cực hảo thư phòng. Về sau, ba người học tập liền ở cái này địa phương. Bất quá, đêm nay thượng, này bình phong trước cách ở chính mình cùng cô cô bên này. Nhà chính hưu bên cửa sổ, liền đem ngọc. Dương Thiên Công bạt bộ còn đâu nơi đó, ngọc. Con nghĩ, xả cái rèm vải tử cách một chút là được rồi, cũng không thể so đời sau phòng xếp phòng ngủ tiểu. Bất quá, tộc trưởng lại an bài tới tường ngăn càng lệnh người vừa ý. Thợ mộc sư phó nhóm ăn xong giường, nay liền phải đi về, cô cô liền tiến lên đưa lên 100 văn tiền, cảm tạ thợ mộc sư phó. Thợ mộc sư phó vừa lòng mà đi. Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra chính mình đêm nay thượng, nhưng xem như không cần ngủ trên trần nhà, này eo đều thẳng không đứng dậy. Bởi vì đưa tới thổ gạch có bao nhiêu, lại là cô cô cùng Ngọc. Ở nơi này, tốc trưởng liền làm tại đây nhà chính bên phải nổi lên bức tường, chỉ cần có gạch, Xây tường cùng đắp xếp gỗ cũng không kém bao nhiêu. Tứ thúc tay chân thực nhanh nhẹn, thực mau liền cấp mạnh khỏe một phiến khắc hoa nội môn, còn ăn một cái đại đại hình quạt cách cửa sổ. thinh linh đó là một gian nhà ở. Thương ơi, lại xoát hai lần ôi, liền phi thường chính quy. Như vậy, gì ra ra cũng cảm giác hảo chút, bằng không đem này đoàn chính nhà ở làm chính mình ra người ở, đem này chủ nhân gia tệ ở bên này chắp và ở, giống gì lời nói. Thương ngăn thực mau liền khởi hảo. Nội bộ vôi cũng khoác hảo. Ba cái thuốc thúc đang ở khoác tường ngoài hôi, nhìn thấy loại tình huống này, hai biểu thẩm thẩm đi theo cô cô chính đánh nước trong tới, từ trên xuống dưới, chính tinh tế mà mạt đem ngọc. Dương thiên công bạt bộ cấp mạt sạch sẽ. Sắc trời đã là không còn sớm, không, ra tới phô hảo, buổi tối không có ngủ. Ngọc, cẩn thận mà độ lượng một chút, chính mình này giường chỉ cần quải hảo trứng màn, chính là một cái thiên nhiên phòng, thật là xinh đẹp, bảy lượng bạc giường thiệt tình tinh quý. Nhưng ngọc, biết. Này rõ ràng là cái siêu cấp lợi ích thực tế giá cả. Người nhiều lực lượng đại, này có hiện đại hơn 40 bình phương hai cái phòng, cũng liền hoàn toàn có thể. Hai gian trong phòng nổi lên chậu than tử. Nướng hơi nước, đến nỗi lũy bếp, cương biểu thúc nói chính mình sẽ lũy, liền định rồi ngày mai chính mình lũy. Chỉ cần đại công trình hoàn công, đó là chuyện tốt. Tới hỗ trợ các vị thúc bá các ca ca cũng có thể đi trông nom chính mình trong phòng điền đi. Này cũng không xem như cái gì khởi tân phòng, nhưng cũng đến thỉnh đại gia ăn một đốn tốt. Đưa gạch, xuất lực. Toàn đến thỉnh tới. Miễn cưỡng xem như ấm phòng. Ra ra nãi nãi ra, tự nhiên muốn đi thỉnh. Thời gian liền định ở hai ngày sau. Ngày mai nổi lên bếp, an trí hảo đông sương phòng. Nay khởi nhà bếp cũng liền tính thành. Nay liền lại xem như hoàn thành một chuyện lớn. Đêm đó, gì cả một nhà vẫn cứ là phân công nhau ngủ. Ngọc. Ba người liền đi nhà chính ở Vôi lưu Vị, có chút sạc mũi. Bất quá, cũng không phải không thể tạm chấp nhận. Nay một đêm liên từng người tạm chấp nhận vượt qua. Sáng sớm ngày thứ hai lên, tự nhiên là vi heo bi gà, từng người vội vàng. Ngọc. Mang theo hai cái tiểu ba nhi, liền đi vườn rau đào rau dại. Muốn kiếm tiền, vẫn là cần thiết kiếm. Hai thượng tiểu thí hải, căn bản không biết sự. Ngọc. Tự nhiên thực mô liền từ trong không gian di ra chính mình loại rau dại. Trang hảo, lôi kéo tiểu xe tải, đưa đồ ăn đi chấn trên, còn đem heo ruột mua trở về, mặt khác lại chiếu phì phì thịt mua 10 cân. Ngày mai. Muốn đưa đến học đường đi, còn có muốn thỉnh khách nhân. Cảm ơn đại gia làm giúp cập đưa gạch các loại làm lụng vất vả. Sáng sớm lên, cương biểu thúc tiếp theo cấp làm một đêm mặt tường, lại xoát một lần ôi, bên ngoài cũng xoát một lần. Hai gian trong phòng tuổi lửa liền không có đình quá, vẫn luôn thiêu. Hơn nữa thời tiết khô giáo. Vôi làm được thực mau, Vách tường có vẻ càng thêm trắng tinh. Lại nói tiếp, cái này phòng bếp thiệt tình xem như đại, dựa vào tây trên tường nổi lên tân bếp. Nghe nói người bình thường ra đánh bếp. Tông ở nhà ở phía đông hoặc phía tây, này có cái cách nói, tiêu nấu đồ vặn, nam diện, mặt bắc giống nhau bất ăn bếp, này tân bếp cũng chỉ hai cái canh giờ liền xây hảo. Thật dài, có sáu cái bếp mắt. Như vậy dán tường ăn bếp, chắn tường ấm cũng tỉnh, chẳng qua là tăng cường vẹn tường đồ một tầng phòng cháy bù thôi. Bếp tâm cũng thực mau dùng lò bùn, hảo. Bởi vì như vậy, gạch xanh liền không đủ, liền cầm chút thổ gạch hỗn, thực mau liền làm thành. Thảo thím Cẩm Ngọc, đều xem qua loại này tiểu mới bếp Phi thường phương tiện, mấy bếp mắt nhưng đồng thời xào rau, ở nông thôn địa phương, heo ăn, gà ăn, cái gì cũng ít không được. Loại này bếp đấu pháp, làm ở nhà bếp làm đường sống người có thể đồng thời thiêu mấy nồi đồ ăn. Vẫn là cương biểu thức ở huyện thành cùng người học được. Hơn nữa, này nhà bếp còn có vẻ to rộng không ít. Bếp đến chờ làm mới có thể dùng, hôm nay tự nhiên, vẫn là ở bên ngoài nấu cơm. Đông xương, ở cùng ngày giờ thần, liền làm, tuyết trắng tường hoảng hoa người mắt, sờ sơ tường miễn cưỡng có thể ở người đi vào. Thật muốn hoàn toàn làm, còn phải mấy ngày, bất quá, có thể ở lại người phải, người nhà quê ra cũng không cần quá chú ý. Cái này cái giá giường là ngày hôm qua, thợ mộc sư phó mạnh khỏe đặt ở trong phòng, lúc này, liền đem giường chuyển qua ven tường vị trí thượng. tủ đầu giường, ngước quay, tự nhiên có tay chân mau biểu thầm nhóm, sắt đến sạch sẽ, dọn tiến vào an trí thỏa đáng. Cái này, bà cô, dì ra ra hai người liền có nhà ở. ở. Hai cái biểu thúc liền cũng từng người ở một gian phòng ở, hôm nay buổi tối, mọi người đều có thể mỗi người vào vị trí của mình. Nhìn tân tiệm tiệm nhà ở, giường, ngăn tủ, trứng mạnh, bà cô đương trưởng đôi mắt liền đỏ. Ai ra? Con của ta, thắt nhà các ngươi phúc, này nhưng xem như làm ta quá thượng người thành phố nhật tử, này giường, thật là ái chết người. Bà cô vô về này trên giường lang can, dùng chân đạp trước giường chân bàn đạp. Trong lòng thích cực kỳ, miệng không nghỉ xả hơi khen cái không ngừng. Ba cô không khẩu tử khen. Mà gì ra ra ngậm thuốc lá côn, cười đến khỏe miệng đều liệt đến nhĩ góp đi. Cũng là vẻ mặt vừa lòng. Hôm nay, mọi người đều có thể ngủ ngon, Ngọc. Cùng cô cô cũng là vui vẻ. Thừa dịp sắc trời còn có điểm lượng, Ngọc. Bò lên trên gác mái, đem màn gì đó dọn xuống dưới, này liền xem như dạy hoa trên gấm đi. Thầm thầm cô cô ở bên cạnh, một hống mà thượng, tiếp qua đi. Đều là làm ra sự tay ra đời, thực mô liền dựa theo Ngọc. Ý tứ. Đem màn phân, mọi người lấy về phòng đi, một lát liền quài hảo. Có màn nhà ở nhìn qua, nói không nên lời quy củ, đoan chính. Đến nỗi ngọc, cùng cô cô giường cũng không làm nàng động một chút tay, cô cô cùng hai cái thầm thầm, thực mau tràn lan thiết thỏa đáng. Hai cái ngăn kéo quài, đương tưởng rửa cửa sổ phóng. Thím nhóm vài cái liền đem màn quài hảo. Kéo đến đuôi thân triển, san bằng chỉnh một kia không loạn, này liếc mắt một cái nhìn lại cái này cách gian, nhìn phi thường ấm áp, tân phô tân cái cư nhiên có nào sao điểm điểm xa xỉ cảm bởi vì này cách tưởng bỏ thêm môn cho nên này vừa vào cửa liền có thể nhìn đến lối giường cô cô liền đem bình phong liền lưu tại bên này chắn một chút tầm mắt đỡ phải vừa vào cửa liền nhìn đến lối giường nghe nói phong thủy cũng không tốt nói năng cẩn thận trụ nhà chính phòng trong dùng cô cô mua 6 trụ cái giá giường treo giường chúc nên xuân trướng mảnh vốn chỉ đến một con tủ quần áo lúc này hơn nữa giá sách cập cửa sổ trước bày biện án thư nhìn qua rất là sạch sẽ Thanh tĩnh, Ngọc. Tin tưởng ca ca nhất định thực vừa lòng. Lúc này, đại gia xem như an ổn xuống dưới, Ngọc. Gian gian phòng truyền chuyển, chuyển, nhìn thành tâm không tồi. Này lại xem như yên ổn xuống dưới. Đem phòng chìa khóa giao cho mỗi nhà nhân thủ. Ba cô, ai nha, thật là cắn khẩu. Nếu không, ta liền kêu bông mãi mãi tống Gia Gia hảo không. Ngọc. Nói. Khiến cho, khiến cho. Tống Gia Gia, bông mãi mãi, viện này, tới gần ven đường. Tộc trưởng ra ra nói, muốn chúng ta khóa khẩn môn hộ, cho nên chúng ta giống nhau đều là khóa cửa phòng, các gian phòng ở, liền chính mình khóa đi. Ngọc cũng không dám nói là khóa chính mình thân mãi mãi một nhà, chỉ lấy cớ phòng trộm. Đáng tiếc, thống ra một cái cũng chưa nghe hiểu. Đệ 40 tiết tải Không Lộ Bạch Phạm Huy. Đệ 40 tiết tải Không Lộ Bạch Phạm Huy. Thật là, chúng ta lớn như vậy người, còn muốn ngươi tiểu hoa Nhi tới thao này đó tâm, yên tâm đi, hiện tại có ngươi gia gia cùng mãễn mãi ở chỗ này trụ. Chúng ta nhọc lòng, ngươi tiểu nhân mọi nhà, liền chơi đi bãi. Ngươi thúc, thầm, đều là có thể làm sống người, yên thơm. Đại gia tiếp nhận chính mình nhà ở khóa, thì từng người thu hảo, cũng không có để ở trong lòng. Người nhà quê ra có cái gì hảo khóa, không đến làm người chế cười. Giờ thân, nói năng cẩn thận đã trở lại, này nguyên lai like hắn phải làm việc, cũng bị làm xong. Nhàn rỗi cũng liền khắp nơi đi một chút nhìn xem. Viện này nổi lên xương phòng, hơn nữa người nhiều. Thiệt tình có vẻ náo nhiệt. muội muội, ta như thế nào cảm thấy, này bà cô cùng ngãi ngãi thật là không giống nhau. Ca, ta cũng như vậy cảm thấy, bất quá, vẫn là muốn lâu ngày thấy lòng người. Chậm rãi chỗ đi, một đêm không nói chuyện. Ngủ ở tân nệm thượng, cô câu ngủ thật sự hương, nửa đêm, ngọc. Lén lút tiến không gian lao động, hiện tại người nhiều, ngọc. Tự nhiên muốn nhiều loại chút lương thực, không gian mà bị chia làm 30 phần, nhưng đồng ruộng chung quanh đôi đồ vật, như thế nào đôi, như thế nào phóng đều phóng đến hạ đầu. Có điểm kỳ quái. Ngày hôm sau, Ngọc liền thừa dịp cô cô nhóm vội đến muốn mệnh, đang ở chuẩn bị thỉnh khách nhân ăn cơm sự, chính mình đi hậu viện, đêm này trong không gian rơm dạ toàn đem ra, tiểu con lửa, cao hứng đến thẳng tê đây chính là nó yêu nhất đồ ăn. Trong không gian nguyên lai phóng rơm dạ bờ ruộng biên ngạnh mà cũng không ra tới, Ngọc cầm tiểu cái quốc đào hai hạ, nguyên lai đào bất động bờ ruộng cũng có thể đào động, liền đào ra tới, dài lên hạt giống rau. Trong lòng âm thầm đắc ý cư nhiên có thể loại, ha ha, phát đạt Không gian liền tạm chấp nhận cũng coi như mở rộng, xem ra, này không gian muốn mở rộng, chính là muốn lao động, nhiều sử dụng không gian, này không gian liền sẽ chậm rãi mở rộng. Cần lao ngọc, nhìn gần hai mẫu đất không gian, trong lòng dâng lên hy vọng. Khi nói chuyện, này ước hảo mời khách còn nhân tình thời gian liền tới rồi. Giữa trưa thời điểm, thịch khai năm bàn, thôn trưởng cập ba cái thúc tổ, lần này là nhất định phải thỉnh. Đều tặng gạch lại đây không nói, nhị thúc tổ ra dọn xà nhà lại đây. Tứ thúc tổ ra dọn 500 nhiều khối gạch, còn có tam phiến môn tam phiến cửa sổ vật liệu nguyên vẹn. Đây cũng là bân thúc gia chuyển đến làm nguyên liệu làm. Nói trắng ra là, lần này, tu này hai gian sương phòng. trừ bỏ thức ăn, còn có ngói tiền. Nói năng cẩn thận ra thật sự vẫn cứ không tốn một cái tiền đồng. Tam thúc tổ cũng là ra gạch ra vật liệu gỗ. Chỉ có này chính mình thân mãi nại ra, đã có thể thật là bóng người cũng chưa lộ một chút. Bụt cũng chưa nắm lại đây. Ngọc. Nhìn cung tộc trưởng làm ở chủ trên bàn, đại chức đùa ăn thịt ra ra, có điểm vô ngữ. Thật là hảo hậu ra mặt tử, còn mang theo bốn cái thuốc thuốc lại đây. Ăn người không nghèo, chứng phá cầu bụng. Ngọc. Nhìn nhị thuốc này mồm to, mồm to ăn ruột già, thành tâm thành ý nghĩ. Bất quá, ra ra bụng hiển nhiên tương đối có thể trang, người trước ăn đến người sau, nhất thời cũng không đu miệng. Nay phụ nữ các đồng chí bên này trên bàn, mãi mãi cùng vài vị thầm thầm nhóm cũng là theo án đại nhai. Xem đến Ngọc, hết muốn ăn, mất công thức ăn ngăn chặn miệng, hoặc là ăn ké trột dạ. Mãi mãi lần này cũng không có chỉ trích cái gì. Lần này Phong ở miến, liền xem như thành công làm tốt. Chính là Ngọc. Cũng không biết, chính mình ra cũng coi như là tài lộ bạch. Mãi mãi cũng mặc kệ cái gì, này Phong ở, giường, trứng màn, gì gì đều đến bạc. Vì chính mình đại tỷ một nhà, ba cái tiểu nhân, cư nhiên có bản lĩnh nổi lên tân nhà ở. Sáng long lanh tân ngói, tuyết trắng tường, kích thích mãi mãi thần kinh. Thìm nhóm, cũng ở tới ăn cơm thời điểm, tinh tế mà đem chính mình trong nhà cha xét cái đế hướng lên trời. Cũng may ngọc, đem cô cô cùng chính mình nhà ở khóa, ca ca nhà ở cũng khóa, những người này không nhớ thượng trướng. Cái khác, liền một bút bút ký đến rõ ràng đâu. Một câu, ba cái tang môn tình, là đã phát tải. Nay trong thôn, liền không có giấu được người sự, nói năng cẩn thận trong nhà dùng xe con tử kéo đồ ăn đi bán sự tình, sớm chuyển quay lại nhà cũ. đều là nông hộ nhân gia, người này hai mẫu đất trồng rau, có thể sản nhiều ít đồ ăn, không phải rõ ràng sự. thức mau, góp nhặt các phương diện tình báo mãi mãi liền tính ra tới, nói năng cẩn thận ra đất trồng rau, này đồ ăn lớn lên mau, cũng làm khó nàng ở ngoài cửa trong rừng thủ mấy ngày, đem ngọc lôi kéo xe con, cách một ngày đưa một xe đồ ăn sự cũng ghi tạc trong lòng. vì thế nhà cũ người. Cũng không có thống nhất thương lượng, nhưng không hẹn mà cùng, đều có phải về nhà cũ tâm tư. Nhất định phải muốn đoạt lại nhà cũ. Hơn nữa lần này làm bàn tiệc, tuy rằng chỉ có 6 cái đồ ăn, nhưng không chịu nổi có cái thịt heo A. Còn có này cơm cũng là gạo cơm. Là cái gì khái niệm? Ý nghĩa cái gì? Ngãi ngãi là rõ ràng. Mỗi ngày, liền có nhà cũ người, tính toán hảo, thường xuyên qua lại tới nói năng cẩn thận trong nhà, để đánh tống tiền. Nhưng nói năng cẩn thận hai huynh muội không biết a còn thành thành thật thật sinh hoạt. Mời khách sau ngày hôm sau, hai vị biểu thúc đi đất trồng rau làm việc, ngọc, chỉ có thể là ở bên cạnh chỉ huy, không có biện pháp, cần mẫn người nhiều, tiểu hài tử không cần xuất lực, đêm này cải trắng thu mười mấy viên, sóng đồ ăn thu chút, rau cần thu chút, mỗi dạng đồ ăn trang một cái soạn. Lấy tiểu xe đẩy tay trang, theo thường lệ phải dùng con lừa tử kéo, nhưng này tiểu hài tử món đồ chơi, hiển nhiên làm biểu thúc nhóm chấn kinh rồi. Đáng thương hoa, chính là dùng này xe Kéo ra nhiều thế này dường nha, phòng ở nha. nay nhưng ăn nhiều ít khổ. Còn toán hoa ở chính mình người nhà trên người. Này ba cái hoa hoa, thật là hào phóng. Nhi, không cần, này thúc thúc một bàn tay liền kéo đi rồi. Con lửa cấp thiết thúc, hắn hôm nay đi trong núi đốn tuổi. Ngọc, đành phải phúc tùng, rốt cuộc chính mình vội vàng này xe con. Người qua đường còn có thể xem, này biểu thúc cao lớn thô kệch, như cao má đại, vội vàng đi, liền có điểm làm người phê bình. Đi nhất phẩm tiên bán đồ ăn, này dọc theo đường đi, thực dùng ít sức, rốt cuộc vội vàng tiểu con lửa lôi kéo tiểu xe tải. Nhi còn phải nắm giữ phương hướng, này biểu thúc lập tức, thiệt tình là một bàn tay liền kéo này xe đi rồi. Tiểu nha đầu, hôm nay đưa cái gì đồ ăn tới? Từng trưởng quậy cùng Ngọc, rất quen thuộc, xa xa lại hỏi. Từng thúc, cũng chính là này đó, bất quá, này cái muỗng đồ ăn có thể, coi như là tân đồ ăn đi. A, này ai nha, tiểu nha đầu, đừng nói cho ta ngươi này Jun, Phú, Gác ý, đi lên. Còn thỉnh đứa ở. Từng trưởng quầy lấy mắt tinh tế mà nhìn cương biểu thúc. Đây là tan mãi mãi thân đại tỷ gia đại nhi tử. Ta kêu biểu thúc, cái gì đứa ở, đứng đắn thân thích. Ngọc, đối với từng trưởng quầy nhiễu mày làm lũng. Nga, là biểu thúc. Ngượng ngùng nha, ta này nhìn lầm. Nhi biểu thúc, cùng tiểu tử này đi hậu viện giao đồ ăn đi. Nhìn biểu thúc kéo đồ ăn, đi theo tiểu nhị đi rồi. Vội để sát vào tiểu. Rất có điểm bắt quái tiềm năng mà. uy, nha đầu, không phải ngươi nãi mãi ra đối với ngươi già không hảo sao? Như thế nào nhà nàng thân thích đi theo ngươi chạy? Tàn nãi mãi nhà mẹ đẻ, gặp thai hoa, tới một đống tử thân thích, ca ca ta, cô cô trong phòng, phân tới rồi đại di nãi mãi toàn ra, tám khẩu người, Ngọc! Làm cho chân nhân không nói lời nói dối. Gì? Các ngươi ba cái muốn dưỡng nhân gia tám khẩu tử. Từng trưởng quầy cũng nghe nói tống gia thôn, lý gia thôn gặp thai hoa sự. Này trong chấn, trong huyện, nhưng nhiều nạn dân. Bốn dặm tám thôn, mọi nhà đều có thân thích tới đầu, trong chấn còn chuẩn bị thi cháo. Bất quá này tiểu nha đầu trong phòng, đầu thượng tám khẩu người, là có điểm nhiều A. Hôm trước, mới trụ tiến bảo, cụ thể tình huống còn không biết. Bất quá, ta nãy là nói, ăn trụ đều phải chúng ta bao. Ngọc, trong lòng cũng không đế. Trước cứ như vậy đi, dù sao cũng là thân thích, quá xa lạ không phải chuyện này, Ngươi ca chính là đến khảo tú tài. Học chính đối này đức hạnh xem đến thực trọng, nhà ngươi vì này tú tài hai chữ, nhiều ít cũng phải nhịn điểm, về sau, vạn nhất có chuyện gì, cùng thúc nói à. Từng trưởng quay trong lòng tính toán hạ, còn nói thêm, ngươi này đồ ăn giới, cũng không thể làm cho bọn họ đã biết, ta cho ngươi hai phần tiền, một phần chính là này tổng giá trị tam thành, ta cấp thành tiền đồng, một khác phần ta cho ngươi bị thành bạc. Tử, như vậy cũng không đục lỗ, ngươi thân thích nhìn, cũng không dễ dàng hiểu sai. Thế nào? Như vậy cũng có thể đi. Ngọc, đồng ý từng trưởng quầy ý tứ, hiện tại trong nhà, này tiền đồng cũng thật đủ dùng, tổn thành bạc cũng không tồi. Tự nhiên có thể, đúng rồi, này xe lửa có thể lấy, hôm nay ngươi lại cứ lại không dắt lửa tới. Trưởng quầy, đây là đồ ăn cân số. Tiểu nhị đệ thượng mấy khối chúc bài tử. Đánh gây hai người nói chuyện. Cương biểu thúc đứng xa xa nhìn, cũng không thấu tiến vào nhìn Ngọc. Lấy đồ ăn tiền, hiển nhiên là cái biết tiến thối. Từng trưởng quầy đối hắn ấn tượng hảo vài phần. Tiểu nha đầu, ta đi vào lấy tiền, ngươi trước chờ. Từng trưởng quầy vào tiệm cơm. Tiểu, này đồ ăn cải chẳng có. Cân, ngươi cẩn thận đối hạ trứng. Biểu thúc vội lại đây, đem chính mình nhớ kỹ cân số. Đối với ngọc, nói một lần, còn nói, ta nhìn sưng, không thành vấn đề. Cảm ơn cương biểu thúc, nơi này trưởng quầy thúc thúc đối ta thứ tốt, nhà ta đồ ăn vẫn luôn liền bán cho nhà hắn, để sát vào hắn nhỏ giọng mà. Ta cô thử qua rất nhiều lần, chưa bao giờ kém chúng ta sưng. Là, nhìn ra được tới, trưởng quầy chính là cái thật thành người. Biểu thúc hiểu rõ gật gật đầu. Tới, tiểu nha đầu, lần này đồ ăn tiền, 495 cái đồng tiền lớn. Từng trưởng quầy đưa qua một cái vải thô túi, nho nhỏ, một cái dây thừng hệ ở khẩu từ biên. Này vừa kéo khẩn dây thừng liền thu nhỏ miệng lại, mặt trên ấn từng nhớ hai chữ, xem ra là chuyên dụng túi tiền. Ngọc, rồi tay tiếp nhận. Liền cảm giác bên trong có khối vật cứng, bất động thanh sắc, đem bao bỏ vào trong lòng ngực. Cảm ơn từng thúc. Đúng rồi. Nhi nàng biểu thúc, này ta cấp. Nhi đính một chiếc tiểu xe lửa, nếu không, lần này ngươi cấp kéo trở về. Có thể hay không đóng xe. Có thể, từng trường quay, ta trước kia ở nhà, cũng giúp địa chủ gia làm sống, kéo qua xe ngựa. nay liên hành, xe ngựa xe lửa đại khái cũng không sai biệt lắm. Đi thôi, đi hậu viện tử kéo đi. Từng trưởng quầy mang theo hai người đi hậu viện, quả nhiên phóng một chiếc tân tiệm tiệm tiểu xe lửa. Mang theo cái lều, thủ công rất là không tồi, sắc sắc đều đầy đủ hết. Đệ 41 tiết tống ra thích hướng tân sinh hoạt. Cảm ơn từng thúc thúc, ta liền không khách khí. Ngọc, vui mừng ra mặt. Lôi kéo đi thôi, khách khí gì? Ta này cũng mau đến cơm điểm, ngươi cũng vội vàng đi thôi. Đúng rồi, này đồ ăn nhà, ngươi vẫn là tăng cường điểm đưa tới. Gần nhất sinh ý lao tốt, còn có này gà. Nhà ngươi gà mau hảo không? Từng thúc, này một đám gà nha, gà trống rất ít, gà mái ta thực luyến tiếp bán đi. Đến lạc, tiểu nha đầu, gà trống gà mái, ta cho ngươi hai cái giới, đều tóm được đưa tới đi. Thúc bị khách quen nhóm thúc dục đến đau đầu. Hảo đi, thúc, nếu không, ta đưa vịt được tử tới thế nào? Đến, tiểu nha đầu, cùng thúc ta còn đánh mai phục, hảo hảo nói nói, còn có cái gì không cùng ta nói. Theo còn có bốn đầu, không có khả năng hiện tại bán cho ngươi đi. Mặt khác hai chỉ ngống, đây là ta huy tới giữ nhà. Thật không khác. Từng trường quài, hai mắt chuyển cái không ngừng, vướt cẩm Không có. Ai, hắn biểu thúc, nhà các ngươi chuẩn bị, ở tại tiểu nha đầu ra bao lâu. Thình lính nghe được như vậy câu nói, làm cương biểu thúc có điểm ngây người. Ngượng ngùng, nhà này gặp tai họa phòng trường được thượng mấy tháng. Cương biểu thúc ngượng ngùng mai phục đầu nói, ngọc. Vừa thấy, liền biết là cái không muốn ăn ăn không người. Người nghèo không sợ. Nhất thời chịu khổ càng không sợ, chỉ cần còn có cảm thấy thẹn tâm, cộng thêm cần lao chịu khổ, liền có thể xoay người. Như vậy, ngươi đi giúp đỡ tay, ấn tiểu nha đầu phương thuốc huy gà, trồng rau gì đó, tăng lớn lượng. Chỉ cần hương vị là tiểu nha đầu huy ra tới gà hương vị, ta bao thu. Tương thúc, ngươi muốn nhiều như vậy làm cái gì? Ngọc, có điểm không rõ. Thúc mở tiệm cơm tử, còn sợ đồ ăn thiệt nhiều. Thật là, ta trong huyện còn gậy bản tính gian cửa hàng. Từng trưởng quầy vẻ mặt đắc sắc, từng thúc phát đạt. Hành, dù sao hiện tại biểu thúc ở nhà ta ở, ta sẽ mở rộng quy mô. Ngọc, cũng nghĩ mở rộng quy mô, nếu không, tám người, chính mình nhưng nuôi không nổi. Cương biểu thúc đem xe con phóng thượng xe lửa, còn là Ngọc, cũng ngồi trên đi, vui vui vẻ vẻ lôi kéo xe liền trở về thôn. Này đại nhân đi đường bước chân chính là đại, so Ngọc, ngày thường về nhà sớm một ít canh giờ. Trở lại trong viện. Cùng cương biểu thúc vừa mới đem xe lừa bỏ vào hậu viện, đại hai người lại chuyển tới nội viện cửa, liền này thời khắc mấu chốt, liền nhìn đến ông mãi mãi lại mở ra ngoại viện môn, có khách nhấn tới. Này vừa thấy người tới, ngọc, cười mặt, rốt cuộc cười không nổi, mãi mãi, ra ra tới. Năm người đồng loạt vào nội viện, hai vị này lao nhân ra gần nhất. Theo thường lệ là gian gian phòng đi xem, cảm ơn trời đất, chính mình phòng cùng ca ca phòng, khóa, là bồ tát phù hộ. Nàng cũng không biết. Này nãi nãi ở viện môn ngoại một phách môn, cô cô liền phản xạ có điều kiện mà vọt lên thân tới, đem hai gian phòng cấp khóa. Xem đến uông nãi nãi hai mắt đăm đăm, mở cửa còn có điểm say xe. Này tính nơi nào ra. Nãi nãi mắt lẽ nhìn cương biểu thúc, vẻ mặt quan tâm, cùng với tìm tòi nghiên cứu. Cương hoa, các ngươi đi nơi nào tới. Dì hai, đi bán đồ ăn. Cương thúc thúc rất có lễ phép, thực thành thật. Đây là Ngọc. Đến ra kết luận. Hừ, nhà đầu chết tiệt kia đây là thân thích, ngươi đương đứa ở sai sử nha, lúc này mới tới ngươi liền sai sử thượng nhân. ngại ngại quay đầu liền mắng khởi ngọc. tới. ngọc. không hề răng. chỉ ở trong lòng chính mình buồn đầu tưởng, không xong, này con lửa vòng cửa không có khóa. gì hay, là ta tự nguyện. tổng không thể làm ta một cái đại lao ra. nhìn tiểu nha đầu lôi kéo hơn trăm cân đồ ăn đi trong chấn, ta ngồi ở trong nhà nhàn rỗi đi. này gì hay, thật là. Ừ. gia tiện. Ngại mà xem xét một chút cái này cháu trai, không nói nữa. Ngọc, này đồng xương, là ai mua giường? Ta nhìn này màn gì, đều là Tân. Gia gia hỏi, Mộc đầy nếp nhăn trên mặt, mang theo một tia suy nghĩ. Lúc này hắn trong lòng rất là phẫn nộ, cái này Lang Nha Đầu, trước kia này thân mãi, thân ra tới, nhà chính đều không cho tiến, Này nhưng hảo, người ngoài tới, không đơn thuần chỉ là khởi tân nhà ở không nói, còn mua tốt như vậy giường, chứng mạnh. Vả mặt, thật là vả mặt. Muội phu là tiểu cấp mua tới, ngươi thật là có cái hảo cháu gái nha. về sau liền tinh trở hưởng phục lạc, vương nãi nãi vội vàng đối tiểu thân gia gia khen ngợi khởi tiểu tới nha, này thật đúng là hảo cháu gái, đại tỷ nha, ngươi liền chính mình trước hưởng phúc đi. chúng ta nhưng tiêu thụ không nổi, gia gia tức giận đến nói không lựa lời. một gian gian phòng xem xong như thế nào, này hai nhà ở lại khóa cái gì làm, có cái gì nhận không ra người mở ra tới. Làm ra gian ra mãi mãi nhìn xem. Mãi mãi lớn tiếng kêu lên, nàng cũng thấy được chính mình đại tỷ ngủ tân giường, khí hướng đỉnh đầu. Cũng bất chấp mặt mũi thượng một chút đồ vật. Nương, chìa khóa, nôn ca cầm đi, không đặt ở trong phòng, muốn xem, người lão nhân ra lược từ từ. Hống quỷ đâu. Hắn mỗi ngày cầm nhà ở chìa khóa. Mãi mãi hiển nhiên là không thượng này đương. Ngọc. Phát hiện, đại nhân sức quan sát dù sao cũng là hiếu thắng điểm, cư nhiên đều nhìn ra không đối tới. Một đám đều ngậm miệng không nói. Giữa chưa ăn cái gì đâu? Không ai tiếp lời này cha, cũng không ngại ngại này hai người, tự động tự phát mà đi vào phòng bếp. "Gạo, bạch diện." Ngai mãi một tiếng kêu sợ hãi ở tận trong phòng bếp truyền ra tới. Ngay sau đó nhất xuyến xuyến tiếng mắng. "Ngươi này lỗi thời xui xẻo nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhiều như vậy lương thực tinh, cũng không biết hiếu kính ngươi mẹ ruột ta bên kia, ngươi gì hai, tỷ tỷ, thông gia các ca, đệ đệ, cả gia đình, mười mấy khẩu tử người." Đều dương miệng chờ ăn ta, uống ta, không thấy ngươi giúp đỡ, còn trốn ở chỗ này chính mình hưởng thụ, ngươi không lương tâm à. Ngươi lương tâm vì cậu lạc. Ngọc. Một hơi thiếu chút nữa không tiếp đi lên, các ngươi bốn ngũ phòng người, khoảng mười mấy khách nhân liền kêu thiên kêu mà, chúng ta mới ba người, không cũng quản nhà ngươi bảy tám khẩu thân thích. Ngọc. Hát mặt, từ giếng múc nước ra tới, rửa mặt đi, lại lắng nghe đi xuống, chỉ sợ muốn tức chết rớt. Thời tiết này cũng quá nhiệt, trang bị mãi mãi kêu la thành. Càng là bực bội. Ngọc. Ở bên cạnh giếng thở dài, này nhiều ít thiên không trời mưa. Mắt thấy cô cô từ phòng bếp đổi tới, mãi mãi cùng ra ra một người dẫn theo một túi đồ vật, chuẩn bị đi rồi. Ý hề, không đi hậu viện coi trà xét. Thảo nha đầu, buổi tối, đi nhà cũ nấu cơm, thỉnh sở hữu tới ra thân thích ăn cơm, đại tỷ, đại tỷ phu, các ngươi buổi tối, mang theo hoa hoa nhóm cùng tôn tử lại đây ăn a Ngãi mãi mời khách ăn cơm, Ngọc. nghe ra tới Cô cô là đi nấu cơm. Trong phòng bếp, hai cái trang lương lưu bị đổ cái tinh quang, ra ra để đi rồi tủ chén thượng một túi bạch diện. Mãi mãi để đi rồi sở hữu gạo. Bao gồm đặt ở châu, chuẩn bị đào còn không có phóng thủy mễ, cũng bị đào đi rồi. Buổi tối mời khách phải dùng. Hai cái lao nhân ra đi rồi, nàng thân đại tỷ một nhà hai mặt nhìn nhau. Nay mười một khẩu tử người, một cái lương đều không có. Hiện nhiên, nay đại tỷ cũng không như thế nào nhập mãi mãi pháp nhãn. Ngọc trong lòng có điểm minh bạch này bà cô một nhà hiển nhiên cùng ngãi ngoại không phải một cái nói người như thế cái tin tức tốt nếu không cùng ngãi ngoại một cái tính tình liền thật là lon gạo ân gánh gạo thù này ông ngãi ngoại một nhà trụ đến thời gian lâu rồi chỉ sợ muốn trụ thành kẻ thù nhi cô cô hiển nhiên không có chủ ý cô ta nguyên lai trụ trên nóc nhà còn có mấy bắp tử cùng lúa mạch chẳng qua cơm đến từ từ mới có thể làm này muốn đi hiện ma ngọc cười khổ trả lời Con không nói cha sai, Ngọc, cũng không dám mở miệng nói ra ra mãi mãi nói cái gì. Này ca ca còn muốn khảo tú tài, trúng cử, này có chút tin đồn nhảm nhí truyền tới học chính lô thai, tiền đồ cũng liền xong rồi. Ngọc, chỉ có thể cắn răng chịu được. Thiết tử, thượng phòng đi bắt lấy tới. Tống gia gia sau một lúc lâu không mở miệng, lúc này mới toát ra một câu, nhưng này sắc mặt thực sự có điểm xuất sắc. Cô cô mang theo thiết thím thiết thúc thúc, đi ma phòng đẩy ma, đi đến nhất thời cô cô liền cầm mấy cân mễ về trước tới, vội vàng vo gạo nấu cơm. Nói năng cẩn thận về đến nhà, vừa vặn cơm cũng chín, này thiết thúc, thiết thẩm cũng khiêng mẹ cùng mặt đã trở lại, còn Hảo không lầm canh giờ. Đại gia cũng không để mãi mãi ra ra tới sự tình, bất quá, nói buổi tối đi ra ra mãi mãi ra ăn cơm. Ta không cần, buổi tối ta chính mình ở nhà ăn. Nói năng cẩn thận vừa nghe lập tức cự tuyệt, không cần suy nghĩ. Đi cái gì đi, liền lão bà tử cùng ta đi. Các ngươi đều ở trong phòng chính mình làm ăn, còn có, nay nhà ở, các ngươi mọi người đều cho ta khóa khẩn, này tính cái gì làm lớp người giả tử? Mất mặt. Tống gia gia hiển nhiên bị thân gia gia cấp khí chứ, này muội phu cư nhiên không màng thân thích mặt mũi, lúc này đây thứ, đều nói cái gì đó thí lời nói. Hành, nương, cha, các ngươi đi thôi, chúng ta buổi tối cho các ngươi lưu một chén. Cương biểu thúc cái này tỏ thái độ, thiếu chút nữa là ngọc. Sắc. Chẳng lẽ Là cái biết mãi mãi chi tiết. Buổi tối cơm, hai vị trở về, quả nhiên không có ăn no, này thoái thác luôn mãi, vẫn là đem lưu lại đồ ăn ăn. Đi nấu cơm đồ ăn. Thảo, là trở về ăn cơm, như thế bị ngọc. Tính chúng, nhìn mồm to lùa cơm hai cái đầu bạc lão nhân, không cấm trong lòng có điểm phát sáp, cái mùi lên men, ta cái này thân mãi mãi thật là keo kìa ta. Mặc kệ nói như thế nào, đều ở cùng một chỗ, này cả gia đình nhật tử, liền bắt đầu quá đi lên. Này hai cái biểu thúc còn đi thôn các gia trong đất, tìm khởi phong ở khi kết bạn nhân gia, đi giúp đỡ cắt lúa mạch. Đây chính là sẽ làm người biểu hiện, nhân gia tới giúp nhà ngươi, ngươi cũng đến đi giúp đỡ người khác làm sống. Này gặt lúa mạch hơn 10 ngày, liền một ngày cũng không rảnh rỗi, dựa gần đem tu nhà ở nhân tình các còn. Cái này làm cho Ngọc cảm thấy gia nhân này, thật là thật sự người. Nói thật ra lời nói, những người này tình bọn họ không còn, chính mình hai huynh muội đủ còn đã nhiều năm. Đệ 42 Tiết Ngọc Nguyệt thành đại người rảnh rỗi, Vội xong gặt lúa mạch, chỉ qua hai ngày, hai người liền biên hảo cách sàn gác chiếu trúc, còn biên hoa văn. Cách ở trên đỉnh đính hảo, căn phòng này có vẻ càng thêm sạch sẽ. Nhà chính trên gác mái, chính phản hai mặt cũng trải lên chiếu trúc, lương thực liền toàn đôi ở mặt trên phóng. Ngọc. Cùng cô câu nguyên lai like phòng trên nóc nhà, phóng thượng hai nhà từng người mang đến một ít tạp vật, mùa đông xuyên áo đông gì, Ngọc. Cảm thấy cái này tống ra thật là thực cái sạch sẽ thực sạch sẽ nhân ra trong lòng có vài phân tích sắt thép hai cái biểu thúc thiệt tình là sinh hoạt người này trên tay có sống cư nhiên đi chém cây trúc tới cây trúc chế thành bàn vuông cung ghế mỗi gian phòng thả một bộ ngọc cùng cô cô cách ra tới phòng tương đối hẹp liền không có phóng hai cái biểu thúc biên đến có mấy cái trúc giá áo hiện đại phơi giá áo cái loại này loại hình đừng tưởng rằng là quả giá áo một gian phòng thả một cái cô cô cùng ngọc nhưng thật ra được hai cái đặt ở góc tường Hai người ở bên trong thay quần áo gì, phương tiện cực kỳ. Cái gì tiểu đông tiểu tây, chỉ cần dùng được đến, hai người có thể làm liền làm, này động thủ đi y năng lực, không phải giống nhau cường. Cuộc sống này chung, duy nhất không hài lòng, đó là này gia gia mãi mãi từ dọn mẹ cùng mặt sau khi trở về, biết có nước luộc nhưng vớt, lấy cơ tới xem tỉ tỉ một nhà, có rảnh liền tới, thật là tặc không đi không, này phòng bếp như thế nào khóa cũng không dùng được. Đồ ăn nha gì đó, thấy cái gì lấy cái gì. Này muốn nấu ruột già đưa đến học đường đi, này hai lão, dẫm lên điểm tới, một vại vại, hợp với bình đều đoan đi. Nếu gặp phải nấu cơm thời gian, liền xong đời. Càng là thấy cái gì đoan cái gì, mỗi ngày tới, luôn là lôi kéo. Thảo mắng cái không ngừng. Lão mượn nói, Thảo không chiếu cô chính mình thân gì, một bên không dừng tay lấy đi trong phòng này thức ăn. Rốt cuộc, đem ông mãi mãi đều làm đến không mặt mũi, trực tiếp khóa phòng bếp môn khá vậy ngăn không được nàng thân tỷ tỷ ở đại gia chính ăn cơm khi tới nhà, cũng không chê, đoan ở trên bàn đang ở ăn đồ ăn đều có thể đảo đi. Ngọc, vì bảo chi chính mình hình tượng, luôn là chạy đến hậu viện đi khóa chuồng gà gì đó, trứng gà nhà toàn thu hồi tới, liền nhìn mãi mãi ở nàng thân tỷ, thân cháu trai trước mặt mất mặt ném phân. Không đi theo mãi mãi chính diện xung đột, làm mãi mãi tận tình biểu hiện, chỉ có ngươi làm được quá mức, chính mình phản kháng cũng mới có thể có căn có theo. Đây là Ngọc, trong bụng tiểu cân bụ hiện tại này cửa hậu viện một khóa, mãi mãi muốn đi chuồng gà cũng tìm không được nhập khẩu, làm cho thân thích cũng không hảo đem chút ly hủy đi, mãi mãi vài lần muốn bắt gà mục đích đều không có đạt thành. đây là lớn nhất thắng lợi. bước cho nói năng cẩn thận trong nhà các nơi phòng lại khôi phục đóng cửa khóa hộ bộ dáng, đương nhiên ngày thường cũng không khóa, này viện môn ngoại một có người đều chỉ thấy các vị thầm thầm từng người khóa từng người cửa phòng không nói, còn đem trong phòng bếp tủ chén môn từ từ toàn cấp khóa, động tác quả thực huấn luyện có tố. Nhà bếp môn thật sự không hảo khóa, thủy dù sao cũng phải cho bọn hắn uống một chén sao? liền khóa tủ chén môn, nói năng cẩn thận hậu đường phòng, cô cô luôn là mỗi ngày sát, mặt sạch sẽ, liền một phen khóa khóa. Bất việc thật sự, hậu viện tử môn cũng buộc đến gắt gao, tống gia gia cư nhiên cũng tham gia khóa cửa, đông xương luôn là hắn tự mình đi khóa, uông mãi mãi liền thu thập phòng bếp, phân công hợp tác đâu vào đấy. Nhưng là này nọ ấy nọ gia gia mỗi ngày tới, này tính cái gì, an hồi nha. Lại sau lại, dứt khoát nghe được là nãi nãi, ra ra thanh âm, toàn không ai theo tiếng, tùy tiện nàng lão nhân ra ở bên ngoài như thế nào gõ cửa cũng không khai. Nhật tử như thế nào quá, cũng là quá, hiện tại trong nhà đại nhân nhiều, tiểu hai tử thiếu, này không ai muốn chính mình làm việc, Ngọc. Trong lòng liền nghĩ đi bên ngoài đi dạo. Cái này đại Hàn Sơn, nàng chính là rất có ý tưởng. vừa lúc, thôn Ngọc lâm hôm trước cùng nàng nói, ước nàng mời lâm đi chùa Hàn Sơn. Ngọc. Không nghĩ đi, phong kiến mê tín. Nhưng này cổ đại, cũng không có chơi địa phương à, phảng phất cái này miếu, đó là tất đi địa phương, vậy đi thôi. Cô, thím nhóm, Ngọc Lâm ước ta ngày mai sáng sớm đi chùa Hàn Sơn, các ngươi có nghĩ đi. Chúng ta không đi, trong phòng một đống sự, chính ngươi đi thôi, nhưng đừng chạy loạn, cái này mang theo điểm tiền đi, giữa trưa đến ở trên núi ăn chay cơm. Hảo, ta đi theo bân thầm thầm sẽ không chạy loạn. Ngọc, trong lòng đại, đạm suy hố mô, quê ngày hôm sau, tháng 5 mùng 1, Ngọc, Sáng sớm liền bị cô cô kéo lên, nước miếng đều không chuẩn nắng ướt, đây là kính Phật lễ phép. Tóc, liền bị cô cô trải giống như sừng trâu giống nhau hai cái tiểu đuôi tóc, phát ra sóng vai rũ, tiểu đuôi tóc thượng chắc ngọc. Chính mình làm đầu hoa. Đây là ngọc. Cải tiến bản, kỳ thật đó là ở một cái mảnh vải thượng, đánh thượng hai điều khoan khoan lá sen biên. Hệ ở trên đầu đuôi tóc thượng, liền giống như hoa giống nhau, thật xinh đẹp. Mặc vào mới làm tế vải bố màu vàng nhạt tay áo bó hữu nhấm dao lênh Cùng sắc váy ngắn, một cái màu xanh lá nhanh chân quần, một đôi bao mu bàn chân tịnh sắc dày vải. Xa mi hề lanh biên, cổ tay áo, váy biên, ống quần biên, đều là ngọc. Chính mình thêu hoa. Đơn giản dùng màu xanh lục sợi tơ thêu bốn diệp may mắn sơ đổ phát thảo hình. Mật mật một vòng, phi thường tinh xảo. Sấn đến mặt chứng thượng trường một đôi đại đại đôi mắt ngọc. Môi hồng răng trắng, rất có vải phần tiểu bộ dáng. Ngọc cũng không thích mang rất nhiều đồ vật. Đem chính mình dùng thô vải bố làm một cái nghiêng túi sách trên lưng. Bên trong thả ống chút cấm nước, trang nước sôi để nguội, buộc chặt khẩu đó là một đóa đại hoa sen bộ dáng. Đó là một cái phóng đại hoa sen trạng túi tiền, một chút cũng không có vẻ quá gì. Có thành nhân linh hồn ngọc, biết súng bắn chim đầu đàn đạo lý, nàng tận lực đều là chỉ làm tiểu cải thiện, cũng không làm đại động tác. Trên người túi áo, trang một cái thêu hoa tiểu túi tiền bên trong có 50 văn tiền. Ngọc, cũng không có hoa đồng tiền lớn ý tứ. Nói nữa, trong không gian mặt cũng có bạc. Lấy một cái túi tiền bất quá là giấu người thai mắt ý tứ. Nhưng ca ca cấp này 50 văn cũng quá ít điểm đi. Này miêu trước chính là có cái đại tập A. Hơn nữa chính mình khó được đi hưu nhàn giải trí một chút sao. Ngọc. Chính mình vụng trộm từ trong không gian cầm 150 văn trang ở bên nhau. Trọng là trọng chút, nhưng lấy bạc ra tới quá thấy được, bị liên lụy con đi. Hai văn cũng không nặng, Ngọc. An ủi chính mình. Ngọc. Đi rồi làm. Bên ngoài truyền đến một cái thanh thúy nữ hoa thanh âm. "Tới." Cô cô liền nắm ngọc, tay đưa đến viện muôn khẩu. "Bân tẩu tử, phúc mệnh ngươi, làm ngươi mang theo tiểu đi trong chùa." Này bao lớn điểm sự, tiện đường sự, chúng ta đi rồi làm tưởng thiêu trụ sớm hương." Ngọc liền bò lên trên xe bò, cùng Ngọc Lâm, Ngọc Châu té ở bên nhau, bân tẩu tử khua xe bò, hướng chùa Hàn Sơn đi đến. "Ngọc, ngươi đầu hoa thật là đẹp mắt." "Ngọc Châu là cái ai mỹ?" cùng Ngọc Giống nhau đại, tự nhiên chú ý này đó. Quay đầu lại ta dạy cho ngươi làm, đây là ta chính mình làm, rất đơn giản. Ngọc, hiện giờ cũng chỉ dư lại làm theo sống, đào rau dại này hai hạng gia vụ lao động. Đối một ít tiểu phát minh sáng tạo vẫn là thích làm. Thật tốt quá. Ngày mai ta tới nhà ngươi tìm ngươi. Mừng rỡ như điên thanh âm, ở xe bò thượng nhảy lên lão cao người. Ta phải đào rau dại đâu, ngươi muốn hạ bữa tới, thiên nhiệt thái dương đại. Cô cô không cho ta đi ra ngoài đào rau dại, ta mới rảnh rỗi. Hảo. Ngọc Châu thật cao hứng. Đại hàng trên núi chùa Hàn Sơn là phụ cận nổi tiếng nhất chùa Triền, nghe nói nơi này Quan Âm Bồ Tát nhất linh nghiệm. Bốn giảm tám hương tới nơi này cầu phúc dân hương người nhiều đi, huyện thành tới người cũng không ít. Phạm gia thôn người cũng thập phần thích đến nơi đây dân hương, cho nên này dọc theo đường đi, liền gặp gỡ rất nhiều thím, thúc thúc. Ngọc. Con linh hạnh mà gặp gỡ chính mình thân nhị thúc Ngọc hoàn người một nhà này nhị mao ở không kỳ quái, mấu chốt là đại mao như thế nào cũng ở, nay cũng không phải nghỉ tắm gội trời ạ, sách này đọc đến, ngọc, ở trong lòng âm thầm kinh bỉ, trách không được sách này đọc 3 năm, còn mới đến lớp trồi, nghe nói, ca ca nhưng mới đọc 2 tháng đâu, liền cũng đi vào lớp trồi đi, nói, này cổ đại phu tử nhóm, thật là một lòng vì dạy học a, tùy thời nhìn đứa nhỏ này nhóm tiến bộ, điều chỉnh dạy học kế hoạch, nha, ngọc, ngươi cũng có rảnh đi dâng hương a, là, nhị thẩm. Hôm nay có rảnh, đi theo Bân Thẩm Thẩm ra đi, phải không? Chu Thị trong mắt nhi xoay một chút, nhìn thưa xe bỏ Bân Thẩm. Cô ý nói, nàng Bân Thẩm, như thế nào nhà ngươi đương ra không tiễn các ngươi đi à? Ta cùng ngươi nói à, nay chùa Hàn Sơn Tống Tử quan âm liền nhất linh nghiệm, ngươi nhưng đến hảo hảo cối chào. Lần sau, có lẽ Bân huynh đệ liền nguyện ý đưa ngươi đi. Phúc mệnh ngươi, còn dạy ta chiêu này, tốt. Ta hôm nay đi à, liền hảo hảo tốt nhất hương. Bân Thẩm Thẩm cắn răng, khá vậy không dám cãi lại. Ai kêu chính mình xác thật là có điểm khí không trắng đâu. Sinh hai nha đầu. Phạm Ngọc, ngươi trên đầu đầu hoa là ở đâu ra trong tiệm mua. Ta như thế nào chưa thấy qua. Ta chính mình làm. Ngọc, nhịn khẩu khí, mới hảo hảo trả lời chính mình cái này tỉ tỉ, hình tượng á hình tượng. Ngọc, không muốn ở trong thôn người trước mặt đem chính mình hình tượng hủy diện. Cái này rách nát cổ đại xã hội, chú ý đó là cái này hiếu á trưởng ấu tôn ti gì đó, đặt ở hiện đại. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra sự, ở chỗ này lại là lẽ thường. Lấy lại đây ta xem xem. Ngọc Hoàn vươn tay. Ngọc. Đành phải đem đầu tóc thượng đầu hoa gỡ xuống tới, đưa qua. Ngươi sẽ không dối lại đây điểm A. Ta rớt xuống xe ngươi phụ trách A. Ngọc Hoàn không hài lòng. Là. Ngọc. Chỉ có thể ấn tỉ tỉ mệnh lệnh làm việc, bởi vì nguyên thân cả đời này đều là như thế. Ngọc. Không muốn quá đục lỗ, đột nhiên trở nên lợi hại không phải sự tình tốt. Lại không phải quỷ thượng thân, tuy rằng sắc thực tới nói, Ngọc, cung phạm tiểu thiến đồng học này hiện tượng hẳn là kêu quỷ thượng thân. Nhưng Ngọc, không nghĩ bị người đuổi quỷ, chết tử tế không bằng lại tồn tại sao, đừng nói chính mình cũng sống được không kém A. Đệ 43 tiết chùa Hàn Sơn việc làm thêm thần tiên. Xe bò tiếp tục về phía trước, không trung xanh thảm sấn nhiều đóa mây trắng, lại là trời trong nắng ấm một ngày, hoa thơm chim hót không thể nói, bất quá này điểu ngữ là có, còn có cái này trời xanh, mây trắng. Màu xanh lục hoa màu, xanh biếc núi lớn, thỉnh thoảng đồng ruộng bên đường có điểm tiểu hoa dại. Thật xinh đẹp. Nhưng bên người Ngọc Lâm, Ngọc Châu hai tỉ muội hầm hừ mà nhìn phía trước xe bò, Ngọc Hoàn trên đầu chắc Ngọc. Đầu hoa, vên vào tự đắc mà ở phía trước hoảng, mà Ngọc. Đầu tóc thượng, cái gì đều không có. Như vậy xinh đẹp đầu hoa, nàng không xứng mang. Này đối đầu hoa chỉ sấn xinh đẹp chính mình. Đây là Ngọc Hoàn lấy đi đầu hoa lý do. muội muội Ngươi chính là cái yếu đuối dễ khi dễ. Ngọc lâm đoán hận nói, trong giọng nói rất là bất bình. Nàng là tỉ tỉ, không có quan hệ. Ở bên thẩm thẩm một nhà trước mặt, Ngọc trang dạng, làm cho người ngoài mặt, đầu hoa bị đoạt còn chưa tính, nhẫn non khí. Nhưng nàng trong lòng tưởng lại là, tuy rằng hiện tại chính mình chính là chính tông thôn cô, nhưng trong xương cốt, Ngọc vẫn là không thích ở trên tóc châm hoa mang đoá. Sáng sớm, cô cô lại là nhất định phải cho nàng hệ thượng, thẩm mỹ quan có sự khác nhau a. Nhìn hai người vì chính mình bên vực kẻ yếu, Ngọc, cũng ngồi tâm tưởng tượng, liền tính chính mình lại không thích, cũng không muốn cấp cái này vẫn luôn ước hiếp chính mình tỉ tỉ. Bất quá, Ngọc Hoàng này tóc. Ha ha. Mới vừa lưu phát trên đầu kéo tiểu đuôi tóc, mang lên Ngọc. Đầu hoa, thấy thế nào, như thế nào có hỉ kịch cảm giác đâu. Này đầu hoa quả nhiên là vật siêu sở giá trị a Ngọc, nghẹn ở trong bụng cười, đều mau nội thương. Nhân sinh nơi trốn có cười vui a Trên mặt liền tràn ra một kia cổ quái ý cười. hừ này đầu hoa nàng mang thật khó xem. Ngọc Lâm lại là cái linh, nhìn thấy cái này đầu hoa thay đổi chủ cư nhiên ghê tẩm thành bộ dáng này, lẩm bẩm ra tiếng. Thỉ, ngươi đầu tóc so nàng trường nhiều. Ngọc Châu cũng là cái có kiến thức. Ngọc Lâm đầu tóc, cũng là vừa lưu, bất quá so Ngọc Hoàn có vẻ trường chút. Lâm tỉ tỉ, ngươi này tóc, liền muốn quá thượng nửa năm một năm mới càng xinh đẹp. Ngọc, vẫn là nói ra. Nào chúng ta hiện tại không đều không cần phải đồ hoa. Ngọc Châu đầu còn không có lưu, bất quá cũng là chuẩn bị để lại, năm nay trường bao liền không quát. Ta dạy các ngươi làm một loại khác đồ hoa, nho nhỏ, chắc ở trên đầu cũng thật xinh đẹp. Ba cái tiểu thí hải, một đường xú Mỹ, liền tới rồi chùa Hàn Sơn, Ngọc. Rốt cuộc làm này hai người không hề dối dăm chính mình bị bá chiếm đồ hoa, mà đem tâm tư đặt ở hôm nay dâng hương thượng. Nói giỡn, chính mình xuyên tới cái này dị giới, đã là năm tháng. Đây mới là lần đầu tiên chính thức ra tới chơi đâu, không cần bị này đó tiểu nhạc đệm làm hỏng. Lập tức đó là tết đoan ngọ, cho nên người rất nhiều, miếu trước đại tập thượng, bán các loại thức ăn đều có, quả nhiên là tiểu thương người bán rong. Một đôi chọn sọt liền coi như là đại sinh ý. Dẫn theo một cái cái làn, trước mặt phóng một bối sọt liền có thể khai trương, hiện nhiên này sinh ý không cần bao lớn tài chính khởi đầu A. Tính tình cấp, cũng có hái được lá cỏ tới bán. Bân thẩm thẩm hôm nay cũng là mang theo nhắc tới rổ trứng gà tới. Đem trứng gà bán đi, mới có hôm nay phí dụng đi. Đây là Ngọc. Tiểu tâm tư. Trong lòng nghĩ, người lại thành thật, bồi bân thím đứng ở một góc thượng, đem cái khó trứng bố kéo ra tới, lộ ra bên trong đại trứng gà, đám người tới mua. Quả nhiên là không gọi bán, Ngọc. Thành tâm muốn kêu thượng hai tiếng, hơi hơi hé miệng, vẫn là không có kêu ra tiếng âm tới. Giao hàng. Rất khó. Mau đoan ngọc. Từng nhà đều phải nấu trứng cấp bọn nhỏ cầm lại ăn lại chơi, cho nên này trứng gà nhu cầu lượng không phải giống nhau đại. Thức mau, liền có một quản gia bộ giá người lại đây, nhìn chúng bân thẩm thẩm này nhắc tới rổ trứng gà. Từ cám lấy ra tới, lắc lắc, liền toàn mua đi rồi. Tổng cộng mang đến 200 cái trứng gà. Ngày thường 5 văn 10 cái trứng, hôm nay trưởng tới rồi 7 văn, được 140 văn tiền. So ngày thường nhiều được 40 văn, cái làn cũng cho 5 văn tiền, một khối mua rớt. Này cái làn, Chính là bân thúc thúc chính mình tam hạ hai hạ biên, cũng không như thế nào tình xảo, kém chấn đầu thợ đàn tre nữa không phải một hai cái cấp bậc, này rổ cũng bán năm văn. Đem bân thẩm thẩm cấp cao hướng đến, hơn nữa này chứng bán đến cái này mau à, lúc này mới vừa vạch trần rổ thượng bố, liền bị mua rớt. Hôm nay là cái gặp may mắn nhật tử. Đem xe bò cấp buộc tới rồi tập thượng chuyên môn tổn xe bò địa phương, cầm thẻ bài, bân thím đem thẻ bài tình tế thu hảo, mang theo ba cái nữ hoa, liền vào miếu. Thiên hạ miếu đều giống nhau, này hương khói cường thịnh chùa Hàn Sơn cũng không có vẻ không giống người thường. Bốn người cắt thỉnh một văn tiền hương, liền đi theo đi đã bái quan âm, vững chắc mà khái mấy cái đầu, cho phép tâm nguyện. Không có ăn cơm sáng, thiêu hương, bốn người liền tìm cái xàm ăn cơm sáng. Chén lớn bún, mì sợi, Ngọc, liền ăn chén bún, giá hàng bình a, chén nhỏ chỉ một văn tiền, chén lớn hai văn. Ngọc, nhìn nhìn này chén lớn lượng, liền từ bỏ chén lớn, cùng Ngọc Châu cùng nhau. Một văn tiền ăn, cái chén nhỏ. Cũng không sai biệt lắm no rồi. Bân thầm thầm, Ngọc Lâm liền cắt ăn một cái chén lớn. Bốn người ăn xong, liền khắp nơi dạo. Biển người tấp nập, Ngọc. Quả thực xem đến vui vẻ cực kỳ. Rất tuyệt, thật là có chủ cổ trang phiến cảm giác ga. Tăng cô bé ở trong đám người, như cá gặp nước mà té tới té đi. Bất quá cũng không có gì hả mua. Nhìn đến có chấn trên theo phường tới thiết sạp. Bốn người liền tê ở phía trước nhìn, Ngọc. Thực mau liền tìm được nàng muốn tuyến. Một loại tương đối thô chút, ngạnh chút sợi tơ. Bởi vì loại này ti tiền chỉ có thể làm thô rắp chút theo phẩm, giá cả cũng không cao. Ngọc. Tuyền sáu bảy loại nhan sắc, cũng ở bên nhau nhìn nhìn. Giống nhau mua hai chi, 14 chỉ theo tuyến, cũng mới 10 văn không đến. Ngọc. Móc ra túi tiền, đến 10 văn tiền thanh toán khoản, tiếp nhận bán sợi tơ đại tẩu cho chính mình bao tốt sợi tơ, tiểu tâm mà đặt ở trong bao. Ngọc. Này sợi tơ không tốt, ngươi mua nhiều như vậy làm cái gì? Ngọc Lâm nhỏ giọng hỏi. Ta không phải nói, muốn dạy ngươi làm một loại đầu hoa sao. Liên dùng cái này sợi tơ làm. Phải không? Ta cũng mua điểm đi. Không cần, ta mua này đó chúng ta ba cái tấn đủ rồi. Ngọc. Ngăn trở nàng. Xoay lại đây, liền gặp người khởi đôi, nguyên lai, like, phía trước liền có một đám bán nghệ. Đây là Ngọc. Lần đầu tiên như thế gần gui xem những người này bán nghệ. Thật sự thực vất vả, này dao nhỏ chém vào trên người, từng điệu bạch dấu vết có đau hay không à? Ngọc Lâm này hai tỷ muội xem đến hăng hái, Ngọc lại không thích này hiện trường bản tạp kỹ, làm người nháo tâm. Thiểm, các ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi phía trước bên kia xem đang làm cái gì, đừng đi rời ra. Ta không đi xa. Ngọc, phất phất tay, chen vào bên cạnh một cái khác vòng. Bân thầm thầm mắt thấy nàng đứng ở này trong vòng, mới vừa rồi quay đầu, xem bên này đỉnh chén xiếc ảo thuật nghệ sĩ. Ngọc, xem, lại là cái bán dược nhưng thấy vậy người dâu bạc bạch mi mao tiên phong đạo cốt đánh cái lao thần tiên n tử bán một ít tổ truyền bí phương ngọc hảo hảo ngồi ở bên cạnh hòn đá thượng nhìn hắn huy phất trần miệng lưỡi lưu loát lừa dối người nghe ngọc Liên hảo hảo nghe nàng nơi vị trí cực hảo vừa vặn có phiến cây cối âm u thái dương phơi không đến chính mình phi thường hiu nhàn người này so bán quải triệu buồn sơn còn có thể lừa dối a nhìn trong chốc lát ngọc liền cho hắn định rồi tính giả Đi theo có không ít người đều mua dược, một bao bao thuốc bột. Vị này lao thần tiên nhưng thật ra tâm không hậu, tam văn năm văn cũng không chê. Nhất thời thành giao giả chúng. Đi theo vợ kịch lớn tới, cái này lao thần tiên cư nhiên có cái thác, một cái phụ nhân, mang theo một cái hài tử, hoa lệ lệ liền hôn mê bất tỉnh. Như thế nào kêu đều kêu không tỉnh a? Thực xảo chính là, này thế xỉu địa phương liền ở cái này bán dược vòng biên. Vì thế, lao thần tiên liền ra tay, một bao phấn bọt nước gấm rót hết. Hải tử sống lại đây. Phụ nhân liền quỳ xuống tới, dập đầu chắp tay thi lễ cảm tạ. Nhất thời, thành giao lượng càng là tăng nhiều. Ngọc. Nhìn này phụ nhân cùng lão thần tiên cho nhau trao đổi một cái mừng rỡ như điên ánh mắt, không khỏi mỉm cười mà cười. Từ xưa đến nay này thiên hạ gian, có thể có bao nhiêu mới mẻ sự a? Thiểu, đây là bán cái gì dược a? Như vậy Linh. Bân thím xem xong rồi siếc ảo thuật lại đây, thấy này dược mua người nhiều, liền cho rằng là Linh dược. Tổ chuyên bí phương. Bao giá bách bệnh. Ngọc. Cười nói nói, không để bụng Ai ra, nhiều người như vậy mua, nhất định là hảo dược. Không được, ta phải mua điểm bị. Ngọc. Nhất thời trở tay không kịp, bân thẩm thẩm liền chen vào trong đám người đi mua thuốc. Không đồng nhất khi, đầy đầu hãn thẩm thẩm liền tê ra tới. Hóa 20 văn tiền. Chỉ phải năm bọc nhỏ bột phấn tử. Ngọc. Rất có điểm nói không ra lời. Không biết này bột phấn là cái gì, sợ hai nếu là chút cái gì có làm hại liền xong rồi. Chính mình lương tâm khẳng định sẽ bất an Lấy cớ nói chính mình cũng tưởng mua Ngọc liền tế đi vào Rồi tay cầm lấy người này hàng mẫu Ngửi ngửi một chút Ai Cái này chết kẻ lừa đảo Vừa nghe dưới Trong đầu liền có mấy cái chung dược tên Nhiều nhất Đó là mạch sắt phấn Ta đi Này mấy vị dược Đó là mãn sơn đều có cỏ dại tồn tại Không đáng giá tiền Ngọc Tâm tư quay nhanh Nhìn chầm chầm người này Liền nghĩ muốn như thế nào bóc trần hắn Lấy về hai mươi văn tiền. Lại đột nhiên gian nghe nói có người nói chuyện. Ngươi nơi này, có bao nhiêu dược, trong lòng hiểu rõ, nếu còn dám ở chỗ này tiếp tục hại người. Ta không ngại bắt ngươi đi đưa quan. Bên lỗ thai truyền đến một cái đang đứng ở thời kỳ vỡ giọng thanh âm. Ngọc, cùng cái này bán giả dược, đồng thời quay đầu đi xem. Một cái 13-14 tuổi tiểu sọ so tạ. Một thân có tiền công tử ca xuyên áo dài, cư nhiên là hạt giống trong tiệm nhân sâm thiếu gia, người này mang theo người hầu. Vẻ mặt chính nghĩa. Đệ 44 tiết không phải đoàn già không tụ. Lao thần tiên sắc mặt từng hồng, cường tự biện nói. Ta đây là tổ truyền bí phương. Ta. Cam Thảo, ngải Diệp, tang Diệp, Thương Cái Thai, Mỏng Công Anh. Còn muốn ta đi xuống nhiệm sao? Tiểu tử này ngữ mang nguy hiếp. Thiếu gia tiểu thư tha tiểu nhân. Ta đây liền đi. Cái này Lao thần tiên vội vàng đem đồ vật thu hồi tới. Ngươi còn muốn bắt này đó giả dược đi nơi khác hại người. Đại nghĩa bóc trần hắn tính toán, thời đào rất là đắc ý. Không dám, không dám. Cái này Lão thần tiên dừng thu thập dược phẩm tay, bởi vì ngọc. Lúc này chính ngồi sổm xem hắn dược, hắn hoảng không chọn lộ, đem còn lại còn có một cân tả hưu bột phấn, mang theo túi liền đặt ở ngọc. Trong tay, thỉnh lưu điều đường sống cho ta đi. Lần tới không dám, phúc mệt mỏi. Làm cái ấp, liền đẩy ra mọi người đi rồi. Ai nha, như thế nào không bán? Bên cạnh có người hỏi. Bởi vì thời đào nói chuyện thanh âm rất nhỏ, cũng không có bao nhiêu người xuyên qua cái này thần tiên. Toàn cấp vị tiểu thư này bao. Nay thần tiên cư nhiên ném xuống những lời này, như bay đi rồi. Mọi người thấy thế tự nhiên liền tan, tập thượng không thiếu náo nhiệt, đại gia lại đi cái khác mà nhìn lại. Ngọc. Cầm này một bọc nhỏ mặt mũi có điểm vô ngữ, lời này nói như thế nào. Ta còn bao, ta muốn bao đó là thật bao. Bao có khởi ý tứ. Ai. ngươi trở về. Ngọc. Hướng về phía này bước đi như bay lão thần tiên hét to một tiếng. Tính, tha cho hắn một mạng đi. Nói nữa, ngươi một nữ tử, hô to gọi nhỏ không ra thể thống gì. Chính nghĩa tiểu sỏ ta ở bên cạnh khuyên đủ. Vì cái gì? Hắn lừa ta thím hai mươi văn tiền đâu? Ngọc. Quay đầu nhìn hắn. Là ngươi. Thời đào cũng nhận ra ngọc. Cái gì là ta? Lúc này mới nhận ra tới, nhớ tâm cũng thật là không tốt. Bất quá ngọc. Không thế nào tưởng cùng hắn chơi nhiều năm không thấy này tiết mục. Ngươi là kim lão bản hạt giống trong tiệm cái nào nữ hoa, ngươi nhân sâm trồng ra không có. Thời đào hứng thú tới. Trồng ra. Ngươi muốn. Ngọc. Đỉnh hắn một câu. Khoan lác. Thấy ngọc. Tiếp miệng tiếp được mau. Thời đào đó là không tin. Đừng động ta thổi không thổi. Này làm sao bây giờ? Thời buổi này không có biện pháp. Nói thật ra cũng không ai tin. Ngọc. Dơ lên trong tay túi. Hướng hắn lắc lắc. Không có biện pháp, trong đó nhiều nhất một loại liều, ta không biết là thứ gì, cho nên đành phải thả hắn đi. Lúa mạch sắc đánh phấn. Gì? Thời đào nhìn nơi xa thân ảnh, hận đến cắn răng. Đáng tiếc, chính mình cư nhiên không biết này lúa mạch sắc. Ngươi cầm đi, dù sao ăn không chết người, không bằng lấy về đi huy heo. Thời đào vẫn là biết người nhà quê ra muốn huy heo. Cũng chỉ hảo như vậy. Ngọc. A, ngươi này mua nhiều như vậy muốn nhiều ít bạc à? Bân thím lại lần nữa chen qua tới, lại thấy ngọc. Cầm một bao cái này thuốc bột đứng ở chỗ này, có tiền cũng không phải như vậy hoa đi. Này một bao phấn có thể cứu một cái huyện thành mạng người. Bân thẩm thẩm có điểm vô ngữ. Thím, vị thiếu gia này nhìn, cái này bán dược lao thần tiên, đột nhiên đưa cho ta. Không tốn tiền. Ngọc, cũng không dám nói, này bất quá chính là một bao chấu, nói xong, đành phải đem này bao phấn để ở trong tay. Đúng vậy, đại thẩm, ta đang theo hắn mặc cả đâu. Người này liền đem dược đưa cho vị tiểu cô nương này đi rồi, thật là kỳ quái. Thời đào hướng về phía Ngọc, phất phất tay, còn sấn bân tím không chú ý, nắm chặt mà đưa mắt ra hiệu, mang theo hai cái hạ nhân đi rồi. Bân thẩm thẩm tự nhiên cũng không nói gì thêm, loại chuyện tốt này, tự nhiên không cần tuyên truyền rằng giải, liền mang theo ba cái nữ hoa cùng nhau, tiếp theo dạo này đại thợ. Ngọc, đem này bao dược hệ khẩn, bỏ vào chính mình túi sách trang hảo. Trong lòng thật muốn đem nó cấp ném. Chính là ai? Thầm thầm này hoa tiền mới được năm bọc nhỏ, chính mình cầm này một đống, khẳng định không dám ném, cũng không thể ném. Thầm, về nhà ta phân ngươi chút. Này sao lại có thể, ngươi cầm đi, cũng là lao thần tiên cùng ngươi có duyên phận, mới cho ngươi. Nga, Ngọc, không có nói. Duyên phận cái pê. Sau lại, thật sự phân cho bân thí một nửa. Bốn người lại dạo lên, thật nhiều trong thành bộ dáng người, đều hướng chùa sau trên núi đi xem hoa. Lúc này, đúng là sơn hoa khai đến tốt thời điểm. Mãn sơn hoa đô quên diễm nếu ánh bình minh. Thẩm, chúng ta cũng đi xem hoa đi. Ngọc, nhìn này hoa nở khắp sườn núi tiểu sơn liền hưng phấn. Này có cái gì đẹp, nơi nơi đều là. Bân thẩm thẩm cảm thấy này tiểu hải tử, thật là không ra quá môn, này cũng có đến xem. Hàng năm như vậy khai, xem đều xem phiền. Nương, đi xem đi. Nhìn một đám nhất bang huyện thành người, hướng này trên núi đi đến, Ngọc Lâm cũng muốn đi xem. Vậy tùy tiện nhìn xem được. Bân thím có thể có có thể không mà, đôi mắt lại vẫn nhìn chằm chằm bán vải vóc sạp. Bốn người liền theo dòng người hướng sau núi đi đến. Một đường đều là sạp, tự nhiên là đi đi dừng dừng. sản vật phong phú a. Này phút cuối cùng, Ngọc. Còn ở một cái tiểu hóa. Gánh nặng thượng, phát hiện chính mình muốn một chữ hình cạp tóc, lớn nhỏ đều có. Dung tế trúc phiến đường, nghiêm mời chỉ bán, Ngọc. Tự nhiên không thể buông tha, liền mua đại hào nghiêm, trung hào bốn bản, tiểu hào thuyền tam bản, tổ Hoa 40 văn tiền. Đặt ở chính mình bọc nhỏ thu. Lúc này, làm đầu hoa đồ vật liền xem như tề. Bân thẩm thẩm bán vài tiết bố. Chuẩn bị cấp người trong nhà đổi hạ sam. liễu nhi nhìn thấy một khối màu đen toái thêm mỏng, cầm lấy tới, so ở ngọc lâm trên đầu. Ngọc lâm này phát chất thật là không tồi, này hác độ cũng không sai biệt lắm, vải vụn không quý. năm văn kiện tiền sưng một cân, ngọc. Nhớ tới chính mình trong nhà ba người dạy đều phải thay đổi, liền mua mấy cân, chuẩn bị đi hồ đế giày đi. Trải qua tồn xe bỏ mà, đều đem trong tay đồ vật cấp đặt ở mặt trên. Ngọc, rất muốn bỏ vào chính mình không gian, sợ bị người trộm, nhưng nhìn này xe bỏ thượng, đều đôi các gia mua đồ vật. Liền biết cổ nhân này thành tin giá trị vẫn là kiên quyết, nói nữa, không phải mười văn tiền vải vụ đầu. Bốn người thượng sau núi, quả nhiên sơn hoa rực rỡ, hết sức mê người. Hồng, phấn, bạch, mạn sơn nộ pháo, Ngọc, xem đến rất là vui vẻ, nhưng mặt khác ba người liền chẳng ra gì. Bởi vì này hoa đô quên ở nông thôn người trong mắt quá bình thường, thái bình phạm. Mỗi ngày xem, đều phiền chán. Thím, giữa trưa không phải ở chùa trên phía trước ăn chay cơm sao. Ta thích này này chút hoa, liền tự mình nhìn xem, giữa trưa khi, ta liền ở bàn đá biên chờ các ngươi. Ngọc, là cái chi tình thức thú, liền như thế kiến nghị nói. Như vậy cũng hảo, ngươi cũng không nên chạy loạn. Bân thẩm thẩm thật sự không có dạo đủ này lại tập. Đã biết. Nương, ta cùng mọi mọi cùng nhau xem đi. ngươi mang châu nhi đi đi dạo. Ngọc Lâm cảm thấy chính mình so ngọc. đại điểm, đi theo nàng an toàn chút. có chút đương tỷ tỷ ý thức. không cần, Ngọc Lâm tỷ, ta không đi xa, liền tại đây trên núi đảo mấy cây này hoa liền tới. ngọc lập tức phi thường thành khẩn chối từ. nàng biết, Ngọc Lâm trong lòng là muốn đi mua vài thứ. như vậy a, nơi nào nhất định phải tiểu tâm chút. ba người biết ngọc thích trồng hoa. Cái gì hoa dại đều sẽ đảo hồi trong viện loại Cũng liền từ nàng Khó được có cơ hội dạo này đại tập Tự nhiên không muốn buông tha Vì thế đoàn người liền tách ra Ngọc Cũng xác thật thích này hoa đố quên khai đến kiểu diễm Đi đến một chỗ trên núi Liền tìm tiểu cây Chuẩn bị đào trở về Nha, đây là ai a? Phía sau vang lên tới một cái âm dương quái khí thanh âm Ngọc Thở dài Thật là, âm hồn không tan a. Quay đầu lại Đó là Ngọc hoàn ngoài cười, nhưng trong không cười chết bộ dáng. Hoàng tỷ tỷ. Đại Mao ca. Văn minh lễ phép Ngọc. Là nhớ kỹ ở trong tim, chính mình này tiểu thân thể, khủy tay nhi vận bất quá đuổi đừng nói vẫn là hai đại chân. Ngọc. làm một cái người trưởng thành, điểm này thời vụ vẫn là nhận được thanh. Nha đầu túi, ngươi có tiền thật sự sao? Đem ngươi cùng lão thần tiên mua dược, lấy ra tới. Đại Mao ác thanh ác khí mà quát. Ngọc đang lo này bao chấu đặt ở trong bao trọng đến hoàng đâu nguyên lai like muốn cái này vội lấy ra tới đưa qua vẻ mặt sợ hãi trong lòng lại vui vẻ đến muốn mệnh cầm đi đi cầm đi đi nay chùa hàn sơn đông như chảy hội chưa chừng liền sẽ bị trong thôn người thấy cho các ngươi hư thanh danh thượng thêm nữa một bút Thình linh lại từ bên cạnh duỗi một bàn tay lại đây váy rời ngọc kế hoạch ai hạt giống này trong tiệm tiểu xoáy ca lại xuất hiện đời người nơi nào không gặp lại a người ai a người Giám đoạt nhà ta linh dược đại mao có điểm lợi hại liền hướng về phía người này quát ta ai người không xứng biết các ngươi là ai Giám đoạt này tiểu cô nương đồ vật thiết chúng ta là nàng ca ca tỷ tỷ lấy nàng một bao đồ vật làm sao vậy ngọc hoan nhìn thấy người này trên người ăn mặc lụa sam tự nhiên không dám quá mức kiêu ngạo ngon miệng tức cũng không được quá hảo dựa vào cái gì cái này có tiền thiếu gia giúp này nha đầu túi không thế nào này bao dược là tiểu gia ta nhường cho nàng Ai đoạt cũng không được. Thời đào cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nhúng tay quản này nhàn sự. Không được. Ngươi thật là quản được khoan. Đại Mao không có hảo ý mà nhìn thời đào, lại lấy mắt lướt ngọc. Này nha đầu túi, cư nhiên cùng cái này người thành phố giống nhau trắng nón. Không phục, lại đây một mình đấu. Thời đào lúc này tuy rằng là đứng ở sân dốc phía dưới. Nhưng tuổi không nhỏ, 8 tuổi nhiều đại Mao, như thế nào cũng so bất quá thời đào thân cao, càng đừng nói. Lúc này Đào Sau lưng còn trói lõi mà đi theo hai cái 15, 16 tuổi gã sai vặt, đánh không lại các ngươi hai vợ chồng. Tỷ, chúng ta đi, về nhà nói cho nãy nãi, này nha đầu thối có ra hán tử. Đại Mao trong miệng không buông tha người, miệng dơ tám đạo, xuất khẩu liền bôi nhỏ đối thủ. Cũng mặc kệ hắn mắng người chung, bị thương tổn lớn nhất chính là nữ tử, mà nữ tử này là chính mình muội muội. Nói sách này đều đọc đến trong bụng chó đi. Đệ 45 tiết, lão phu nhân Hoa Đô quyền. Thời đào vạn liêu không đến, chính mình này vừa ra đầu, cư nhiên mang đến như vậy cái thanh danh. Hai mắt trừng liền tiếp đón gã sai vật muốn động thủ đánh người, nguyên lai lại là cái bạo tính tỉnh, Ngọc. Trong lòng nói, đại mau xưa nay đó là cơ linh, mắng xong này một câu, một xả Ngọc Hoàn, hai người lòng bàn chân, ru liền đi rồi, Ngọc. Xem đến buồn cười, thật là, có bản lĩnh ngươi đứng A. Vị này tiểu muội muội. Thời đào nhìn đại mau vọt vào đám người, hiển nhiên chính mình đuổi theo đi đánh là không hiện thực đành phải cùng Ngọc. "Xin lỗi." Ở hắn cho rằng, "Ngọc." Lúc này muốn trên mặt thường hồng hơn nữa chạy xấu hổ và giận dữ nước mắt. Nhưng Ngọc, "Không có." Một cái người trưởng thành linh hồn nói cho Ngọc, loại này mắng chửi người nói, không thể tê cứu, càng nói càng khó nghe, duy nhất đó là làm như không có nghe được. "Yiye, ngươi không khí a. Ta vì cái gì muốn chọc giận a?" Cẩu cắn người một ngụm, người còn có thể cắn cẩu một ngụm còn trở về. "Ngọc." Duỗi tay lấy qua trong tay hắn tiểu bố bao chuẩn bị cất vào trong bao. Đó là cháu cũng không thể tiện nghi cái này kẻ có tiền. Nếu là hắn về nhà nói cho nhà ngươi lão nhân, ta đi theo ngươi làm chứng hảo đi. Thời đào biết đây là chính mình nên làm. Đình, không cần, đại thiếu gia. Chỉ cần ngươi từ giờ trở đi coi như không quen biết ta, hết thể liền vạn sự đại các. Thời đào lời còn chưa dứt, liền nghe được Ngọc. Một tiếng khét đê Ngọc, không muốn cùng người này xả ở bên nhau, mặc kệ thời đại nào này nam nữ chi gian có đại phòng là khẳng định. nói nữa, ngươi đi làm chứng, làm cái gì chứng? này nam nữ chi gian điểm này sự là có thể làm chứng, không phải càng chứng càng đen. này ngu ngốc là nhà ai a? tới cái mụ mụ kêu trở về ăn cơm đi, tìm việc. ta. chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tưởng đi theo ngươi làm chứng a? thời đau bị mũi dính đầy cho, có điểm ngượng ngùng địa đạo. ngươi không nghĩ liền hảo, ngươi nếu không nhận thức ta đó là giúp ta. ngọc. giơ tay vái chào. Quay đầu liền chạy mất. Thời gian không đợi người, xem ra, vẫn là muốn đi tìm công cụ đào hoa đi, trong không gian mặt nhưng thật ra đều đầy đủ hết, nhưng này bên ngoài người càng đầy đủ hết ta, Ngọc. Không có bản lĩnh tìm được một cái không ai chú ý mà, đành phải quay đầu hướng về đại tập thượng chạy tới. Tìm được một cái bán đồ che sạc, Ngọc. Lần này thông minh, mua cái hộp đồ ăn, để ở trong tay cái loại này một tầng một tầng hộp đồ ăn. Long tham Ngọc. Mua một cái bốn tầng. Như vậy liền có thể đào tám cây hoa, dẫn theo cũng không ngu ngốc trọng, về sau còn có thể dùng. Quý là quý điểm, hoa mười lăm văn tiền. Bất quá, ngọc, cũng không phải cái lãng phí người, liền làm cái này thợ đan tre nứa cấp làm một cái chút đao, vì làm hắn minh bạch chính mình muốn làm cái gì, nói thẳng, muốn một cái có thể đào thổ đồ vợ, chính mình muốn đi đào mấy cây hoa. Thợ đan tre nứa ngầm hiểu, cấp làm một cái khoan khoan chút kiếm. Phía trước nhọn nhọn, rất là sắc bén. Đào thượng mười mấy cây hoa là khẳng định không có vấn đề. Tỉnh chính mình mua một phen cái quốc tiền bạc. Ngọc. Trong lòng đắc ý vô cùng, cảm tạ thợ đan che nữa. liền hư tiểu khúc dẫn theo hộp thực tử hướng sau núi đi đến. Ngọc. Không nghĩ lại gặp phải thân thích, đứng yên thân mình hướng về bốn phía nhìn nhìn, liền tìm một người đầu thiếu điểm mà đi qua. Rời đi vừa rồi cái kia thị phi nơi, ước có hai mũi tên nơi sau. Ngọc. Trước mắt sáng ngời, muốn hay không vận khí tốt như vậy a. Này trên sườn núi tiểu cây hoa đố quên rất nhiều, Ngọc. Liên đem này từng cây hoa cẩn thận mà nhìn nhìn, sau đó tìm hảo mục tiêu đào lên. Tiểu hoa nhi, ngươi này có thể tài sống sao? Có thể, như thế nào không thể. Chính làm được khí thế ngất trời Ngọc. Cũng bất giác có gì, trả lời nói. Ngươi mỗi loại nhan sắc đều đào sao? Không sai biệt lắm, chỉ kém này cây. Hồng. Ngọc. Lúc này mới phát hiện, chính mình ở cùng người ta nói lời nói, vội ngẩng đầu vừa thấy. a Cư nhiên là cái lão thái thái. Cũng bất quá năm mươi có hơn bộ dáng. Đảo cũng là cái người bình thường ra lão thái thái trang điểm. Trên người cũng không phải cái gì lăng la tơ lụa. Chính là đơn giản vải đông màu lam đoạn áo trang bị váy mã diện. vẻ mặt hiền từ ý cười. lão nhân gia hảo. Đại tế quốc là cái nhất tôn lão quốc gia. Ngọc. Vội hành lễ. Không cần đa lễ. Tiểu hoa nhi, ngươi có thể loại sống. Lao thân loại quá rất nhiều lần, đều đã chết. Ngọc. Không dự đoán được này, lão thái thái cư nhiên hỏi như vậy, tự nhiên sẽ không nói. Ta này không gian thủy một tưới, cái gì không thể sống a? Đành phải cười gượng nói, có thể sống. Lão nhân gia, hảo hảo loại khẳng định có thể sống. Ngươi có cái gì bí quyết? Nhà ta thợ trồng hoa cũng loại không sống loại này hoa. Thợ trồng hoa. Ngọc. Nhìn nàng một thân miên sam, đột nhiên nhớ tới phùng má giả làm người mập nói, này người khác muốn trang, cùng chính mình cũng không có lợi hại xung đột, không đáng bóc trần người khác. Ý tưởng này chợt lóe mà qua. Lao nhân ra. Ta có mật phương. Khoác lác việc này cổ kim nội ngoại đều không nộp thuế, không thổi bạch không thổi. Giao giáo ta thế nào? Thi lão phu nhân nhàn đến nhằm chán, nhìn đến một cái phấn nộn tiểu hoa nhi ở đào hoa, tự nhiên trên mặt đất đi câu dẫn nói về lời nói tới. Nói nữa, cái này tiểu hoa nhi đào hoa còn nghiêng một phách, biết từ xa tới gần, không thương hoa căn. Là cái hiểu công việc. Giáo. Ngọc. Mở to mắt to chớp hai cái. Ta đem không gian thủy cho ngươi đi tới Hoa đảo không sai biệt lắm. Ta cho ngươi bạc. Lao thân ta xưa nay nhất thái hoa. Năm kia đào mấy cây đi, cư nhiên không sống, năm trước cũng đào đi, thợ trồng hoa chính mình cũng đều không loại sống, ta loại càng bị chết mau. Bạc, ngọc. Biết loại dược có thể đổi bạc, trồng rau có thể đổi bạc, trồng hoa có thể đổi bạc, nhưng này mới vừa đào ra hoa dại cũng có thể đổi bạc. Trước mắt kim quang lập loè. Này cũng có thể hành. Đúng vậy, lão thân nghĩ, nếu không chính là vận may vấn đề, này hoa dại, được các ngươi người nhà quê ra đảo mới được. Nói xong, thì lão thái thái nhìn nhìn trước mắt cái này tiểu nữ hoa, ngươi là người nhà quê đi. Ngọc. Thấy hỏi, nhìn nhìn chính mình này thân giả dạ, chính cống ở nông thôn nữ A. Như thế nào còn có thể làm người xem thành người thành phố? Này nhãn lực đến nhiều kém A. Cam đoan không giả người nhà quê. Ngọc. Thống khóe mà thừa nhận. Thế nào? Này hoa bán cho ta. Thi Lão thái thái nhìn ngọc, trình tề mà bày biện ở hộp đồ ăn hoa, trong ánh mắt toát ra vui mừng, người nhà quê liền hảo, này lấy bạc đi làm việc khẳng định có thể thành, chỉ cần đem này hoa dại loại sống, cùng thái hậu đánh cuộc tự nhiên có thể thắng. Nghĩ đến đắc ý chỗ, thi Lão thái thái có điểm hư phấn. Lão nhân ra ý tứ là, ta này hoa cho ngươi, ngươi cho ta bạc. Không được đầy đủ đối, ngươi đến giúp ta loại thượng, còn phải loại sống. Điểm này điểm việc nhỏ, lão nhân ra, ngươi trụ địa phương nào. Ta giúp ngươi loại hảo hoa liền thành, không cần bạc. Ngươi xem ta đào ra, này mãn sơn hoa dại đều phải bán tiền, ta rút tiền trong mắt đi. Ngọc, khẳng định biết chính mình vừa rồi nhìn lầm, cầm bạc như vậy hoa chủ, khẳng định là vô dụng quá tiền đồng kẻ có tiền. Loại này chủ, ngươi cùng hắn nói dối, có hại đó là ngươi, ngươi không cần tiền, toàn xem nàng ý tứ thưởng ngươi. Ha ha. Lão thân ở nhờ tại đây chùa Hàn Sơn. Nga, tốt, lão nhân gia. Ta liền đem này hoa trước đưa đến nhà ngươi loại đứng lên đi. Ngọc. Đem chính đào hoa cấp đào ra tới, nhẹ nhàng mà phóng hảo. Đứng dậy, nhắc tới hộp đồ ăn nhìn cái này không biết từ chỗ nào toát ra tới lao thái thái. Chua hàn sơn, kẻ có tiền tới trụ mà. Thượng cống bù tát hạ thưởng hòa thượng, phí bạc thật sự. Loại sự tình này, Ngọc. Minh Bạch. Thiếu nha đầu, ta thích ngươi tính tình này, không tham tài. Thi lao thái thái thẳng khởi eo, bắt tay như vậy vừa nhất bình. Chỉ thấy bên cạnh đột nhiên toát ra tới một cái 17-8 tiểu nha đầu, liền đỡ đi lên. Khẳng định là cái kẻ có tiền, Ngọc. Tin tưởng vững chắc chính mình không nhìn lầm, bởi vì nha đầu này trên người ăn mặc cư nhiên là tơ lụa. Ngọc. Đi theo này mấy người, liền đi này chùa Hàn Sơn Hậu Viện Khách Viện, một cái cổ kính sân, mới vừa đẩy khai viên môn, chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi tức phụ bộ dáng người đón đi lên. Ngọc. Phi thường biết điều, cũng không có đi theo đi vào. Chỉ là hảo hảo đứng ở cái này sân người gác cổng biên Đi theo liền có người cầm tám chậu hoa tử lại đây Ngọc Liền phi thường thuần thục đem này mấy cây hoa cấp loại hảo Sau đó gian lận đã đến giờ Ngọc Cầm lấy một cái tiểu thùng nước Muốn đi múc nước tới hoa Tiểu nha đầu Hậu viện có giếng Cái này kêu ngô mà mà kêu lên Ai Ta đi múc nước Ngọc Đi đến bên cạnh giếng Bắt đầu múc nước Dẫn theo thùng nước trở về Ngâm lại từ trong túi móc ra chính mình ấm nước, nơi này chính là không gian thủy, làm bộ uống nước bộ dáng, sau đó tự nhiên liền đổ ước một li lượng vào này thùng nước, rào rào đem tam cây hoa cấp rót định tan thủy. vị này thím, này mấy cây hoa, liền đặt ở này dâm mát chỗ, không cần phơi đến Thái Dương. chờ đến này chậu hoa thổ trở nên trắng, lại đem này thùng thủy tưới đi vào. muốn tưới nhiều ít, nô thím có điểm không yên tâm hỏi, cái này thủy không cần đổ. ngọc, ngấm lại liền giao đái một câu. Đem chính mình hộp đồ ăn thổ ngã vào cái này thùng. Rào hai hạ. Lại đánh nước giếng tới thêm đầy. Đây là nguyên thổ nguyên thủy. Phải dùng nó tới đạo thứ hai thủy. Như vậy bao sống. Nhớ kỹ. Nô ma ma biết này hoa lợi hại. Tự nhiên đem này xô nước chuyên môn đặt ở một bên. Ngọc. Nhắc tới hộp đồ ăn. Ta đi làm. Thím cùng lão nhân ra nói một tiếng đi. Từ từ a, Ta nhìn xem lão phu nhân còn có hay không nói cái gì. Ngọc. Chờ thượng một khắc. Liền thấy vừa rồi cái này lao thái thái từ nha đầu đỡ ra tới. Hoa ái dễ gần hỏi. Tiểu nha đầu, động tác thực nhanh nhẹn sao? Bao lớn rồi? Tám tuổi. Tám tuổi. Nay tiểu thân thể như là tám tuổi, nhưng này đầu lưu đến sớm điểm. Là. Ngọc. Cười gật đầu, nhưng không, này loại nãi nãi toàn ra, làm duy nhất một chuyện tốt, nhưng là không đem chính mình đầu cạo thành hồ lô va. Bất quá, hiện tại trong thành lưu phát đều lưu đến sớm. Lão Thái Thái để tài này xả đến có điểm xa, cũng may còn có thể chính mình vòng trở về. Đệ 46 tiết đại hàn trong núi Nhật Bạc. Ngươi mật phương tiện là này nguyên thổ nguyên thủy. Thì Lão Thái Thái cũng là đồng đạo người trong, tự nhiên nhìn ra điểm danh đường. Là, Lão nhân gia, còn có không cần phơi nắng. Ngọc. Có điểm trộn dạ, không biết ớn phương pháp này có thể hay không loại sống. Này hoa có thể sống không? Hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần mai kia lá cây không héo, liền sống. Tới, này thỏi bạc tử thưởng ngươi. Ta ở chỗ này còn muốn trụ thượng mấy ngày. Ngày kia, ngươi tới chạy một lần. Nếu này hoa còn sống, ta thật mạnh còn có thưởng. Ngọc, nhìn người này trong tay mười lượng nguyên bảo. Có điểm há hốc mồm, nghĩ tới tối cao thưởng bạc bất quá là một hai tả hữu. Này rơ tay đó là mười lượng, có điểm phát ngốc. Tiểu nha đầu, chưa thấy qua nguyên bảo. Này thật là bạc. Cái này ngô ma ma lý giải sai rồi ngọc. Phát ngốc, cho rằng người nhà quê nghèo. Chưa thấy qua chỉnh tỏi bạc. Nga, lão Phu Nhân, ta nói không cần tiền, ngài muốn thưởng cũng không cần cấp lớn như vậy bạn. Cho ta mấy cái tiền đồng liền được rồi. Tiền đồng. nay con phải đi hiện đổi, hảo, cầm đi. Thì lão Phu Nhân ngắm lại, chính mình có bao nhiêu lâu không sở qua tiền đồng. Không cấm buồn cười. Ngọc. Rồi tay tiếp nhận, ha ha, loại một tháng đồ ăn mới kiếm được đến này tiền A. Phát đạt. lão Phu Nhân, ngươi thưởng đến quá nhiều, như vậy đi. Ta đi trong núi cho ngươi đảo chút hoa dại, so này còn xinh đẹp hoa dại, hậu thiên ta đưa tới cho ngươi hảo không? Ngọc! Đem nén bạc trang ở chính mình túi sách, ngẩng đầu lên, thoải mái hảo phóng mà nói. Nay cũng không tồi, bất quá, tiểu nha đầu, nhất định phải là hoa dại, biết không? Việt giã càng tốt. Thi Lão thái thái khẳng định biết chính mình có thể thắng ở địa phương nào. Cái gì kêu Việt giã càng tốt? Ngọc! Thật sự làm không rõ ràng lắm này kẻ có tiền khái niệm. Hỏi trước rõ ràng mới hảo xuống tay. Ý tư đó là, nay bình thường đại gia loại liền tư bỏ, chỉ cần này trong núi hoa dại. Tương đối khó được, tỉ như này hoa đô quên, liền rất khó loại đến nhà cửa đi, cho nên liền có thể. Đã hiểu. Lao phu nhân, đại ngày sau, ta đưa hoa tới, ta thích hoa, nhưng trong nhà mua không nổi, ta liền ở trong núi đi tìm xinh đẹp loại ở trong sân, yên tâm bãi, ta sẽ cho ngươi xinh đẹp hoa. Ngọc. Dẫn theo hộp đồ an tử, hành lễ liền ra cái này khách viện, kiếm lời, như cũ không có quyên chính mình cũng muốn loại này hoa đỗ quyên sự, dựa vào con đường từng đi qua, bước ra đi nhanh hướng về này sơn hoa rực rỡ chô bước vào. Cầm chút kiếm, như cũ tìm được các màu hoa đỗ quyên, đào trang ở hộp đồ ăn. Chính đảo, liền nghe thấy có người ở kêu tên của mình. Nghe như là Ngọc Lâm thanh âm, vội đứng thẳng thân mình. Ai, ta ở chỗ này. Ngọc, muội muội nương đính hảo thức ăn chay, chúng ta mau đi đi, ngươi đảo cái gì hoa. Chạy nơi này tới. Hại ta tìm đã lâu. Ngọc Lâm dùng tay làm cây quạt, quạt phong. Khát nước rồi. Tới, Lâm tỷ tỷ, uống nước. Ngọc dùng chóp hồ cái nắp, cho nàng đổ ly không gian. Thủy lấy lòng mà đưa tới trong tầm tay. Thật ngọn, ngươi trong phòng này khẩu diếng thủy thật không sai, so với ta ra ngập nhiều. Ngươi là nhiệt, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, ta cũng đói bụng. Hai người sóng vai xuống núi, hướng về miếu trước đập lớn tử đi đến. Ai Ai? Tiểu nha đầu, tiểu nha đầu, gọi người đó. Cái kia dẫn theo hoa tiểu nha đầu. Ngọc. Nghe không thích hợp, liền đứng lại chân, dẫn theo hoa tiểu nha đầu, không phải kêu chính mình vẫn là kêu ai, cái này hội chùa thượng, chỉ sợ chỉ có chính mình dẫn theo hoa, quay đầu nhìn lại. Lại là ở tại trong khách viện cái kia lão phu nhân hạ nhân. Thím. Người tìm ta. Ngọc. Quay đầu, không phải là đột nhiên hối hận cho chính mình mời lượng đi. Ai ra huy. Cho ta này một hồi đuổi, chúng ta lão phu nhân kêu ta tới hỏi hạ ngươi, tên gọi là gì, đang ở nơi nào, còn có a muốn cùng ngươi nói một chút, này trên núi hoa dại, không phải cùng ngươi nói có nhân chủng không cần sao. lão phu nhân nói, cũng không nhất định. Chỉ cần chủng loại hảo, đó là có nhân chủng cũng có thể, tỉ như này hoa lan, ngươi biết hoa lan sao. Biết, lớn lên cùng thảo giống nhau, khai ra hoa tới nhưng thơm. Ngọc, cười nói. Đúng rồi, lão phu nhân liền sợ ngươi tuổi còn nhỏ. Không biết hoa lan, sợ ngươi vạn nhất ở trong núi gặp gỡ, cũng không biết đảo. Làm phiên thầm thầm. Ta đã biết, ngày kia, ta nhất định tới. Ngọc, thông báo tên của mình, nô thím lúc này mới xoa mồ hôi đi rồi. Ngọc Lâm nhìn Ngọc, cùng cái này quý nhân đáp lời, không khỏi có chút khẩn trương, thấy nô thím đi rồi, lúc này mới hỏi, này ai à, ngươi như thế nào nhận thức? Là cái lao phu nhân người trong phòng, ta ở trên núi đào Hoa Khi, đụng phải cái lao phu nhân, nàng thích chứ hoa. Liền làm ta giúp nàng đào tắm cây, còn đi này trong miếu trong khách phòng loại. Trả lại cho ta thưởng bạc. Ngươi cũng là cái muốn tiền không muốn mạng, người khác vạn nhất đem ngươi quải đi bán nhưng như thế nào hảo. Ngọc Lâm đoán giận hai câu, lại lòng hiếu kỳ khởi, thưởng ngươi nhiều ít văn. Ngọc. Cười đem chính mình túi tiền cởi bỏ dây thừng, mở ra túi sách, Ngọc Lâm dối đầu vừa thấy, lập tức liền kêu sợ hãi ra tới, nhiều như vậy. Ngọc. Sợ tới mức một phen che lại nàng miệng, ngươi nhỏ giọng điểm lại. Ngọc Lâm gật đầu, tránh ra che lại chính mình miệng tay, ngươi phát tài, này về sau của hồi môn bạc đều không cần sầu. Trong giọng nói không thiếu hâm mộ, ngươi lớn như vậy điểm tuổi liền nghĩ gả chồng a. Ngọc, nhìn Ngọc Lâm, trong ánh mắt lóe ta muốn cáo mẹ ngươi, ngươi yêu sớm ý tứ. Tiểu cái gì tiểu, ta năm nay đều lưu đầu, lại quá hai năm liền có thể nghĩ hôn. Ta thiết, Ngọc. Lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình hiện tại thân ở với phong kiến lạc hậu cổ đại xã hội, cũng liền hậm hực mà ngậm miệng. 12-13 tuổi thành thân bó lớn người ở, cho nên 11 tuổi nữ tư xuân cũng không tính cái gì. Đón mặt trời lặn vào thôn, ngọc. Trước ngày xuống xe tới. Về tới trong phòng. Trong tay dẫn theo chính mình bảo bối hộp đồ ăn. Cương biểu thẩm đón đi lên. Tiểu, thế nào, hảo chơi sao? Hảo chơi, này miếu phía trước đại tập A, nhưng nhiều đồ vật bán. Ta mua vài dạng. Còn có trên núi mở ra thật nhiều hoa đỗ quyên. Ta đào tám cây trở về loại. Nha! Ngươi này tiểu hoa nhi, cũng không biết sự hạ, này hoa đô quên nhưng khó tải. Kiên biểu thẩm cũng theo lại đây, còn đem nàng trong tay hộp thực tiếp qua đi. Nha đầu, ngươi không phải là phóng nơi này đi. Thiết thẩm nhìn này hộp đồ ăn liền có điểm linh cơ vừa động ý tứ. A, thiết thím thật thông minh, này một đoán liền đoán được. Ai ra, như vậy tinh xảo hộp đồ ăn tử, này nhưng xem như tao tiện. Vương nãi nãi ở bên cạnh thẳng niệm vật. Vương nãi nãi ngọc. Có điểm từ nghèo. Nương. Này như thế nào sẽ tao tiện? Chờ đem hoa lấy ra tới, ta dùng thủy tẩy một chút liền được, yên tâm bãi, này thủy một quá, cái gì đều có thể rửa sạch sẽ, không chậm trễ về sau trang thức ăn. Cô cô tắc dẫn theo rửa mặt khăn vải lại đây, cho nàng lau mồ hôi, đãi ngộ như thế là ngọc. Nhất thời cảm thấy có điểm chúng tinh phùng nguyệt ý tứ. Cảm ơn cô. Ngày mai a, ta phải đi Đại Hàn Sơn. Bởi vì, sau nửa canh giờ, đại gia mới phản ứng lại đây. Ta thiên. Đây chính là tám ngày đại vận khí a. Mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chăm nhà chính bàn bắt tiên thượng nguyên bảo. Mười lượng vẫn là tuổi trẻ khi có thứ gặp qua. Như vậy hoàng chỉnh nguyên bảo vẫn là quân bạc. Tổng gia ra, ra một cổ hoài niệm hương vị, chỉ có nói năng cẩn thận luôn mãi giao đái. Nhất định ở ngày kia đi xem cái nào hoa sống không có, muốn không sống lời nói. Hôm nay chính mình trong nhà loại sống, muốn đưa qua đi đáp ứng vị này lão phu nhân hoa cũng nhất định phải làm được. Nếu không bà đi tín dụng, liền người tàn tật ra. Thiết biểu thúc lấy tới Ngọc. Mấy ngày trước đây mua hát sạn trậu hoa. Đêm này đó hoa cấp loại hảo. Ngọc. Tự nhiên đi đêm này không gian thủy nhập cư trái phép ra tới, giót định căn thủy. Lần này thái quá chút, tới chính là nước cất. Mặc kệ thế nào, cái này nhất định phải bảo đảm sống. Nếu không, này mười lượng khẳng định là tránh không đến tay. Như thế nào mới phát giác này ca ca như thế? Hộp đồ ăn liền bị tịch thu. Sao lại có thể lấy vật như vậy trang hoa sao? Lãng phí đồ vật, lôi công muốn đánh. Vương mãi mãi cầm hộp đồ ăn tử, liền đưa đến trong phòng bếp đi. Ngày mai muốn lên núi, Cương, thiết hai cái biểu thúc đành phải một lần nữa nghĩ cách, hiểu được Ngọc. Ý tứ, hai người suốt đêm biên từng khối trúc ly, thải đến hoa, liền lấy trúc ly phân cách bao hảo bỏ vào bối sọt, tuyệt đối sẽ không va chạm đến. Cũng cùng này hộp đồ ăn không sai biệt lắm, hơn nữa này bối sọt rõ ràng có thể trang rất nhiều. Ngọc. Lại một lần đối này Tống gia thúc thúc nhóm tỏ vẻ sung bái. Nay cũng quá có khả năng, rất có không gian sức tưởng tượng. Vì yên tâm thoải mái tránh đến này mười lượng bạc, Tống gia ra, ra liền ăn bài. Này hai cái biểu thúc bồi ngọc. Cùng nhau vào núi, đào hoa dại đi. Đại hàn trong núi quả nhiên có bảo. Ngọc. Nay đi vào phát hiện thứ tốt liền nhiều đi. Sắt thép hai vị biểu thúc có thể đào mấy cái bây dập gì. Ngọc. Một người ở hai người chung quanh chuyển, đào chút hai người cho rằng là phế vật hoa hoa thảo thảo Thu hoạch không phải không phóng à, hoa tiêu thủ cư nhiên đều đào tới rồi, đào tới rồi chút hoa bách hợp, hoang dại, nhan sắc xem không lớn ra tới, ngọc. Chỉ tìm lá cây bất đồng đào lên. Thừa dịp có người không chú ý, liền hướng trong không gian ném đồ vật. Anh đào thụ, bố kết thụ. Dạ cây đào, quả táo, lê, nhìn thuận mắt liền ném vào trong không gian. Tự nhiên một ít thảo dược cũng không bông tha, lưu tại bên ngoài trên mặt đất cũng có không ít. Đã tháng năm, thời tiết liền muốn đại nhiệt, cường. Thiết hai vị đều nhất trí cho rằng này lấy về đi như thế nào loại đến sống sao. Ngọc. Liên nói, không có việc gì, loại đến linh hoạt tính vật khí, loại không sống lời nói, sang năm đầu xuân tới đào đi. Hai người liền tùy vào nàng, dù sao đơn giản là tốn chút khí lực mang về nhà đi, chỉ là ở các nơi tìm kiếm xinh đẹp hoa dại. Ngọc. Liên nói, này trên vách núi Hoa Lan, đó là nhất có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ đồ vật, ba người ánh mắt đều hướng về phía trước nhìn. Đệ 47 tiết thất bại thủ thuật ché mắt. Thức mau, liền nhìn đến vài cọng hoa lan, hai cái thúc thúc liền đi đào đi. Lớn lên ở này cao cao nhanh thượng, xem đến có điểm kinh hãi, cũng may hai người còn mang theo dây thường tới. Ngọc, trong không gian nhân sâm, đã tới rồi có thể đào niên đại, thoát nhìn, có cái 10 năm 20 năm bộ dáng. Ngọc, cảm thấy, chính mình chỉ dựa vào không gian thủy gian lận, người này nhiều mắt tạm, chính mình sớm hay muộn là muốn chơi xong, liền sấn hai cái biểu thúc đuổi theo con thỏ. Đào hoa lan khi, đi trong không gian xả năm cây cầm ở trong tay, sau đó ở một cây đại thụ phía dưới, đào mấy cái hố, quấn cho là nơi này đào ra nhân sâm. Liên chờ hai người trở về. Đào đến hoa lan xuống dưới cương biểu thúc, có điểm cảm thấy chính mình hoa mắt. Nhi, ngươi này trong tay lấy chính là. Ta không biết ta, ta dưới tảng cây đào đến, ta nhìn, thật xinh đẹp, loại đến trậu hoa, đến lúc đó bán cho lão phu nhân đi. Chỉ sợ loại không sống A, tiểu, thúc thấy thế nào đều cảm thấy là nhân sâm. Này năm củ nhân xâm hư hư thực thực nhân xâm thảo, liền chuyên môn đặt ở liễu nhi tiểu bối soạn, cầm một khối trúc rào che cách hảo. Sau đó, này trên núi hoa lan, cũng đào tới rồi mấy cây. Bởi vì này hoa lan lớn lên địa điểm có điểm nguy hiểm, ngọc. Chỉ thỉnh hai cái thúc thúc nhặt hảo đào đào vài cọ. Quá mức hiểm trở, liền liền từ bỏ. Đại hàn trên núi, đến nhất định độ cao, liền nhiều là cây tùng, cây bách Từng cây cây tùng, thẳng tắp đỉnh bạc, tùng lá cây lục đến phảng phất muốn nhỏ giọt thủy tới Trong không khí tràn ngập bách diệp kham khổ vị, tựa hồ đặt mình trong với tùng hải bên trong. Cây tùng gian còn có chút núi đá lỏa lồ, ngọc. Ở một mảnh núi đá đôi, phát hiện một cây cây tùng. nay đại hàng trên núi có cây tùng là không kỳ quái, vấn đề là này cây cây tùng lớn lên quá kỳ quái, chỉ phải hai thước tả hữu, nhưng sinh đến là phân nhánh cụ làm. Quanh co, phi thường có tạo hình. Hơn nữa nhìn qua, này cây cây tùng niên đại cũng không ngắn, Thu côn nâu đen, còn có điểm nói lắp ở mặt trên. Nhìn qua trải qua phong sương vũ đánh bộ dáng, Ngọc. Vây quanh nó xoay mấy cái vòng, quyết định đem nó cấp đào đi. Buồn cảnh, này đó là Ngọc. Quyết định bán cho vị này lão phu nhân hoa. Hai cái biểu thúc ném ra cánh tay đào lên. Ngọc. Luôn mãi giao đái không cần thương đến căn, liền mọi nơi du đắng lên, trong lòng vẫn luôn muốn núi đá lại không có. Ai, tạm chấp nhận đi. Đào này cây cây tùng sau, đi theo lại đảo mấy cây cây mai, màu sắc và hoa văn cũng không biết. Này đều trường lá cây hoa mai thụ ai biết khai cái gì hoa a? Bất quá, này tạo hình đặc biệt, đó là chúng cử điều kiện. Ba người về đến nhà, đào hảo chút lung tung dối luận hoa, còn có các loại cây ăn quả, một cây cây tùng. Mấy cây hoa mai thụ, hảo chút bách hợp, phong lan, này đại hàn sơn, quả nhiên là có bảo a, bất quá, ngọc. Phi thường tưởng tìm linh chi cũng không có nhìn đến. Thống gia gia nhìn này cây cây tùng cũng là thực hiếm lạ. Thật là chưa thấy qua cây tùng còn có thể như vậy lớn lên. Đêm này đó thụ đều nhanh chóng loại. Ngọc, như cũng là rót không gian thủy, lấy bảo đảm sống thần thủy. Lấy ra tới 5 củ nhân sâm, quả nhiên tống ra ra nhận được, này đó là nhân sâm. Ngày mai bắt được dược phòng đi bán đi, đổi bạc tới chợ giúp trong nhà sinh hoạt, thay đổi bạc, dùng bình thường tốc độ kiếm tiền, an toàn đệ nhất ta. Rốt cuộc hiện tại trông rau, nhưng không chỉ là nhà mình ba người. Lại nói, hiện tại sinh hoạt đã là hảo rất nhiều. Không cần thiết mạo không gian bị phát hiện nguy hiểm. Nam Củ Nhân Sâm, từ Cương Biểu Thúc cùng Ngọc. Cùng đi bán, như cũ là ở Bình An dựa đường. Nhân Sâm niên đại tuy thiện, Lỗ Đại Phu lại giám định có hơn 30 năm. Lại là giã sơn tham, bán một lượng bạc. Cương Biểu Thúc tiếp nhận Lỗ Đại Phu làm phòng thu chi đưa qua 10 cái đại nguyên bảo. Kích động đắc thủ đều run run lên. Đời này nhưng chưa thấy qua nhiều như vậy tiền A. Mang theo Ngọc, hai người vội vàng tiểu xe lửa, vội vàng trở về nhà nay ở nông thôn, đi trong núi săn thú gì đó đều là ai gặp thì có phần. Cùng nhau đánh, cùng nhau chia đều tiền bạc. Đây là quy củ. Ngọc, biết cái này quy củ, liền cùng ca ca thương lượng, đem này bạc tặng 52 cấp tống da ra, nghĩ, nhà bọn họ cũng chờ tiền dùng, nghe nói này phòng ở đều sụp xong rồi, cái gì đều đến một lần nữa mua, này phá ra giá trị bạc triệu. Một lần nữa khởi một đầu ra, đến không ít tiền bạc đâu. Trải qua nhiều lần chối từ. Vương mãi mãi cũng liền nhận lấy 32, chuẩn bị hồi thôn khi, xây nhà. Sau đó, đó là không được miệng tạ cái không ngừng. Mọi người đều ước hảo này đào đến nhân xâm sự, không thể đối ngoại nói. Tiên tài động lòng người sao, rất nhiều chuyện khó mà nói. Hôm nay, mãi mãi tới tống tiền vẫn cứ là không gặp mà về, cắt cửa nhìn mãi mãi hầm hử mà đi rồi. Ngọc! Cảm thấy đại khoái nhân tâm. Ngay kia nói đến liền tới rồi, cương biểu thúc bồi ngọc. Đi đưa hoa! lấy tiểu xe lừa đem trong nhà loại sống hoa đô quyên hoa cấp dọn lên xe, hoa mai, cây tùng, hoa lan cũng rõ ràng nhìn đều sống, còn có một gốc cây siêu cấp tiểu nhân cây liễu cũng chỉ có nhị thức cao, chính mở ra tươi đẹp hoa. đây là ngọc. trước vài lần chính mình đào trở về, lần này cũng quyết định bán đi. chùa Hàn Sơn lão phu nhân đại hỉ nhận lấy này đó hoa, hào phóng mà lại cho cái mười lượng thường bạc, bởi vì này cây tùng thực kỳ lạ, cũng đem ngọc nói buồn cảnh ý tứ nghe lọt được chuẩn bị bào chế đúng cách. Trong phủ Thợ Trồng Hoa cũng là hiểu được làm này sơn thủy bồn cảnh, cái này không hổ sự. Khó được chính là này cây tùng niên đại đại, nhưng lại lớn lên như vậy tiểu, thật là trăm năm khó gặp. Nay thạch lũ thật là hảo a, kết nhiều như vậy hạt, dọn về ra, cho chính mình tôn tử thành thân khi bãi trong phòng, trăm tử ngàn tôn dấu hiệu a. Điểm này hoa thay đổi nhiều như vậy bạc, thật là kiếm tiền quá dễ dàng. Liêu Nhi vẫn như cũ là nghĩ kỹ rồi, ngang nhau, hai nhà người phân này hành sự quả thực hảo phóng cực kỳ, hai người vui vẻ mà đuổi kịp tiểu xe lừa về nhà, tưởng đem này tin tức tốt mang về tới, làm cả nhà cao hứng, cao hứng. lại không dự đoán được, lần này tới, rồi lại là một hồi phong ba chờ ngọc. vì phong nửa nãy nãy tới cửa tiến hành tăng quang, nói năng cẩn thận tan học liền trộm mà đi tân khai cửa sau, sắt thép biểu thúc nhóm đi đốn củi gì đó, cũng là từ cửa sau ra vào, trước môn đánh chết cũng không khai, ở bên ngoài treo đem khóa. nhưng này khóa cửa xiết thực mau liền không linh. Bởi vì nói năng cẩn thận tổng muốn vào môn tới ăn cơm nhà, nãi nãi rất có tâm cơ canh giữ ở cửa. Đi theo nói năng cẩn thận vào được, hướng về phía. Thảo vừa bắt vừa đánh lại vặn lại béo. Cuối cùng, còn đem trong nồi thịt đồ ăn gì đó, một nồi bưng. Làm khó nàng, cư nhiên là mang theo mấy cái bình tới. liền lần trước đoan đi trang ruột ra bình, không đem này trong phòng nồi sắt cấp đoan đi, xem như nàng hảo phóng. Trước sau này cũng liền thanh tĩnh hai ngày, cửa sau bí mật trực tiếp đã bị phá giải, khương dù sao cũng là lóc gây. Ngọc, phi thường bội phục chịu động cân náo người, này nãi nãi khẳng định không có khả năng đến cái gì lão niên si ngốc đi. Tốt như vậy dùng đầu bóc. Ngọc, đau đầu mà nhìn chính chỉ vào. Thảo mắng đến nước miếng văng khắp nơi nãi nãi. Ngồi ở nhà chính ở giữa triều yên ra ra. Trong phòng này, trừ bỏ nói năng cẩn thận cửa phòng sáng sớm chính là khóa ngoại, vương nãi nãi chỉ tới kịp khóa ngọc. Nha ở, nàng cũng biết, chính mình này muội tử muốn gặp này xinh đẹp cất bước giường lớn, không biết sẽ nháo thành bộ răng gì. cái khác môn chính là sưởng. mãi mãi người rốt cuộc muốn thế nào? thế nào là mới không tới mỗi ngày sinh sự. Ngọc nghe được tức giận trong lòng, tiếp nhận lời nói tới, dẫn lửa thiêu thân. Phật rằng ta không vào địa ngục ai nhập. ngươi này nha đầu chết tiệt kia, cái gì kêu trời trời sinh sự. các ngươi này đó bạch nhã lang, phàm là có điểm lương tâm, ta sẽ đến mang ngươi. chúng ta ba còn muốn như thế nào có lương tâm ngọc đem hai cái cái đuôi nhỏ đẩy đến ly chính mình gần cương thầm thầm trong lòng nước đi gung ra tay chân chuẩn bị đại xảo một trận nhà cũ một đống lớn tử thân thích không thấy các ngươi duỗi bắt tay các ngươi tâm đều chứng oai nơi nào còn có ngươi đại cô đâu hành khách bái người xem nàng không tới cửa tới ta như thế nào biết nàng tới nay đại giai mãi mãi ở nơi này nhị thúc tam thúc tứ thúc ngũ thúc cũng không có tới xem qua, bạch thủy cũng không đưa lên một chén Này xem như có lương tâm Chúng ta là đi theo học, lại nói Nói câu làm đại di mãi mãi bực bội nói Nàng nhưng cũng là mãi mãi các người vông già thân thích Chúng ta ba chính là hiện khởi phòng Ở hiện đánh giường kính Ngươi còn muốn thế nào Hừ, ngươi liền tính đến tinh Liền nói nữ sinh hướng ngoại Ngươi tốt xấu còn chưa làm mai đâu Ngươi còn họ phạm đi, nhà ta thân thích Ngươi như thế nào liền không thể chiêu đãi lạc Nãi mãi, mãi ngươi cũng biết ta họ phạm Ta nhưng không họ vông Nhưng thật ra nãi mãi Ngươi có biết hay không, ngươi cũng là phạm gia tức phụ. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi đối miệng đối lưỡi, hảo gia giáo. Nãi nãi thẹn quá thành giận, phát lại đây, đổi thành võ đấu. Mãi, đừng lóe ngươi eo, ta tự nhiên không có gia giáo. Ta phải có gia giáo, khẳng định theo ngươi học đến giống nhau như lúc. Ngọc, trật loé, làm qua nãi nãi, còn biên đối miệng nói. Ngươi này tan môn tình, phá của tình, giữa ngươi lớn như vậy, ngươi còn không nghĩ tiếp đón lao nương thân thích. mãi. Ngươi nhưng đừng khúc đạo lý, chúng ta vui rất, này không bà cô một nhà, chúng ta trở thành thượng tân đội, nhưng ngươi cũng không thể tâm quá thiên. Ngươi mỗi ngày tới đem nhà của chúng ta thức ăn đảo đi, chúng ta ăn cái gì không quan trọng, nhưng ngươi nghĩ tới không có, bà cô ăn cái gì? Có ngươi như vậy đối chính mình tỉ tỉ sao? Đệ 48 tiết tiểu phản kháng dẫn đại sự kiện. Ngọc, đứng ở viện môn khẩu cười tranh luận, trong ánh mắt lại thật sự là phiền. Ngươi cô cô ăn ngươi điểm, uống ngươi điểm, ngươi còn không vui. Còn có ngươi gì hai nãi nãi? Ngươi còn dám khởi vai tâm. Nãi, ta lặp lại lần nữa, này hành khách bái người xem, các nàng tới cửa tới, ta tự nhiên thượng tân chiêu đái. Ngươi muốn lại đỉnh đái khách tên tuổi, mỗi ngày tới ta trong phòng náo. Ta liền đi tìm tộc trưởng. Hừ, tộc trưởng tới, ta cũng không sợ, có lý đi khắp thiên hạ. Nãi nãi lớn tiếng mà nói. Nãi nãi, ngươi có lý. Ngươi này lý, ngươi vuốt ngươi tâm, chính ngươi nói cho chính mình nghe, đều không phải cái lý. Không dễ làm ông mãi mãi cùng tống ra ra mặt, nói được quá khó nghe, rốt cuộc người vông mãi mãi một nhà, mỗi ngày nhưng không thiếu xuất lực, coi như là hảo khách nhân. Đây là ai ra thân thích lời này, nói nhiều, sẽ thương bọn họ tâm. Ngọc. Đau đầu, kỳ thật, điểm này thức ăn vốn cũng không có gì. Nhưng mãi mãi này phương thức phương pháp cũng quá mức phát hỏa, quả thực một cái kiếp bẩn tế phú. Này tới thân thích, hận không thể, toàn tài đến chính mình trong nhà tới ăn tới uống không nói tốt nhất còn đem nàng bốn cái nhi tử mấy đại gia tử toàn dưỡng lên mới hảo. Hừ, ngươi cái này ngỗ nghịch tử, còn ở trong sân cùng chính mình thân mại tranh luận, đi, cùng ta đi, xem ta không khai từ đường, đem các ngươi ba cấp trục xuất khỏi ra môn đi. Gia Gia đột nhiên đứng ở này nhà chính cửa, đối với Ngọc, lớn tiếng mắng. Ngọc, sừng sốt một chút, này lại là nào cổ thủy đã phát? Thình linh phát này tà hỏa. lão gia tử là khí chứ. Bởi vì đông xương cửa sổ. Nguyên lai like bởi vì khai đến tiểu, cho nên ánh sáng không tốt, tự nhiên thấy không rõ lắm bên trong gia sản. Sau lại, Ngọc, đi chân trên, mua tốt nhất giấy làm bằng che trúc tới dán, sáng trong, đem mấy gian nhà ở giấy cửa sổ đều thay đổi. Cái này trong phòng sáng sủa nhiều, cái này lao ra từ hôm nay là tinh tế mà nhìn cái thấu. Ngọc, miễn bản nhiều hận chính mình, cả ngày chính là nghĩ cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh, loại này phá tiểu tư tính tình. Này giường là tốt nhất gỗ sam bốn trụ cái giá giường. Có thể so chính mình hiện tại dùng khá hơn nhiều. tủ đầu giường, ngực quầy đều không phải người nhà quê ra dụng tiểu dáng, mà là đường đường hoàng hoàng, là người thành phố ra dụng tiểu dáng. Còn có treo thanh hoa bố trứng mảnh, bạch bạch màn lụa, tùng hạc duyên niên đổ án, mặt khác hai gian phòng cũng treo hỉ tức náo mai, thu cúc ngạo xương đổ, nhìn liền cắt lợi, đại khí. Này thứ tốt, toàn cấp này tám cột đánh không tống ra dùng, chính mình này ruột thịt ra ra, liền xem một cái phân cũng không có. Tới rất nhiều lần. Lần này mới tính thoải mái thanh tân. Ra, ngươi nói chuyện cần phải quá đầu óc, đừng nói ra tới không nhận. Ngọc. Sừng sốt một chút, cũng liền phục hồi tinh thần lại, tám phần, là lại thấy cái gì vừa ý. Ngọc. Lạnh lùng mà tiếp khẩu, trên mặt không còn có cười bộ dáng. Ta phi, cô mãi mãi còn sợ ngươi không thành. Ai, hắn ra ra, này ra tôn hai nói chuyện liền nói lời nói bái, như thế nào bứt lên này chuyện tào lao tới. Tống gia gia vội ra tới khuyên can nói, ai. Đều là bởi vì chính mình ra, này không cái đặt chân mà, vốn dĩ liền biết này nhị muội muội một nhà, là cái lý không rõ, thật sự là không có nhưng đầu thân thích. Bị bắt đầu tới, kết quả, làm hại này. Nhi phải bị trừ tộc, lời này nhưng từ nơi nào lại nói tiếp. Ngươi thật là cầm căn bức, nói được nhẹ nhàng. Hóa ra tôn tử ta dưỡng, phúc ngươi tới hưởng. Ra ra buộc miệng thốt ra, quả nhiên là khí chứ, càng muốn này giường liền khí bất bình, còn có, này đường hoàng nhà mới, tân giường cũng từ này họ khác người tới trước trụ nói như thế nào cũng muốn chính mình tới trước ở sao gia gia trong lòng nghĩ ngươi tống gia gia hiển nhiên cảm thấy chính mình quả nhiên là tới hưởng người khác con cháu phúc không tự tin tiếp theo nói phạm lao sơn thế nào muốn khai từ được nha hành trước tới nói một chút đi xuất quỷ nhập thần tộc trưởng cư nhiên cũng từ cửa sau chuyển vào được ngọc còn không có chuyển xong ý niệm không này nhìn kỹ lại thấy sân môn đại đại mở ra Xem ra, là chính mình đối miệng quá nghiêm túc, không nghe thấy gõ cửa thanh. Đi theo lại đi vào mấy cái trong tộc Đại lão Nhị tổ gia, tam tổ gia, bốn tổ gia đang ở thong thả ung dung mà vào cửa tới. Bốn người quen cửa quen mẻo mà ngồi trên nhà chính, lại bắt đầu tới phán tranh cãi. Này Phạm Lao bác gia sự cũng thật nhiều. tộc trưởng đây chính là ngươi chính thai nghe thấy, này làm cháu gái, có như vậy cùng gia ra, ra mãi mãi đối miệng. Phạm Lao Sơn chờ bốn người ngồi định rồi, lập tức liền tố khởi khổ tới. Thảo nhìn thấy bốn cái trưởng đôi tới, lập tức liền đi cầm chén tới, phao thượng nước đường kính đi lên, cuối cùng còn cho chính mình cha mẹ cũng cắt đưa lên một chén. Tiểu, đây chính là ngươi không đúng, một nữ hải tử mọi nhà, học được như vậy miệng miệng lưỡi nhiều, khó coi. Vừa vào cửa, tộc trưởng mặt trầm xuống tới, trước giáo hân khởi ngọc. Tới, tộc trưởng ra ra, tiểu. Biết sai rồi, về sau lại không đáng. Ngọc, trong lòng thẳng hô xui xẻo, như thế nào chính mình nhịn nhiều thế này thiên. Liền không thể lại nhẫn quá hôm nay, ai, ta cũng không nghĩ nhà, một cái nữ hoa hoa, người đàn bà đành đá giống nhau, thật không danh khí. Nhưng này mãi nãi cũng quá khinh người đi. Biết sai rồi liền hảo, về sau không thể tái phạm. Tộc trưởng nhắc lại nhẹ phóng, gật gật đầu, chuẩn bị bỏ qua cho Ngọc. Tộc trưởng này nhưng không công bằng, liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu, phải. Mãi nãi ở bên cạnh, nộ mục trứng mắt, hận không thể đem Ngọc. Một ngụm cấp sinh mướt. Hai chỉ trung đồng giống nhau đại đôi mắt chính gắt gao mà nhìn chằm chằm ngọc. Đâu? Vương thị, ngươi còn muốn thế nào? Tộc trưởng lạnh lùng mà nói. Ấn chúng ta đương ra nói, đem bọn họ ở nhà của chúng ta phổ thượng hoa rất tên, đuổi ra phạm gia Ngươi này đương ra, đảo đương đến hảo, bọn họ ba, không tới trình độ này, nhà ngươi nếu không muốn, ta làm hắn phạm kiêm hòa, đơn độc lập tông. Tộc trưởng đại ca, ngươi này nhưng chính là bất công. Loại này bất hiếu con cháu đều có thể lập tông. Không biết này tộc Quy ở đâu. Hảo, liền bất công, chúng ta liền nói một chút này tộc Quy. Nay phân ra, các ngươi khế đất thượng chính là viết đến rõ ràng, hai huynh muội này cùng bọn hắn này cô cô, là cùng các ngươi chặt đứt thân, hôn, tang, gả, cưới, các quản lý bất động sản các phòng không thể liên lụy. Ngươi này ba ngày nhị trên đầu môn tới náo, tính chuyện gì xảy ra? Ta mới không có nháo, bọn họ không hiếu thuận, ta còn nói không được. Ngại nãi cưỡng tử đoạt lý. Ngươi không biết chứ? Không trách ngươi, Phạm Lao Sơn, ngươi biết chữ, cùng ngươi tức phụ nói một chút, này khế ước thượng viết như thế nào, ngươi mang theo nàng suốt ngày tới này hai hải tử trong nhà tống tiền, tính sao lại thế này? Bọn họ làm tiểu nhân không hiếu thuận, còn có lý lạc. Làm tiểu nhân không hiếu thuận tự nhiên vô lý, nhưng bọn hắn ba người không giống nhau, bọn họ hiếu thuận là tình cảm, không hiếu thuận, là ấn quy cũ, này phân ra khi, viết đến rõ ràng. Ừ, thân gia thân mãi bất hiếu kính, vội vàng họ khác người liền hiếu thuận thật sự. Ra Ra còn ở bất bình, nhớ tới Tân nhà ở cho người khác ở, tốt như vậy giường cho người khác ngủ, quả thực tưởng hùng máu. Phạm Lão Bát, ngươi nói cái này họ khác người, chính là ngươi tức phụ nhà mẹ để thân thích, cũng là ngươi tức phụ tự mình mang đến, phi làm này ba cái hoa khoản đãi. Ngươi quên mất, ngươi này nếu không thoải mái, đem ngươi tức phụ nhà mẹ để thân thích mang đi, tự nhiên bọn họ ba cũng sẽ không thượng đội vàng đi hiếu kính này họ khác người. Tộc trưởng chính mình nói đều muốn cười, này Phạm Lão Bát. Đầu dùng để trang phân Đều sẽ không tưởng, như vậy tìm náo Tốc trường, này nói toạc đại thiên tới Hoa nhi này cũng là cái bất hiếu Chính mình trong nhà bạch diện gạo ăn Chính mình đại cô cũng mặc kệ Tam gì mãi mãi cũng mặc kệ Các nàng mặc cho ai đều quản không được Ba cái hoa hoa chịu giúp ngươi quản này Một phòng tám khẩu người, đã là đủ nhân nghĩa Chính ngươi thân thích, ngươi trong phòng trụ mấy cái Ngươi nào bốn cái cao lớn Thu cạch nhi tử trong nhà Chính phòng xương phòng mười mấy gian phòng sân trụ mấy cái không không cần trong lòng không số Chúng ta phòng tiểu nhân nhiều, trụ không dưới. Hắn ở chúng ta phạm gia ngũ phòng tổ phòng, nhiều trụ mấy cái như thế nào lạ, đây là hắn bà cô, không phải người ngoài. Lão bát tứ phụ, này cũng không phải là phạm gia ngũ phòng tổ phòng, phạm gia tổ phòng là các ngươi hiện tại trụ địa phương, cái này địa phương là ngươi ngũ phòng mình không rời nhà phạm khiêm hòa gia, trong tộc chúng hương thân giúp đỡ Tân Khởi phòng, Tân nhà ở, cùng các ngươi ngũ phòng thứ tám chi, không nửa cái tiền đồng quan hệ. Ấn ngươi phân ra khế ước, này ba người sớm không thuộc về nhà ngươi, chính ngươi không cần không thanh tỉnh. Ta lão nhân già thời gian cũng không nhiều lắm, không nghĩ đi theo các ngươi thu thập này rách nát sự. Ngươi nếu là lại đến cái này trong miệng náo sự, không cho này Tam Hải Tử lưu điều đường sống. Liên tính hắn không thể khai tông lập chi, ta đem hắn nhị huynh muội quá kế đến ta tứ phòng danh nghĩa đi. Này tứ phòng khả nhân đinh đơn bạc thật sự. Tứ thúc tổ, thiệt tình nghe không đi xuống, trực tiếp cầm lấy tư cách tới. Huy Hiếp Phạm lão bác, nay còn có thiên lý. Đây là ta ngũ phòng tổ trạch, ngươi nếu muốn qua kế, hành nha, làm cho bọn họ cho ta dọn nhà ở. Phạm lao bát quả nhiên là bị khí điên rồi, đối với chính mình tứ thúc liền kêu lên. Phạm lao bát, ngươi im miệng. Mặt khác ba người lập tức ra tiếng ngăn cản. Này tứ thúc vốn chính là cái pháo đốt tính tình. Một điểm liền trúng. Lập tức liền nhận khởi chết lý tới. Ngươi cái này bất hiếu đồ vật, ngươi dám nói lại lần nữa. Dâu bạc tức giận đến thẳng kiểu. nay có cái gì không dám. Ngươi muốn nhận này ba cái chết hoa hoa, ta còn ước gì đâu. Ngươi đừng chỉ nói không làm. Bực này tăng môn tình, còn có người hiếm lạ. Ngọc! Như thế nào càng nghe càng hồ đồ, việc này như thế nào xả đến nơi đây tới, chẳng lẽ, gia gian mãi mãi có điều mưu đồ. Như vậy đỉnh làm. Cùng chính mình tộc trưởng kiêm thôn trưởng, có thể thảo cái gì hảo đi. Nghe này bốn cái đại lão cùng chính mình gia gian mãi mãi xảo tới xảo đi. Kết quả thiên ngôn và ngữ, nghe tới nghe qua. Này ra ra nãi nãi kỳ thật mục đích đơn giản. Một câu, chính là muốn cho hai huynh muội này dọn ra phạm ra ngũ phòng nhà cũ, ngọc. Trong lòng có điểm minh bạch, nguyên lai, like, là coi trọng chính mình vườn rau. Đệ 49 tiết ngay thẳng thúc tổ kế trung kế. Rũ đầu, nóc tại một bên nghe này sau cá nhân phân hai bên xảo tới xảo đi, tâm tư thay đổi thật nhanh, như thế nào mới có thể nhân thể làm chính mình cùng ca ca, rời đi ngũ phòng, đạt được tương đối tự do, giữ được trước mắt sinh hoạt trình độ còn không cần lưng meo bất hiếu đều danh. Xảo mấy cái qua lại, này tộc trưởng cũng minh bạch, nguyên lai, like, là cảm thấy đứa nhỏ này nhóm là dựa vào này ngũ phòng nhà cũ khởi xương tới, này tưởng bất quá vị tới, muốn lấy về này khối địa đi. Đều không phải bản nhân, nay người nào chưa thấy qua, một canh giờ sau, này tứ thúc tổ cũng tỉnh qua thần tới, nguyên lai like là việc này. Thảo chính là hồ đồ rất, sẽ chỉ ở bên cạnh thiên thủy. Vương mãi mãi tống gia gia cũng hiểu được, ngồi ở nhà chính hạ đầu, một câu không nói đương nhiên này phạm gia sự chính mình cũng không thể trộn lẫn nhưng như thế nào sẽ coi như vậy muội muội cô em vợ như vậy thân thích ở hai lão nhân nhìn nhau chung đều nhìn ra đối phương tâm tư vương mãi mãi trong lòng đặc biệt không mặt mũi câu lấy đầu ngượng ngùng nâng lên tới sắt thép biểu thúc nhóm về sớm chính mình nhà ở đóng cửa lại không đi nghe cũng không thèm nghĩ này thân thích đầu đến ném chết cá nhân ngoài cửa lớn phạm gia tộc nhân sớm vào được một đống tử Nông nhàn thời tiết không thiếu xem náo nhiệt. Không biết khi nào, Ngọc. Phát hiện ca ca cũng đã trở lại, còn tính coi ánh mắt, bồi chính mình ngồi ở ghế hạng bét. ngách cửa biên trên mặt đất, Ngọc. Thiên đầu, đem sự tình hôm nay từ đầu đến cuối cấp nói. Ca, nghe khẩu khí, mãi mãi cùng ra ra là muốn chúng ta tòa nhà, đất trồng rau. Ngọc. Nhẹ nhàng mà đối với ca ca lỗ hai nhỏ giọng nói, chỉ cần chúng ta dọn, hai người bọn họ thế nào đều có thể. muội muội không phải sợ chúng ta đều ở bên nhau, có như vậy ra ra nãi nãi, nôn ca nhi trong lòng lạnh thành khối băng, lôi kéo muội muội tay, vẫn không núc nhích mà ngồi, hai huynh muội này kéo chặt tay, lẫn nhau đều cảm thấy tâm an không ít. lúc này đây tiểu tranh cãi, kết quả lại biến thành đại sự kiện, sau lại ngũ phòng người, cùng với hiện tại chính trong lòng đắc ý dương dương ra ra nãi nãi, ở 8 năm sau, cẩn ca nhi thi đậu trạng nguyên, từ phạm khiêm hòa mang theo, ở từ đường bái tứ phòng tổ tông khi, mới hối hận không kịp. nhưng này hết thảy cung ngũ phòng thật là nửa cái tiền đồng quan hệ đều không có. Tứ thúc tổ xảo cái nửa ngày, cũng hiểu được, nguyên lai like này hai hóa là chủ ý này, tứ phòng chăm chỉ thúc tổ, vẫn luôn là trong tộc nổi danh chính trực người, này biết rõ chính mình lại tiếp theo xả cái gì quá kế này đó, có khả năng làm hại này ba cái tiểu hoa nhi rời đi thật vất và yên ổn xuống dưới nhà ở. Chính là, như vậy nhận thua, hiển nhiên không phải tứ thúc tổ cá tính. Sau lại, tứ phòng nhắc tới khởi trạng nguyên phạm ra việc này, liền thẳng khen tứ thúc tổ thật là người tốt có hào báo. lần này khuyên can biến thành cãi nhau, là hắn này người sống chung làm được thông minh nhất một sự kiện. tộc trưởng phạm lao hâm trăm triệu liêu không đến, sự tình chuyển biến thành bộ dáng này, tứ thúc thúc trực tiếp cùng chính mình tộc chất đối thượng. đau đầu. tứ thúc tính tình thẳng, hảo bên vực kẻ yếu, ngũ phòng bát đệ người này thiên lại tâm nhãn tiểu. con ích kỷ, đến này xem như giằng co. chăm chỉ tứ thúc tổ, là tứ phòng trưởng thọ nhất giả. Cố tình tứ phòng lại là phạm thị gia tộc này nằm cái phòng trước, nhân khẩu ít nhất một chi. Trước mắt, tứ phòng chỉ có một cái nam tôn khiêm bân, duy trì môn hộ. 30 tuổi khiêm bân, hiện tại còn không có sinh ra một cái nam oa. Đúng là áp lực sơn đại thời điểm, trong giây lát, nghe được gia gia cư nhiên có nảy tính toán, đầu góc nóng lên, vọt đi vào. Gia gia, ngươi thật là như vậy tính toán. Chết hai, đừng cùng ta nói chuyện. Tứ thúc đang bị này phạm lao bắt tức giận đến huyết hướng chán tâm đối không sinh chất trai tôn tử tứ thúc thực chứng mắt chính là này thằng nhóc chết tiệt hại chính mình không có nam tôn nơi trốn bị người đập hiệp khinh thường khi dễ bân oa đi ra ngoài nhưng không chuyện của ngươi cần lực tam thúc tổ không biết tiểu tử này lúc này xông lên làm cái gì trực tiếp đuổi người tam gia gia ta đi lên liền nói một câu ta nguyện ý nhận khiêm tốn vì đại ca nói xong liền thối lui đến ngạch cửa biên thủ thính xem này biến bên trong tứ đại đầu vừa nghe lời này trực tiếp vượng đồ ăn Thật là người nào sinh cái gì hoa? Như vậy chính trước qua, thật hiếm thấy. Hừ, chính là bất công sao, nhận đại ca, hừ, là nhìn chúng chúng ta ngũ phòng này phong thủy bảo địa đi. Đều nghĩ tới phát tải. Nãi nãi khinh thường mà bĩu môi, hướng về phía tứ thúc thúc lửa cháy đổ thêm dầu mà nói, nào biểu tình, thật là ghê tởm người. Nhà ngươi thi phong thủy bảo địa. Nay phạm gia thôn, cái gì mà đều so này eo núi tử hào. Ngọc, hiện tại chủ nơi này, Đó là phạm gia thôn tương đối thiên địa phương Trung quanh không có bao nhiêu người ra Lại kề sát đại hàn sơn Phía trước phía sau Liền này một cái sân năm gian phòng Tứ thúc thúc nghe được tôn tử đi lên muốn nhận này khiêm tốn Trong lòng cũng là sáng ngời Chính là ta đem chất chai trước nhận Có sau lại nói Quảng ngươi 3721 Nay quá kế Ai còn có thể lại nhận trở về Này nói năng cẩn thận chính là cái có tiền đồ hoa Hâm và tử Ngươi tới làm công chính Hỏi hạ Này nói năng cẩn thận có nguyện ý hay không tới ta tứ phòng. Muốn nguyện ý, lập tức khai từ đường, sửa ra phả. Không dễ dàng như vậy, tứ thúc, không dọn ra chúng ta ngũ phòng nhà cũ, hết thể không bàn nữa. Gia Gia ở bên cạnh tiếp nhận câu chuyện, Ngọc, trong lòng càng thêm bình tĩnh, có đến nói liền hảo. Nói năng cẩn thận nghe được chính mình Gia Gia lấy tòa nhà này làm trọng, một chút cũng không thèm để ý chính mình đi lưu. Mãn trong thôn nhiều người như vậy nhìn, thật là ném đế, thiệt tình muốn đi đâm tưởng Chính mình như thế nào sống đến cái này phân thượng, đây là kiếp trước người làm cái gì chuyện xấu, mới đầu thai ở như vậy nhân gia. Ngươi này phá phòng ở, có gì đặc biệt hơn người, ta tứ phòng nhưng không thiếu phòng ở, đó là không cái kia viện không thể so cái này cường. Tứ thúc hạ quyết tâm, qua kế. Lao tử có phòng có đất, còn sợ dưỡng không sống này hai cái hoa. Tộc trưởng trong lòng cũng nghĩ đến mấy tưởng, thiết, thật là, dứt khoát lưu loát mà đoạn cái hoàn toàn hảo, đỡ phải mỗi ngày xảo mỗi ngày phiền nay chuyên tới ngoại thôn đi, ném phạm thị ra tổ mặt. Tứ thúc, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ra đây liền đi hỏi. Tộc trưởng cũng là người à, cũng mệt mỏi không dậy nổi, ngày này ba lần tới này thôn đông đầu giải quyết tranh cãi. Không khỏi cũng nghĩ, giao sát chặt đây rồi tính. Nghĩ kỹ rồi, này nôn hoa hoa ta vẫn luôn để mắt, người khác lấy hắn đương thảo, ta tứ phòng lấy hắn đương bảo. Này một lại đây, chính là ta tứ phòng dòng độc đinh độc đinh. Tứ thúc ta đào eo hoa tử du, vốn riêng, áp đáy hồng tiền dưỡng không cứ gọi hắn huynh muội chịu một chút khúc tộc trưởng ta bảo đảm nay một quá kế tới ta nâng đỡ hắn đọc sách trong nhà thua nặng sự tình ta này thúc thúc một vai gánh chịu khiêm bân cười mị mắt tộc trưởng nghe được như thế cũng biết tứ phòng ít người đúng là chiếu cố tứ thúc thời điểm đem tâm một hành nôn hoa nhi lại đây hai người đến gần đứng ở bốn người trước mặt khuynh tay nghe hấn quá kế tới tứ phòng có bằng lòng hay không Tộc trưởng hòa ái nhiên dễ thân hỏi, nếu là gia gia chấp thuận tra quá kế, chúng ta huynh muội tự nhiên không có ý kiến. Tự nhiên là nói năng cẩn thận trả lời. Tuy rằng ngọc rất muốn đáp lời, nhưng nàng một nữ hoa tử còn không có như vậy quan trọng. Ngọc đối ca ca câu này tỏ thái độ thưởng thức đến cảnh giới cao nhất, trực tiếp chính là sùng bái. Này đem chính mình thiết đến rõ ràng sáng tỏ, hết thể trách nhiệm đều kêu cái này bất công yêu tiền gia gia quáng. Phạm lão bát, ngươi có ý tứ gì? Tộc trưởng biết là đồng ý, lại đi hỏi. Nhi gia gia, Như thế bất hiếu tôn tử, vừa đi vô tung nhi tử, ai thèm, ai nhận đi, ta không ý kiến, bất quá, này ngũ phòng tổ trạch, không có khả năng đi theo này hai hoa hoa đi, đến trả chúng ta ngũ phòng. Đây là phạm lao bắt mục đích. Việc này liền tính đến là định rồi, này tứ thúc tổ lập tức tỏ vẻ, lập tức cấp thu thập cấp hai hoa trụ sân đi. Bọn nhỏ truyền nhà, quá kế nghi thức, liền ở một ngày làm gia gia cùng chính mình tứ thúc ký tên ấn dấu tay, hai bên nghị định. Nói này phạm gia trong thôn thổ địa, đều là các phòng danh nghĩa, tứ phòng nhân khẩu thiếu, lúc trước phân mà khi, liền phân đến thiếu, bất quá thiết tình, liền tính lại thiếu, cũng không ít, mà như thế nào thiếu, này so đến hơn người thiếu. Chỉ là tứ phòng tổ điền liền không ít, tòa nhà cũng có cái không. Sớm chút trong năm còn bán trao tay vài cái tòa nhà cấp trong thôn họ khác người, điền làm một khối không bán, tất cả đều là cho thuê. Tứ thúc tổ trong tay còn có cái tòa nhà không, toàn gạch xanh nhà ngói khang trang. Mười mấy gian phòng ở này quay đầu liền mang theo ngôn ca đi xem, quả thực là cái hành động phái cấp tiến. Ngọc, tỏ vẻ thích. Ngọc, đi theo ca ca, đi nhìn cái này sân, ở Hà Hạ Du, chiếm địa có hai mẫu gạch xanh tiểu viện tử. Ngọc, thích chính là, nhà chính phía trước có giếng, nước giếng thâm thả thủy thẳng nhiên. Sân mặt sau chính là sông nhỏ, uy vị phương tiện, hậu viện đại, còn có không lớn rừng cây nhỏ. Này gà cũng có uy địa phương, liền trồng rau mà thiếu điểm, không được hoàn mỹ. Tứ thúc tổ, ngươi làm chúng ta ở nơi này. Ngọc. Kinh hỉ Viện này, so ngươi nguyên lai trụ mà điểm nhỏ. Kém một mẫu nhiều đâu, làm ngươi ủy khuất. Tứ thúc tổ không quá vừa lòng. Nhưng chính mình chỉ phải một khu nhà không tòa nhà, cũng không có biện pháp không phải. Không nhỏ lạc. Chúng ta đủ trụ lạc. Trước kia sân mang nhà ở, mới một mẫu đâu, bên ngoài là nhị mẫu đất trồng rau. Chúng ta chỉ là trồng rau, ngọc, cùng ca ca đều là thấy đủ người. Ở tộc nhân trước mặt, tứ thúc tổ công khai giảng, đem chính mình huynh muội đương bảo, này liền đủ lạc. Còn câu cái gì đâu? Ra ra, này bên ngoài lạc, này tam mẫu đất trồng rau, cũng là nhà của chúng ta, tìm người tới, như cũ dùng tường vây bao đi vào phải. Khiêm bân vẫn luôn ngồi lúc này ra tới giảng hòa. Đệ 50 tiết huynh muội quá kế ly tam phòng. Là chúng ta tứ phòng mà tứ thúc tổ có điểm không rõ ràng lắm, rốt cuộc này đất trồng rau cũng quá tiểu, quá nát, mà lao nhân già cũng thượng điểm tuổi, là thuê cấp nhiệm gia loại cùng hắn đổi một chút là được. gia gia điểm này việc nhỏ, tôn nhi nhất định làm được thỏa thỏa. khiêm bân lúc này quả thực là cái gì phương pháp đều tưởng được đến, cái gì phiền toái đều không sợ, chỉ cần quá kế này nói năng cẩn thận lại đây, hết thể hảo thuyết. ân, ngươi đi làm, mặt khác, này khiêm tốn so ngươi đại, về sau liền làm đại ca ngươi. Ngươi làm tiểu, biết không? Biết, khiêm tốn, ta vẫn luôn đem hắn đương ca. Ra, yên tâm. Hảo, nôn hoa, các ngươi trở về đi, tứ thúc tổ nhà, sẽ tìm người tới thu thập sơn, chờ may lại các ngươi lại đến xem. Đi thôi, nay còn phải ôn thư đâu. Ai, cảm ơn tứ thúc tổ. Nói năng cẩn thận mang theo muội muội đi rồi, trước khi đi hai bước, lại lui về tới hỏi tứ thúc tổ, chúng ta về sau còn có thể mang cô cô tới trụ sao? Như thế nào không thể? Các ngươi cảm thấy thế nào quá thoải mái, liền thế nào quá. Chính là hiện tại ở tại ngươi trong phòng những cái đó khách nhân, nguyện ý cùng các ngươi tới, cũng có thể mang đến, ta mắt lại nhìn, bọn họ làm người vẫn là không rảo. Biết tiến thôi. Cảm ơn tứ thúc tổ. Hai người vô cùng cao hứng mà buôn về nhà đi. Lúc này ra vừa thấy, hảo tâm tình lại đã không có, ra ra mãi mãi cư nhiên không đi, này còn đang chuẩn bị đi đất trồng rau thu đồ ăn. Sắt thép hai vị biểu thúc thêm biểu thẩm chính đồ vân môn. Một bước không cho. Dì hai, không có khả năng làm ngươi đi bảo, đây là nhân nôn ca nhi ra, chúng ta ở nhờ ở chỗ này, sao có thể chủ nhân không ở, cho các ngươi đi đem nhân ra đồ ăn cấp thu. Ngươi là tử tâm nhãn tử đi, không có gì hai ta, bọn họ sẽ làm ngươi ở nơi này. Ngươi này chia kỳ kính. Sử sai mà đi. Dù sao chính là không được. Ngươi mang theo ngươi nương, cha ngươi, chạy nhanh cho ta dọn đi, nơi này không chào đón ngươi. Mau cho ta dọn, các ngươi này đàn bạch nhãn lang. Này trở mặt mau quá phiên thư, đó là đối chính mình thân tỷ tỷ cũng là giống nhau. Chờ ngôn ca tới, không cần ngươi nói, chúng ta cũng không mặt mũi ở ngốc tại nơi này, chúng ta đem hắn nhà ở, hảo hảo giao cho ngôn ca, lập tức liền đi, dì hai, vạn sự muốn phân rõ phải trái. Ngãi ngãi xông lên đi, lại trào lại kéo, muốn kéo ra này hai lăng người. Nhưng hai phu canh giữ cửa ngõ, người nào cũng dễ bất quá đi. Ngãi ngãi này một lâu, mỗi ngày nhìn đến này ngọc. Đi bán đồ ăn. Chính mình sớm đã hỏi thăm hảo, này đồ ăn nha, bán đến đăng quý, chính là giếng này thủy hảo, này điền, mới loại ra như thế quản tiền đồ ăn tới, 8 văn 1 cân nha. So thị trường cao hơn nhiều ít tới. Thiên lạc, trồng rau đều đã phát. Ra ra, mãi mãi, các ngươi trở về đi. Chờ chúng ta dọn đi rồi các ngươi lại đến. Ừ, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi hiện tại có cao ngạch cửa mại, còn đem mãi mãi ta để vào mắt. Đây chính là ta đất trồng rau, bên trong đồ ăn cũng là của ta. Nãi nãi, ngươi muốn phân rõ phải trái, lúc ta tới nơi này cái dạng gì, ngươi không rõ ràng lắm. Nhưng người trong thôn đều rõ ràng, ngươi vẫn là đi thôi, lại nháo lên khó coi. Viện môn mở rộng ra, ngoài cửa ẩn ẩn truyền đến tiếng người, ra ra nãi nãi không nghĩ thất bại trong găng tức, lưu luyến không rời mà đi rồi. Dù sao 10 ngày nửa tháng, liền lấy về tới, cũng không vội tại đây nhất thời. Về nhà quá đoan ngọ đi. Nãi nãi đối sắt thép hai người biểu hiện thập phần sinh khí hơn nữa chính mình trong phòng ở người ngoài tới, ăn uống mọi thứ không tiện. Thâm tư vừa chuyển, kế để bụng điền. Các ngươi hai cái nói chuyện muốn giữ lời, nhanh lên mang theo các ngươi lão tử đường, một lần nữa tìm mà đi thôi, chưa thấy qua nhà các ngươi loại này không lương tâm độ vật. Ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa, cũng không thèm nhìn tới này đi tới, chính mình đại tỷ, tỷ phu, quay đầu liền đi rồi. Vương Mãn Ngoại cùng tống ra ra thiệt tình là không mặt mũi, Vương Mãn Ngoại mặt ra hồng, đối nói năng cẩn thận nói: thật là ngượng ngùng, chúng ta cũng không nghĩ phát sinh những việc này, chúng ta này liền tìm phương pháp, lại đi nương nhờ họ hàng, dung chúng ta lại trụ thượng một ngày nửa ngày. ông nãi nãi nói cái gì đâu, yên tâm ở. nay hơn một tháng, chúng ta vẫn luôn đều đem các ngươi đương thân thích đối lãi, đại gia cũng trụ đến hòa khí, yên tâm, chúng ta huynh muội chuyển nhà, các ngươi cũng đi theo chúng ta dọn qua đi, chờ nhà ngươi trong phòng, hoán quá khí tới, các ngươi muốn chạy lại nói, chính là ông nãi nãi, gia ca nói đúng, ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ không ném xuống của các ngươi. Chính là, ngươi này muốn qua kế, ngươi tân Tổ Gia Gia đồng ý chúng ta đi theo sao? Yên tâm, ca ca hỏi qua Tổ Gia Gia, chẳng những các ngươi có thể cùng chúng ta dọn qua đi, chính là cô cô cũng là cùng chúng ta cùng nhau đi. Đại gia một trận cảm thán. Này tứ phòng đại nhân dày rộng. Thật sự cũng không có nơi đi, vương mãi ngoại cùng Tống Gia Gia chỉ có thể lựa chọn lưu lại. Đi theo chuyển nhà. Ngọc biết, này phòng ở Tu Trình Hạ, mau thật sự. Này bảy tám thiên là được, cho nên giếng bên trong, ngọc. Tuy rằng đã sớm không có lại thêm không gian thủy đi hỗn hợp. Nhưng này uy lực vẫn là rất lớn, liền tăng lớn đối nước giếng sử dụng lượng. ngày thường đi sông nhỏ tẩy quần áo, cũng lấy ở bên cạnh giếng tẩy đi. nay cũng không phải là keo kiệt, không muốn cấp mãi mãi ra dụng, mà là này không gian thủy chỗ kỳ dị, bị người có tâm đã biết. Sẽ cho chính mình sinh hoạt mang đến đánh sâu vào. Này các thân nhân, thiệt tình là không có thấy đủ thời điểm. Này bân thúc thúc tâm tư cũng linh ngày hôm sau chuyên môn chạy tới tự mình nhìn xem hai huynh muội này trong phòng là cái tình huống như thế nào uy đến có chút cái gì ra xúc như vậy mới hảo quy hoạch nói nữa này tiểu viện muốn như thế nào an trí cũng đến nghe một chút hai huynh muội này ý kiến rốt cuộc ở tại này nhà ở chính là bọn họ này vừa thấy thật là trợn tròn mắt lúc này mới mấy tháng hơn bốn tháng công phu này ba người chị khởi này phân đại ra đường thật là cần lao nha ngọc cũng không khách khí Trước liền quan tâm đất trồng rau, rốt cuộc, chính mình chính là muốn đúng hạn giao đồ ăn đi nhất phẩm tiền, bân thúc thúc, có thể hay không trước đem đất trồng rau sự cấp định rồi, nhà của chúng ta cùng người thêm đến có hiệp ước, nhất định phải đúng hạn giao đồ ăn đi tiệm ăn. Không thành vấn đề, đêm qua, ta mới vừa nói, này nhậm mãi mãi liền đồng ý thay đổi, hôm nay, nhất định thu phục đất trồng rau đổi mà sự. Kỳ thật, liền kém ta mang nhậm mãi mãi đi lựa chọn đất trồng rau, này đất trồng rau tường vây đã chuẩn bị nổi lên, bất quá. Cũng không cao, liền một người rất cao, gạch tường, chuyên môn vây quanh đất trồng rau. Từ này hậu viện tử trên tường, khai cái môn đi vào. tiểu, ngươi xem như vậy đến không được dùng. Hảo nha, nếu không, ta cùng bân thúc thúc đi xem. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới, môn ca nhi không có thời gian, có ngươi sao? Vô cùng cao hứng mang theo Ngọc. Xem phòng ở đi. Ngọc, cười cười, đi theo qua đi, lúc này mới đem chính mình tương lai ra, tinh tế mà nhìn xem. Đầu tiên là này đất trồng rau, từ trước đến nay liền có một cái ao nhỏ, bốn thước vuông chuyên môn tưới đồ ăn dùng. Từ trong sông Tu dẫn thủy mương phóng thủy tiến vào, đất trồng rau tam mẫu có bao nhiêu? So nguyên lai like đại chút, hơn nữa mà phi chút, đến nỗi người trụ nhà ở, gian so cũ phòng đại, chính phòng là 5 gian, hai bên xương phòng cắt có 4 gian. Thực rõ ràng một cái hoành phóng công tử ngọc, không thích loại này kết cấu. Hai bên xương phòng thật dài cùng sở hữu 4 gian phòng từ chính phòng ở tứ phòng ở giữa chia làm trước sau viện, trung gian có cửa thủy hoa liên thông, phía trước liền kêu đổ vật xương, cùng sở hưu bốn gian nhà ở. hậu viện cũng là bốn gian, hảo hảo hai cái sân nhưng lại cứ liền cùng nguyên lai mãi mãi ra giống nhau, cái gì chuồng gà, lũ vòng, chuồng heo toàn xếp hạng này hậu viện cái gọi là tả hưu sau trong xương phòng mặt, xuống đến người chết. cũng may nơi này nhà xí là ở hậu viện một đổ tường chắn mái biên, ngọc trong lòng thẳng nhiệm vật. bân thúc thúc chúng ta trong phòng uy gà gì đó đều nhiều, chúng ta mặt khác tuyển mà cái vòng đi. Này mấy gian phòng, có thể hay không san bằng ra tới, làm cái khác tác dụng. Ngọc, không dám nói cái gì dơ không dơ, xú không xú, trong thôn mọi nhà trên cơ bản đều này bố cục, ngươi nói những lời này, chính là làm ra vẻ. Làm người nghe xong trong lòng không mừng. Này cũng không ổn sự. Có thể, bất quá ngươi đi chỉ một chút, này đó vòng, như thế nào tu, tu ở nơi nào. Khiêm bân hiện tại là hữu cầu tất ứng lúc này mới một đêm trên mặt biểu tình đều so bình thường khá hơn nhiều hùng tráng thân mình cũng bản đến thẳng tắp rốt cuộc đã không có vô hầu áp lực thiệt tình toàn thân thoải mái hậu viện có so nguyên lai đại còn có cái tiểu lâm tử ước có nửa mẫu đại hình như là loại chút cây ăn quả ngọc cũng không có nhìn kỹ ngọc ở rừng cây nhỏ bên cạnh tuyển khối địa bân thúc nơi này liền qua đi không cần cao nhưng khoan điểm hảo bên này thượng dựa vào tường viện làm chuồng heo bên cạnh lũy cái bếp Đỡ phải về sau nâng cơm heo chạy, nơi này cái cái lửa vòng. Ngọc, dùng tay chỉ, này đó là chính mình ngày hôm trước buổi tối, suy nghĩ một đêm kết quả, đêm này hứng gió, chiếu sáng gì đó đều suy xét đi vào. Hành, Phạm Khiêm bân ghi tạc trong lòng. Bân thúc, bên này khai cái cửa nhỏ, trực tiếp đối với sông nhỏ, được chưa? Làm cái gì dùng? Ta nơi này còn muốn cái lều, ta huy hảo chút việc đâu. Còn có xe lửa cụm phương tiện tiến trong viện tới. Nga cái này dễ dàng, bân thúc thúc bừng tỉnh đại ngộ, ta đều cho ngươi an bài hảo, bân thúc thúc, như vậy có thể hay không quá phiền toái, ngọc, không nghĩ làm cái này tân thúc thúc cảm thấy chính mình quá phiền toái, không có việc gì, ta đây liền an bài người tới khởi công, ngươi đem tâm đặt ở trong bụng, ai, cảm ơn bân thúc thúc, hai người lại xem này hữu sương phòng, hậu viện tả hữu các có hai gian phòng, ngọc, liền chỉ nguyên lai chuồn bò, trải lên đá phiến mặt đất, thiết cái tắm rửa gian. Nguyên lai chuồng heo liền đổi thành một gian phòng tạp vật. Thả sương phòng, làm một cái phòng bếp lớn. Ngọc nghĩ, này không phải giúp trường học làm đồ ăn sao, rộng mở tốt hơn, bếp như cũ thỉnh cương biểu thúc tới đáp trường hình sáu cái mắt bếp. Phiến đá xanh phô mặt, bên cạnh đó là một gian kho lúa. Bân thúc thúc tỏ vẻ lý giải. Dù sao này hậu viện muốn biến thành bốn gian sạch sẽ phòng ở, các loại vòng cập nhà xí liền đi hậu viện ven tường là được rồi. Đệ 51 tiết quá kế nhận tổ tu nhà mới. Lại xem tiền viện, quang sân liền có nửa mẫu đất, tất cả đều là đá xanh lát nền, này nhưng ghê gầm à, cũng là ngọc. Thích nhất một cái ưu điểm, này nông thôn, một chút vũ, nơi nơi đều là bùn. gia thứ môn, trở về này nửa thanh thân mình đều là bùn điểm. Này phô phiến đá xanh sân, khác không nói, sạch sẽ đó là đệ nhất vị. Đó là này viện rắc biên giếng cũng xây đến hảo, còn có chuyên môn đỉnh che vũ, lan can bây quanh, thoạt nhìn, phi thường văn nghệ phạm. Này phạm gia trong thôn. Nhà chính gian đều đại, lão tổ cấp cái này tân sân, chẳng những là tốt nhất gạch xanh nhà ngói khang trang. Nhà chính cũng là phân trong ngoài hai gian, gian còn lược đại chút. Bất quá phòng trong tiểu, lại không thể chủ người, là chuyên môn dùng để cung tổ tông bài vị địa phương. Dư lại bốn gian chính phòng, một màu bàn gạch xanh rừng đất, so nguyên lai trong phòng giường đất nhưng to rộng chút, lại trường. Cứ như vậy, này ngọc, cất bước giường lớn bãi đi vào, liền có vẻ khó khăn. Tứ thúc tổ nghe thấy bân thúc đi nói chuyện này. Chuyên môn đi nhìn ngọc. Này giường, sau đó ở tân trong viện xoay nửa ngày, bốn tộc thúc dù sao cũng là lão nhân, tư tưởng thủ kĩu, một lòng cho rằng này nữ hoa tử ở tại chính phòng, nhìn cũng không phải quy củ. Hạ quyết tâm, nhi cùng thảo nha đầu, liền trụ này đông xuân phòng. Các ngươi ở tại nơi này khá tốt. Này trong phòng không phải không có giường đất sao? Vừa vận tha các ngươi này giường, bất quá cô nương này mọi nhà, mùa đông lạnh không tốt, thừa dịp nhà ở không, trên mặt đất còn không có trải lên này đạp phiến. Lập tức thỉnh người tới, phô yên nói, sau trên tường cấp này sương phòng đều cấp đắp lên tường ấm. nay mùa đông liền không lạnh. Ra, này đánh giường đất tiện nghi chút. Bân thúc thúc bắt lấy ra đầu nói. Này chính mình tính gộp cả hai phía rán hảo chút bạc, nương tử không nói cái gì, nhưng chính mình cũng phải cẩn thận chút không phải. ngươi hiểu được gì, nay trong huyện A, trong trấn đều không thịnh hành dùng giường đất, chúng ta này Nam Bắc giao giới, người thành phố ra đều hưng dùng giường cùng tường ấm. lão tổ hiển nhiên là cái có kiến thức. Tiên tâm bãi, đều từ gia gia gia tiền, gia gia ta cũng xử lý sự việc công bằng, ngươi lớp bạc, gia tổng cộng lén cho ngươi, lại có, hai ngươi khuê nữ nhà ở, cũng đi đem giường đất hủy đi, ta cũng ra tường ấm tiền. Bốn lao tổ có chắc chai, vạn sự đủ rồi. Trong tay cũng hào phóng. Ai, tạ gia gia. Bân thúc thúc không dự đoán được chính mình nữ nhi cũng có thể vào được gia gia mắt, hoa được đến gia gia vốn riêng. Nay một bộ trí, nhưng thực sự phải tốn một bút bạc. Cũng may đều có tứ thúc tổ đào heo hoa tới làm. Biết chính mình cùng cô cô không thể tách ra các trụ một gian, tiểu não tử liền xoay lên, tính toán, muốn nói nơi này cổ đại, Ngọc. Nhất không thói quen, đó là cùng người ngủ một cái giường. Thật sự là cảm thấy không thoải mái. Này Tây Sương nhưng không ai trụ, Ngọc. Cũng mặc kệ cái gì Tây Sương giống nhau không người ở quy củ. Này Tây Sương ký thôi đại tiểu thư không đều ở tại Tây Sương sao. Hiện tại phòng ở bò lớn, tranh thủ một chút bái. Lại đến chính là tắm rửa vấn đề, cả gia đình người, dùng một cái theo tắm vẫn luôn không thói quen. Tuy nói chính mình vẫn luôn thuyết phục chính mình, thủy tẩy quá, sạch sẽ, cũng thật tâm không phải làm ra vẻ. Lao tổ, ta tưởng trụ Tây Sương, bộ dáng này nói, này phong ở, liền có thể chuyên môn làm một cái tắm rửa gian ra tới. Ta nghĩ, nam nữ dùng bồn tắm, còn có khách nhân dùng thùng, cấp cách ra tới. Ngươi ý tứ, Lao tổ ta nghe không rõ a. Lão tổ chính nhìn này nhà ở nghĩ chết, nghe được ngọc Cái này chủ ý, có điểm không hiểu. Là như thế này, ta nghĩ, đem cái này phòng ở tường ngăn gì một chút, gần nhất trụ người phòng liền to rộng chút, ngày thường khởi ngồi cập tới tiểu tỷ muội cũng rộng rãi chút. Thứ hai, liền có thể dùng cái này tiểu gian, cách ra một cái tắm rửa gian tới, cái này tắm rửa gian, liền có thể chỉ ta cùng cô cô dùng. Mặt khác, tây sương cũng rửa vào cách một cái ra tới, lại là ca ca dùng. Hậu viện cái kia, liền cấp khách nhân dùng. Nga Lao tổ trong lòng cũng cảm thấy hảo. Hai huynh muội này nơi này, đó là đặc thù chút, cái này khách nhân nhiều, này tách ra dùng, sắc cần thiết. Bân thúc thúc nghe sau Ngọc. Thiết kế, trước mắt sáng ngời, chẳng những giúp đỡ này Ngọc. Cùng. Thảo từng người làm một gian, lúc này ra đi, cho chính mình hai nữ nhi cũng làm một gian. Đem Ngọc Lâm cùng Ngọc. Mừng rỡ, thẳng khen cái này quá kế tới muội muội là phúc tinh. Về sau, nay rửa mặt gì đó, tất cả tại này gian trong phòng, không cần ra tới ở trong sân trải đầu cấp người ngoài xem cũng khó coi không phải Ngọc Phong cô cô kiên trì làm nàng ở đông Sương, sáng sớm liền có thể phơi đến thái dương này ngày thường cửa sổ liền đẩy ra thông không khí chính mình đi ở tây Sương. dù sao đoàn kết là sức mạnh thực mau viện này các nơi đều dựa theo tứ thúc tổ cập nói năng cẩn thận hai huynh muội ý tứ cấp thu thập ra tới duy nhất biệt lưu chính là nay phong ở cùng nhà người khác không giống nhau dùng để phóng châu tắm căn nhà nhỏ liền có tam gian nhiều Bất quá lao tổ cùng này bân thúc thúc đều nghĩ kỹ rồi, dù sao này về sau, nếu phòng không đủ dùng, này đó phòng ở, hoàn toàn có thể đem tháo tắm một lấy rớt, liền có thể đổi cái cách dùng, cũng không lãng phí. Chẳng qua, nhường ở dưới đào cái ra thủy mương thôi, bởi vì nguyên nhân này, Tây xương liền không có di tưởng, chỉ là phô yên nói, thiết tương ấm. Bất quá bởi vì phòng không lớn, này nhóm lửa khẩu tử liền ở bên ngoài. liền Đông xương còn hủy đi tưởng công trình đại chút. Sau lại, Ngọc Nhìn này bân thúc thúc trong nhà tường ấm, bên ngoài phòng khẩu tử, thấy thế nào như thế nào giống lò sưởi trong tường đâu. Lúc này tới, Liên cung này xây tường ấm sư phó thương lượng, đem này tuổi lửa khẩu, cấp đặt ở chính mình nhà ở bên trong tới, vẽ đồ tới, muốn xây thành cái lò sưởi trong tường bộ dáng. Bân thúc thúc biết này hỏa khẩu hợp với ống khói, cũng ra không được chuyện gì, lại nói, căn phòng này lớn như vậy, không có việc gì, từ năng đi. Ngọc, nơi này liền có cái lò sưởi trong tường bộ dáng. Sau lại mùa đông sử dụng tới, rất là dùng tốt. Thương xuyên tính, mấy tỷ mùa, liền ngồi vây quanh ở cái này lò sưởi trong tường biên, nói chuyện tiếm, theo hoa. Nhưng thực dụng, nhà ở liền đại khái là như vậy an bài. Bân thúc thúc hiển nhiên thực xuất ruột. Đi thôi, mau trở về đi thôi, ta cũng muốn bội đi, ta sớm một ngày hoàn công, ngươi sớm một ngày kêu ta thúc. Bân thúc thúc vui vẻ mà huy xuống tay, nhìn ngọc. Đi hướng về nhà phương hướng, chính mình bước ra chân dài đi rồi. Như thế nào này họ phạm nhân tính tử đều cứ như vậy cấp đâu. Không nghĩ ra. Ngọc. Toái toái niệm chứ. Ngọc. Trở lại trong viện, này mặt sau mấy ngày, đó là xử lý này cũ phòng gia sản sự tình có, tài không lộ phú, này dọn lập nghiệp tới, trên cơ bản coi như là thanh sản kiểm kê. Liên có ý thức mang theo mấy cái biểu thúc thúc, đem cái này vịt trong đàn vịt được bắt đến không sai biệt lắm, một ngày mấy chỉ mà đưa đi nhất phẩm tiền, ngoan hạ tâm tới, gà cũng đưa đi không ít đem từng lão bản cấp mừng rỡ. Cuối cùng trong phòng này gà, bán chỉ để lại 50 nhiều chỉ, có 20 chỉ đẻ trứng, 20 chỉ choi choi. Này Giang trưởng quay chỗ, Kim trưởng quay chỗ cũng một nhà tặng nhị chỉ gà. Lại cùng này Giang trưởng quay nói, chính mình trong nhà mặt, bởi vì các loại nguyên nhân, muốn truyền nhà, lại ước này thợ một tới giúp đỡ hủy đi trang này giường bật bộ. Bắt người tay ngắn không phải, Giang trưởng quay một ngụm ứng. Yên tâm đi, bao ở ta trên người. Trước tiên một ngày thông chi, Tổng cộng thỉnh sư phó tới, giúp ngươi hủy đi đến phả thỏa, thỏa. Sau đó lại mạnh khỏe. Giang trưởng quầy nhẫn nhịn, vẫn là không có nhịn xuống. Cuối cùng rốt cuộc nói. nhà đầu, chẳng lẽ này mãi mãi ra thân thích, còn sẽ đi theo các ngươi đi. Thiết biểu thúc ở bên ngoài chờ. Nhi, này Giang trưởng quầy chính là nhịn. Ân, cùng chúng ta qua đi, ta nãi cũng không thích bọn họ, vì của ta đồ ăn, còn mắng bọn họ một nhà. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Nhi, bụng người cách một lớp ra. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút hảo. Ngươi trồng rau tuyệt sống, Huy gà tuyệt sống, không cần dễ dàng cùng người ta nói. Nhớ kỹ a. Ngọc. Biết. Này mấy cái nhiệt tâm thúc thúc đều nhận định chính mình có tuyệt sống, cũng không phủ nhận. Đây là chuyện tốt sao? Cảm ơn Giang thúc, ta đi làm, không chậm trễ ngươi làm buồn bán. Ngươi tới, ngươi đi tiếp đón đi. Một cái đại thúc đi vào cửa hàng tới, Giang trưởng quầy vội đi tiếp đón. Ngọc. Huy xuống tay đi rồi. Ngọc. Ngồi trên xe lửa, mua chút thịt. Còn có xương cốt, về nhà, nhà này ra ngoại, chính là chuyện này khởi đôi đôi. Tự nhiên muốn đi vội thượng mấy ngày, này đó việc nhỏ liền ngọc. Làm, đại nhân làm đại sự tình. Cô cô cùng nhị vị thầm thầm mấy ngày nay, vội vàng đem trong đất đồ ăn có thể ăn đều ăn, có thể bán đều bán đi, cũng không có lại loại tân đồ ăn. Hiện tại trồng rau gì đó, đều đi tân đất trồng rau, nhậm đại nãi nãi ra nguyên lai loại đến có chút nửa tiêu đồ ăn, bân thúc đều dán tiền cấp nhậm nãi nãi ra, toàn mua lại đây. Hiện tại xem như hai huynh muội ngọc, là thực vui vẻ, này hảo nha, tới trên không gian thủy, bề trên mấy ngày liền có thể thành thượng phẩm rau dưa mua. Chính là chủng loại thiếu chút. Này đất trồng rau ao nhỏ thêm tiến điểm không gian thủy đi cũng là được, thần không biết quỷ không hay. Này hai cái biểu thúc, còn có thêm nhóm, chỉ cần có không, mấy ngày nay tổng đi lên tân phòng bên này, giúp đỡ xây tường vây, chuẩn bị cái này hậu viện tử. Này rừng cây nhỏ, cũng đi tu chi, rửa sạch trong rừng, ớn ngọc. Tưởng, dùng cây trúc biên tinh mịn trúc ly vây quanh, dù sao thấy sự làm việc, một chút không chổng lười. Nhưng thật ra làm bân thúc thúc mời đến chất phấn, duy tu phòng ở phạm gia mọi người, đều rất trông mắt. A, nguyên lai like thân thích cũng không nhất định là một cái đức hạnh. Quả nhiên một loại gạo dưỡng trăm loại người. Nay gặt lúa mạch xong, lại đều cắm xong rồi hương. Sức lao động có rất nhiều, bân thúc thúc ra, cũng không phải đem một cái tiền đồng xem đến cối xây đại nhân ra, tiền công cấp đến cao. Năm cái đồng tiền lớn một ngày còn quả cơm. Ít có giá cao tiền. Này tới hỗ trợ nhân gia nhân tâm không đủ, còn thoán nâng muốn ăn ruột già. Cho nên này bân thúc thúc lại lại đây, thỉnh này cô cô mang theo này mấy cái thầm thầm, nấu cơm đưa tới, hảo sao. Mỗi ngày cùng này ruột già làm thượng ăn đến ngọc. Hoàn toàn ăn chay, không chịu ăn vân. Chán ngấy. Nhưng mắt thấy ca ca trên người thịt không thấy trường, vóc dáng nhảy thoán đến bay nhanh. Dinh dưỡng đuổi kịp, cũng liền đáng giá. Đệ 52 tiết, tân phòng tân viện tân thân thích Nhà mới, ở thôn một khác đầu, cũng không xem như thôn mảnh đất trung tâm, nhưng chung quanh không xa nhân gia hộ càng nhiều chút, không có vẻ cùng trước kia giống nhau xa xôi, cô Linh, nhưng là, ngọc, trong lòng tưởng vẫn là có thể bảo đảm. Này đó là tốt nhất địa phương. Cũng liền bảy tám thiên công phu, viện này liền thu thập đổi mới hoàn toàn, nhất khôi hải chính là này thợ một tứ thúc, dẫn theo gia hỏa đi vào ngôn ca nhi trong nhà, đem người trên cửa sở hữu môn hoàng gì, đều hủy đi đi rồi. Chính mình ở đại viện trên cửa khai cửa sổ nhỏ, cũng phong kín, bất quá, nhưng thật ra đi tân sân trên cửa, một lần nữa khai một cái. Nay toàn bộ tân sân cửa sổ, toàn bộ sơn đổi mới hoàn toàn, hồ thượng giấy làm bằng che trúc tường cũng trắng xanh, cùng tân khởi phòng ở không hai dạng, nhìn khiến cho người hâm mộ. Tộc trưởng lúc này là như cũ làm trò chủ sự, như cũ đem nguyên lai like mời đến đảo giếng kia hai người, gọi tới đảo giếng. Ở tộc trưởng trong lòng, này, nhi ra mãi mãi liều mạng phải về nhà cũ. Còn không phải là nhìn người vườn rau tiền đồ hảo, giếng này Thủy khẳng định có quan, có lẽ, chính là hai người kia đào giếng, đào đến hảo bái. Cho nên cũng liền không đổi người. Vốn di giếng này liền không dơ, lại đào tắm ba ngày bên sau, tộc trưởng uống này Thủy, liền cảm thấy ngọn. So ngũ phòng nhà cũ còn ngọn. Này hai người cũng là hạ lực lượng lớn nhất làm, giếng này vách tường đều tẩy đến sạch sẽ. Đây chính là thụ danh tiếng cơ hội tốt ta. Như thế nào có thể bông tha. Này trong viện giếng chẳng những có thạch làn can vây quanh, giếng này khẩu phía trên còn có tòa tiểu linh tử, kim thúc thúc tới, cấp thay đổi cái quy quy củ củ sinh đẹp mạch cán tân mái vòm. Nhìn chính là thư thái, quả thực là viện này một cái lượng điểm. Tộc trưởng nhìn hoàng lịch, nay vừa vặn, tháng năm 16, đại cát đại lợi, mấy ngày nay trước, tộc trưởng chuyên môn đi tìm học đường Cố Sơn trường tới, hai người thương lượng hảo, hôm nay, nghỉ. Ly học viện đứng đắn nghỉ tắm gội nhật tử cũng liền trước tiên hai ngày. Phạm gia trong thôn sở hữu tiểu hoa nhi, tất cả đều từ phu tử mang theo, đi cấp bốn tộc thúc cháu trai cháu gái ra thêm nhân khí. Dâm tân nhà ở. Lần này chuyển nhà, rốt cuộc không phải dọn tân phòng, chú ý điểm tới nói, là kêu di đồ, dọn tiến người khác trụ quá cũ nhà ở, chú ý nhiều nữa lý. Đầu tiên, này đồng nam tử đi đến càng nhiều càng tốt, mới có thể thay đổi trong nhà cũ khí vận, hơn nữa này chuyển nhà cùng qua kế nghi thức cùng nhau làm, nhưng không được giống chống thua chiêng. Tháng 5 14 ngày. Đi theo này giang trưởng Hạ Thiệp, thỉnh 16 hôm nay, tới tham gia chính mình trong nhà mặt phòng ấm biến còn từng có kế nghi thức. Từng trưởng quay chỗ cũng đưa thiếp mời đi, từng trưởng quay nhưng tính đến có tâm, thành tâm tưởng rút. Nhi một phen, căng cái trường hợp. Nhi, này 16 ngày qua kế, chính là đại nhật tử, bộ dáng này, ta cũng không có gì tốt đưa ngươi, liền mang hai cái trường ngưỡng, giúp ngươi ra đem này bản tiệc cấp làm ra tới. Nha, này đã có thể quá phiền thoánh ngài, bất quá. Tộc trưởng cùng này tứ thúc tổ, nhìn bộ dáng này, là muốn đại làm, ngày mai liền chuẩn bị giết heo. Hô hô, thúc ta còn sợ đại làm. Ngươi quên mất thúc là đang làm gì? 15 hôm nay, quả nhiên sát khởi heo tới, từng trưởng quẩy phái tới ba cái trưởng ngôn sư phó trực tiếp lại đây, ở bốn tộc thúc trong nhà, triển khai giá thước, bắt đầu làm chuẩn bị công tác. Chiên, tặc, im, hầm, nấu. Xem đến bên cạnh tới giúp đỡ người, sừng suốt sừng suốt. Ba cái sư phó xem ở trong mắt, trong lòng đắc ý mà cười, lăng cái gì lăng, không biết chúng ta ăn này hành cơm. thủ hạ càng thêm có vẻ công phu bất phàm lên. 16 hôm nay, sáng sớm, ngày mới tẳng sáng, trước bắt đầu chuyển nhà. Nói năng cẩn thận đi đầu, dọn lũ gạo, lũ đế phóng 16 văn tiền đồng, lại hướng bên trong tám phần tràn đầy mễ, tân cái trổi, hôi dúng cơ, lấy vải đỏ trói định, còn có nửa thùng tiền viện giếng nước đánh thủy, lũ gạo quá lớn, đành phải lấy tiểu xe tải kéo Mấy thứ này đồng loạt phóng đi lên, này liền một đường kéo đi tới nhà mới trước đại môn. Nôn oa nhớ rõ, chân trái A, trước mại chân trái. Bân thúc thúc ở bên cạnh nhắc nhở, vì thế ngôn ca nhi ở mọi người nhìn theo hạ, đem này lu gạo bỏ vào phòng bếp chỉ định địa điểm, thùng nước thủy đảo nước vào giếng, cái trội. Dũng cơ đặt ở nhà chính trung gian, sau đó đem các phòng môn mở ra. Tứ thúc tổ mang theo đầu, sau lưng tất cả đều là một lưu trai trai tiểu tử khi trước vọt vào đi. Đều biết quý củ. Này dẫm phòng ở, chính là muốn tới chỗ tán loạn. Lập tức trong viện cửa mở môn quan, chỉ thấy tiểu tử nhóm nơi nơi ở là xem. Các đại nhân tắc vội vàng làm chính sự, cử hành các loại nghi thức, cùng với chuyển nhà cụ vào nhà. Tứ thúc tổ đem chính mình trong phòng xài hôi ngã vào tân bếp bên trong, lại làm nôn ca nhi đảo tiến cũ nhà ở mang đến xài hôi, mùi lửa, hai nhà đều mang đến có tân xài tới, tự nhiên từ tứ thúc tổ mang theo nôn hoa cùng nhau nổi lên hỏa. Bếp lên ngựa thượng bị bân thúc thúc đem cũ trong phòng mang tới cũ nồi phong thượng, lại đảo nước vào. Từ lúc này khởi, ngai hỏa liền không thể chặt đức, thủy đến vẫn luôn triều. Trên cơ bản nha, nay sở hưu chú ý đều hưng xong rồi, này tộc trưởng thấy tứ thúc tổ xuất hiện ở nhà bếp cửa, giơ tay, trong viện ngoài viện, pháo tiếng nổ lớn. Ở viện môn khẩu chờ mọi người, lúc này mới một ủng mà nhập, mỗi người trong tay đều ở cũ trong phòng dọn đồ và tới. Ngọc. Lúc này mới có thể vào cửa, ai kêu ngươi là nữ đâu? Thiết biểu tẩu lấy cái ghế nhỏ, liền ngồi đến bếp trước mặt đi, này bếp hỏa, chính là không thể tắt muốn bảo trì thiêu thượng 24 cái canh giờ. Hôm nay nàng nhiệm vụ chính là quản hỏa thêm nấu sôi nước ra tới cung khách nhân uống. Thứ này vốn cũng không nhiều, ngọc. Chỉ vào, cái này để ở đâu, cái kia phóng nơi này, cũng liền phóng hảo. Thợ mục sư phó cũng tới, chuyên môn có người cầm xe bò đem giường kéo lại đây, ngọc. Chỉ chính mình phòng, thợ mục sư phó tự nhiên liền làm thượng sống. Tứ thúc thúc nhưng mắc khí, nhìn chầm chầm nhân ra tay, trên dưới bay múa, vội là vội, này còn thâu sư đâu. Trong thôn mọi nhà xe bò đều xuất phát, an bài, một xe kéo lên chút ra sản. Ra ra nãi nãi ra, vẫn là không ai lộ diện, xe liền càng đừng nói nữa, bất quá, có thể lý giải, thật sự là xe nhiều. Cũ trong phòng, một cây tủi lửa cũng chưa lưu lại, kim thúc ra xe bò mang theo đầu, năm sáu chiếc xe bò, toàn lôi kéo tủi lửa, nhóm đầu tiên vào phòng, phòng chất tủi một chút liền chất đầy. Này ý nghĩa dọn đại lượng tài vận vào phong tới, đi theo kế tiếp chuyển nhà liền nhanh. Liên cung biến ma thuật giống nhau, này tân nhà ở thực mô liền trở nên phong phú đầy đủ lên. Chuồng gà cũng lập tức liền quan đầy gà. Vịt vong bắt đầu chạy đầy vịt. Lừa vong cũng trụ vào con lửa, để cho ngọc. Cảm thấy ly kỳ chính là, lừa vong bên cạnh nhiều cái chuồng bò, một đầu tuổi trẻ xinh đẹp trắng yêu, mang theo hoa hồng ở tại bên trong, xe lừa lều biên còn phóng chiếc tân xe bò. Nguyên lai, like, đây là bốn tộc thúc đưa lễ vật đại loại ngoại ra đưa chính là hai cái trường điều thạch cơm heo cái máng, còn có hậu viện phóng một cái tảng đá lớn mà đá xanh đánh, cũng là nhìn đến hai huynh muội có có lửa, mới đặc biệt đánh. này các phòng đầu đều tặng lễ vật tới, rốt cuộc không đơn thuần chỉ là là truyền nhà, vẫn là quá kế đại sự tình sao? bân thúc thúc liền mất việc, dù sao hắn trưởng tu sân việc này cũng liền ra tiền, đem nhà chính phòng trong xứng tề gia cụ một cái cao cao bàn thờ, mặt trên chuẩn bị cung tổ tông bài vị, tứ phòng bên này còn có nói năng cẩn thận cùng Ngọc. Mẫu thân linh bài. Một cái tử xa lưu hương. Gian ngoài tự nhiên là nguyên lai Ngọc. Nhóm mua nhuận đức đường trung đường cập nguyên lai một bộ gia sản, bân thúc thúc thêm mấy cái cao chân phương bàn trà, còn có hoành bàn trà. Làm khó hắn còn tìm được Sơn Thủy không sai biệt lắm tới thêm. Hiện tại nhuận đức đường nói năng cẩn thận ra, nhưng coi như là súng bắn chim đổi pháo. Chính phòng một loạt năm gian phòng, nhà chính bên trái là nói năng cẩn thận phòng Như cũ là thư phòng cùng phòng ngủ cũng ở một gian trong phòng, liền dùng nguyên lai cũ gia cụ, giường đó là còn khớp. Thảo cô cô ở tây xương dùng, như cũ ở giường đất. Mặt khác tam gian thượng phòng, tạm thời xem như phòng cho khách, hiện tại tự nhiên chính là tống gia người một nhà trụ một gian, cũng đem cũ gia cụ dọn đi vào, cũng đủ dùng, cái này liền không có thêm vào cái gì. Hậu viện tử, hữu trong xương phòng thiết cái tắm rửa gian, nguyên lai chuồng bò phô mặt đất rửa cũng là nửa người thâm đại thao tắm. Tự nhiên ăn chính là nguyên lai like ở cũ trạch khi dùng cái kia, cấp khách nhân dùng. Sau đó là một gian phòng tạp vật. Tả xương phòng, làm một cái phòng bếp lớn. Bân Thẩm Thẩm nghĩ, này không phải giúp trường học làm đồ ăn sao, rộng mở tốt hơn, bếp như cũ đáp trường hình sáu cái mắt bếp. Phiến đá xanh phô mặt, còn có bàn tay hậu đương hòa bản. Mặt khác phóng hai chỉ lũ lụt đá xanh lưu. Bên cạnh một gian phòng trống, liền đáp thượng cái giá, làm kho lúa. Lương thực phụ lương thực tinh hiện tại liền mãn đôi tất cả đều là tứ thúc tổ cập nhị thúc gia chuyển đến hậu viện ven tường nhà sĩ là hồi hình chữ tu thành nam nữ các tiến một bên đây cũng là ngọc gia chủ ý một cái nhập khẩu vừa vẽ đóa hoa đây là nữ một cái nhập khẩu họa tàu hút thuốc tử đây là nam lúc này trong thôn hảo chút nhà sĩ đều sửa lại một chút không bao giờ dùng ở trên tường đắp thượng đai lưng tỏ vẻ có người ở tiên viện tử ngọc cùng cô cô các ở đồ vật xương cũng là phô chỉnh tên đền đá xanh mặt Này tường ấm địa long đều là phô tốt. Các có một cái tắm rửa gian, bãi Tân châu tắm, cũng là bân thúc thúc ra tiền, đây là chuyên môn cấp. Thảo cung tiểu. Đơn dùng, cũng ấn ngọc. Kiến nghị, ở thùng để trần khai phóng thủy khẩu, phương tiện thật sự. Cái này tắm rửa gian lập tức ở trong thôn truyền mở ra, có điều kiện nhân ra, đều so cải trang chính mình nhà ở. Bất việc sao, này bước lên một nút lọ, liền phóng rất nước tắm. Đệ 53 tiết nói năng cẩn thận quá kế bãi đại tịch. Ở giữa sân rất lớn. Có thể bãi hạ gần 10 trương bàn vương án tịch, hiện tại liền có tộc nhân dọn này cái bàn, băng ghế tới liền ở trong sân sắp đặt, chuẩn bị giữa trưa bày tiệc. Tương viện biên, có một loạt hai thước cao ba thước khoan buồn hoa, không biết là vị kia thúc thúc vẫn là bà bá, cư nhiên đem cũ trong phòng cây kim ngân liền hoa mang thổ bào lại đây, thua tại bên trong, này đại trời nóng, cũng mặc kệ có thể hay không sống. Bất quá ngọc. Nhưng thật ra vui vẻ, nghĩ buổi tối cấp thêm chút không gian thủy, nhất định không chết được. Ngọc Nguyên lai like ở tiểu viện tử dùng chậu hoa nhỏ loại các loại thảo thảo dược làm ngọc bĩu môi cũng sớm bị sắt thép hai vị thúc thúc dùng xe bò kéo mấy vòng toàn kéo lại đây duyên sân ven tường phóng trình tê có tự bộ dáng ngọc chỉ là đau lòng lao trong phòng đại bù kết tụ này nếu là kết quả cũng thật có trọng dụng nha có thể làm thành cỡ nào thiên nhiên tẩy phát dịch à một đầu đen nhánh lượng lệ đầu tóc nhưng toàn dựa nó tiếp nuôi chính là nó mùa xuân nở hoa cũng không có kết quả bạch rót thật nhiều không gian thủy. Bên này chuyển nhà dọn đến vô cùng náo nhiệt, từ bắt đầu đến không sai biệt lắm dọn xong, chỉ phải một canh giờ, này di đồ, tốt nhất là muốn ở Thái Dương ra đến vào đầu phía trước dọn xong. Cho nên, đã biết đi, này đến nhiều dậy sớm tới lăn lộn. Tộc trưởng từ nhà chính ra tới, tiếp đón một tiếng, phạm ra các phòng các nam nhân, còn có trưởng tử chính thê, người nhà quê ra cũng không có tiểu thiếp a đều đi từ đường, quá kế nghi thức bắt đầu rồi, nam đinh nhóm đi rồi. Mặt khác các nữ nhân đều lưu tại viện này. Thầm thầm nhóm tay chân mau đã sớm đem này nệm màn gì đó, nhất nhất phô hảo, quài hảo. Ngọc. liền mang theo hai trùng theo đuôi, ở trong sân đi tới, khắp nơi nhìn, tiếp đón, cô cô đi cũ nhà ở nhìn vừa chuyển, trở về học vật nói. Nhi, ta thiên, cái gì cũng chưa cho nãi nãi lưu lại, này không nhiều lắm đồ ăn mầm cũng không biết bị ai gì đi rồi. Không thể đi, gì cũng chưa lưu. Ngọc. Mở to đại đại hai mắt, tận lực không lộ ra vui vẻ biểu tình, rốt cuộc. Chính mình mãi mãi chính là trước mặt vị này báo tin người thân mụ tới. Không lưu, nam gian phòng, quét đến sạch sẽ, nóc nhà bản mặt trên chiếu trúc tử cũng bị dọn đi rồi. Không thể nào. Ai như vậy tàn nhẫn? Ngọc. Lại giật mình lại cảm thấy hả giận. Trên mặt liền nở nụ cười. Xem đi, lỗ bất bình, có người xạ. Mang theo hai cái đuôi nhỏ, đi tới rồi hậu viện, chỉ thấy tiểu lâm tử bên trong, cương biểu thúc đang ở cấp đã sớm dọn lại đây con jun đôi giải lá cải. Ngọc. Nhìn kỹ. Mới phát hiện, trong rừng sâu, đôi một sọt đồ ăn mầm. Cư nhiên là cái này biểu thúc buồn đầu làm. Chiếu trúc tử, toàn cho hắn lây tới đính ở này xe lều, cập xài lều tả hữu chắn hôi dùng, cường đạo. Ngọc, trong lòng tỏ vẻ, tiêm thích, che miệng, cười đi rồi. Trong từ đường sự, phi thường đơn giản, trước thạp pháo kính tổ tông, nói năng cẩn thận làm cho các vị thân tộc mặt, quỳ đừng ra ra cùng bốn vị thúc thúc. Quỳ ngồi từ đường ở giữa, cấp tứ thúc tổ, bân thúc thúc khái đầu. Sửa lại khẩu, tộc trưởng làm cho mọi người dùng chu sa bút viết lại ra phả, lại lần nữa thả pháo, đường tổ tông, quan hảo từ đường đại môn, này liền xem như xong việc. mau chính ngọ thời gian, tộc trưởng cùng ba vị thúc tổ tôn trưởng, còn có nhị thúc công từ từ vài vị trưởng giả, đều đi vào này ngôn ca nhi ra nhà chính, ngọc. Thấy ca ca phủng một khối tổ tông bài vị bỏ vào hậu đường, từ tứ thúc tổ mang theo đốt đầu nén hương, bân thúc thúc thế khiêm tốn đại ca thượng nhị nén hương sau đó là nói năng cẩn thận chính mình thượng đệ tam nén hương viện ngoại lại phóng khởi pháo đốt tới đến tận đây nói năng cẩn thận mang theo muội muội thành tứ phòng người bân thúc bân thẩm hôm nay tự nhiên vội đến chân không chạm đất mang theo đầy mặt cười tiếp đón tới triều hạ khách nhân này trước một canh giờ bên này bếp thượng liền bắt đầu nấu cơm hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành thực ném xuyên qua nhân sĩ mặt ngọc cũng không có phát huy bao lớn tác dụng đều là đại nãi nãi cập tộc trưởng nương tử một tay ăn bài Trong viện cũng mang lên bàn ghế, ăn năm cái bàn, nhà chính thiết bốn tịch thượng đẳng bàn thiệp. Cái khác tam gian phòng cũng cắt bày hai bàn. nay trên giường đất cũng bày tịch, liền nói năng cẩn thận nhà ở, không có bãi, gia cụ nhiều, bãi không khai, cô cô cùng ngọc. Nhà ở cũng không có bãi. Một vòng đó là 15 bàn. Chuẩn bị ăn nhị luân. Đồng thời tộc trưởng trong phòng cập tứ thúc tổ, bân thúc trong phòng, đều bày bàn thiệp. Phụ nữ tiểu hài tử toàn qua bên kia ăn. Nhà mới, hoa hoa nhóm khắp nơi thoán xem đến tứ thúc tổ này một cái đầy mặt cười, từng trưởng quầy, giang trưởng quầy đều mang theo quà tặng tới, hai người toàn thân khí phái làm này người trong thôn, mọi người đều nhìn có chút giật mình. sơn trưởng cập mấy cái tiên sinh đều ở nhà chính ngồi, bân thúc thúc vội lên, cung kính mà đón đi vào, chính lẫn nhau hàn huyên khi, gia gia mang theo thúc thúc nhóm tất cả đều vào được, nói năng cẩn thận tiếp đón. bắt gia gia mời ngồi, văn thúc, chị thúc, võ thúc, công thúc, mau mời ngồi, ngọc. Không biết ra ra nhóm trong lòng nghĩ như thế nào, chính mình nghe biệt nữ thật sự, cũng cao hứng thật sự, thật tốt, này liền xem như hai nhà người. Chỉ thấy ra ra mang theo người, độ khoan thai, từ viện môn bốn gian tiểu đảo tòa khởi liền tinh tế mà xem, cũng không có lý nói năng cẩn thận tiếp đón, thật là tật xấu không thay đổi. Ngọc! Trong bụng chửi thầm. Này chưa đi đến môn, năm người sắc mặt liền khó coi, đây chính là chân chính mài nước gạch xanh nhà ngói khang trang. Xa xa nhìn này gạch xanh bạch tường mấy người trong lòng liền khó chịu, tiện nghi tiểu tử này muốn quá kế vì cái gì bất quá kế người khác, chính mình gia tôn tử cũng không ít, tứ phòng cũng là nổi danh phú hộ quá tiện nghi tiểu tử này, tất cả mọi người đem vì cái gì từng có kế việc này toàn cấp quên mất, có đôi khi cực phẩm chính là bởi vì loại này hơn người dễ quên năng lực mới trở thành cực phẩm, càng xem sắc mặt càng không chu toàn chính, vừa ở vào cửa liền thấy tiền viện tử phóng trong tộc cái bàn bằng ghế gì đó, năm người trong lòng bình thản một chút. Lúc này mới đôi sao, thật đúng là có thể hoành ra mãn đương. Hiện chính mình này thân thúc mắt. Nhưng đi qua đi, nhìn đến chuyên môn tắm rửa gian, mới tinh đại thao tắm, rửa mặt giá, thao đồng tử, chậu rửa mặt trên giá phơi rửa mặt khăn, đi theo liếc mắt một cái liền thấy được cô cô cái giá giường, Rất nhiều quen thuộc đồ vật. Kỳ thật ở ra gian lại, lại trong lòng, đối với lấy về thôn đầu nhà cũ, thiệt tình chính là chỉ nghĩ này ba người lau mình ra cửa thì tốt rồi, trong lòng chưa từng nghĩ đến. Thứ này đều là muốn dọn đi. Hơn nữa, bọn họ trong ấn tượng nhà cũ, cũng không phải phòng ở, mà là này đó gia cụ. Nhị thúc nhìn thấy chính mình khuê nữ ở nhà cũ, tưởng tìm được bản trang điểm, hiện tại chói lọi mà bãi tại đây ngăn kéo trên tủ. Nhiều người như vậy, đi lấy, hiện nhiên là không có khả năng. Thẳng đến lúc này, hắn mới cảm thấy, nguyên lai, like, này mới tinh gạch một nhà ở, trống, giống, cũng không phải chính mình muốn. Rốt cuộc, gạch một phòng cùng gạch tường phòng so sánh với có rất lớn bản chất khác nhau tiếp theo năm người tiện chân đi đến chính phòng, tự nhiên thấy được này tống gia tam phần người đều ở tại trong nhà chính mặt, trong lòng hỏa thực bạo, ảo hào thẳng hướng ra phía ngoài thoáng. rốt cuộc này nhà chính tọa bát chiều nam, phòng lại rộng mở, so nguyên lai gạch một phòng khoan chút, gạch phòng ở, cửa sổ đại lại sáng trong, giấy cửa sổ tuyết trắng sáng trong. bên trong gạch xanh giường sửa lại trường lại khoan, phô tinh xảo giường chiếu, treo chọn bộ màn tử, mua cùng sắc bố cùng xa tới, đem cũ màn thêm khoan dài hơn qua, càng có vẻ xinh đẹp. Chuyển qua tới, bắt ra ra liền nhìn đến chính mình này đại tỷ cùng đại tỷ phu ở một gian phòng, như cũ là cái giá giường, vẫn là treo tùng hạc duyên miên màn, như cũ bãi ngược quầy, tủ đầu giường, cái bàn băng ghế nhưng thật ra cây trúc làm, không đáng giá cái gì. Trên giường đất lót tinh xảo phúc lộc thọ hy đồ án giường chiếu, một đám lao nhân ngồi ở mặt trên khoác lác, uống nước đầu, một lưu bãi ba cái trúc giường đất bản. Trên bàn bãi hạt dưa, đậu phộng, keo mạch nha trở khác thực, ăn đi, tốt nhất đem này tứ phòng ăn nghèo. Năm người trong lòng rất là cao hứng, vì cái gì là gia nhân này ở tại thượng phòng, này vài vị trong lòng đều bất bình, đồng thời cũng quên mất, đây chính là chính mình thân thích. Không thấy nhà chính, trực tiếp đi xem nói năng cẩn thận phòng, này bình phòng, này thủy mặc cây trúc trứng màn, giá sách, án thư, tủ quần áo, còn có dương đựng sách tử, kiện kiện đều động nhân tâm. Thật là, này vốn dĩ chính là nên lưu tại nhà cũ, vừa vận cho ta nhi tử dùng, Nhị thúc thúc khỏe miệng quất thẳng tới. Quay đầu tới đi hướng đông Sương, năm người liếc mắt một cái quét thấy ngọc, cất bước giường lớn, ngăn kéo quầy, còn có cái này quái dị cửa sổ tử, lò sưởi trong tường, ngăn kéo trên tủ phóng bàn trang điểm, còn có một cái cây trúc làm quái tinh xảo viên hộ. Trên giường bãi kim chỉ rổ, cái này giường là chuyện như thế nào? Bên này đưa vẫn là nguyên lai, cũng quá mức đường hoàng đi. Năm người đang ở năm lấy, đang ở giận dỗi khi giang trường quầy, trước kia phân phó người hầu trở về lấy ra cụ đưa tới trong viện một trận náo động tiểu hài tử tức phụ tử đều xuống tới xem kỳ lạ tiểu ngươi xem a ta cảm thấy ngươi này nhà ở thiếu chút nữa gia cụ ta nguyên lai like vốn định bao cái bao lì xì đưa ngươi nhưng ta này vừa thấy nha không bằng đưa ngươi này vài món gia cụ như vậy ngươi này nhà ở liền chỉnh tề khi nói chuyện thủ hạ mấy cái tiểu nhị bộ dáng người nâng một cái trường điều họa án tiến vào cũng một cái tiểu ghế tròn giang trưởng quầy chỉ huy đặt ở trong phòng lại nâng một đôi nho nhỏ đà bảo cách tiến vào chỉ có ba thước không đến độ cao, bốn thước khoan một cái, hai cái song song đặt ở bên tường, cuối cùng là một chương giường La Hán tiến vào, liền đặt ở này lò sưởi trong tường đối diện, mặt trên phóng một cái bàn cờ. Đệ 54 tiết người luận cảm tình phân thân sơ. Tuy nói này đó ra cụ nguyên liệu đều là tung mục, hạch nam mục, này đó tầm thường nguyên liệu, nhưng thắng tại đây phong cách, sơn nhan sắc đều cùng này giường bạc bộ lấp rác, nhìn liền phảng phất là một bộ tới. Này một chỉnh lý, ngọc. Vốn dĩ có điểm chống giống phòng, liền có vẻ kiên định thả rất có điểm tiểu thư khuê các tú phòng dạng tộc trường đoàn người đều nhìn vui vẻ chờ doan hảo lại lẫn nhau tiếp đón đi uống trà còn lẫn nhau khách khí nói này khi nói chuyện liền phải thượng đồ ăn đại gia trước lại nói nói chuyện về sau cũng muốn nhiều lui tới trở về chấn thượng cũng ít không được nhiều đi lại a ngọc đều cảm thấy những người này có phải hay không tới chơi nông gia nhạc này tự tại đi theo viện môn chỗ tiểu hải tử lại ở đây tới Tới, lại đưa ra cụ tới, sân cửa, bình an dược đường Ngọc Trường Quài, lô lang trung, hạt giống cửa hàng Kim Trường Quài, đều xử người hầu, nâng lễ vật vào cửa. Ngọc, sừng sốt tiểu nha đầu, chuyện nhà lớn như vậy sự kiện, cũng không tới cùng chúng ta nói nói, còn làm chúng ta hậu mặt ở giả, chính mình cái tới cửa tới. Kim Trường Quài cười nói, không phải, vài vị thúc thúc, ta không dám kinh động đại gia sao. Ngọc, cũng làm không rõ mấy người này như thế nào tới. Không phải rất thâm hậu giao tình sao, thật không đáng ra các ngươi tới cửa tới, nói tống tiền đi, ngươi đưa như vậy trọng lễ, nói đến chúc mừng đi, này giao tình như thế nào luận. Nhi thúc, bân thúc, vội vàng lại đây, vài vị đại trưởng quầy, ta là nha đầu thúc thúc, tới, mời vào. Mời vào, không người đón, đem ba người tiếp theo đi phòng khách ngồi xuống, ngọc. Vội vàng đi ở bên cạnh, đem ba người giới thiệu cho thúc tổ nhóm, tộc trưởng, còn có vài vị thúc công. Này một gián đoạn. Bắt ra ra chờ năm người, sớm đem bên này thượng tắm răn cũng nhìn một lần, xem ra, làm cho bọn họ rời đi ngũ phòng, là làm sai. Hối hận, người xem này chấn trên đại trưởng quầy nhóm, đều tới chúc mừng, đây là bao lớn thể diện. Nay tứ phòng nhặt đại tiện nghi, vốn dĩ hẳn là chính mình mấy người tiến lên ra cái này đầu, lộ cái này mặt, phong cảnh, phong cảnh. Lúc này năm người căn bản quên mất, hôm nay này cơm là vì cái gì thỉnh. ba cái trưởng quầy đưa tới lễ vật, đều giá trị xa xỉ một người rất cao tế sứ đại bình hoa tam đối nay một đôi ít nói cũng đến 10 lượng 8 lượng bạc đi gia gia là cái có thể thượng có thể hạ nhân biết sai rồi tự nhiên qua đi lôi kéo nói năng cẩn thận một ngụm một cái nuôn nhi mà kêu kia ngư khí thân thiết ta đem chính mình còn đương thân gia gia bái phổ nghe được từng trưởng quay thẳng trận trắng mắt uy từng mập mạ ngươi có phải hay không không cao hứng ta đi theo ngươi sau lưng tới nhà phiên cái gì xem thường. ngọc trường quay đem trong tay cây quạt hợp lại có điểm không tao hứng, không ngươi chuyện gì, như thế nào thượng vội vàng tới nôn hoa tử, mang ta đi xem hạ nhà ngươi vườn rau ngọc trường quay cùng hắn chính là thuộc không câu nệ lễ, thấy hắn thế nào cũng phải lôi kéo này tiểu chủ nhân đi xem vườn rau, mới phỏng trừng đến là người nào đó cái này một ngụm một cái nôn hoa người, chọc hắn, tinh tế vừa thấy, chỉ thấy ghét cái ác như kẻ thù từng trường quay, đối với này bắt ra ra, đôi mắt càng là bạch nhiều hắc thiếu, liền minh bạch từng mập mạc, có ngươi. Tới, nôn ca nhi đúng không, chúng ta cùng đi nhìn xem nhà ngươi vườn rau đi. Tộc trưởng, đã tội. Lên nắm này nói năng cẩn thận tay, liền đi ngoài phòng, tộc trưởng trong lòng thật cao hứng. Hoa nhi này mấy cái lao bằng hữu thật nghệ tình a Ý bảo nói năng cẩn thận đi theo khách nhân đi, chính mình lại quay đầu tiếp đón, làm này ngũ phòng lao bát ngồi xuống. Ngồi đi, lập tức liền khai tịch, chính là cái này từng trưởng quầy trong tiệm trưởng ngôn sư phó tới làm đồ ăn, trong chốc lát ăn nhiều một chút. Xem có ăn ngon như vậy đồ ăn đổ không đổ được ngươi tiểu tâm tư. Này bắt ra ra, trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Này nhà cũ phòng ở cùng mà là phải về tới, này ngày mai liền trồng rau. Về sau 20 ngày không đến là có thể kiếm bạc. Nhưng là, bên này rõ ràng là chính mình thân tôn tử. Này thân tôn tử mời khách, chính mình lại thành người ngoài. Này xem như chuyện gì. Nhìn này phía trước dẫn đường Phạm kim Bân, trong lòng là thật phần. Nói không nên lời cái gì vị. Đành phải cười cười. Ngồi ở bên cạnh trường ghế thượng, năm cái thúc thúc tự nhiên cùng tộc trưởng nói không được vài câu, liền ra ra ngoài, này lại là đi hậu viện, này một hồi xem xét, xem đến cái này cẩn thận, chỉ kém lấy vợ ghi sổ. Cách luôn đều nói, này dọn một hồi ra, làm cho một lần hỏa, như thế nào này hai cái chết hoa hoa, chuyển đến dọn đi, càng dọn càng có tiền. Này năm gian phòng trực tiếp đổi thành 11 gian phòng. Cái gì đạo lý? Năm người trong lòng tính toán. Lại nói nhị thúc bồi khách nhân. Xuyên qua hậu viện đi vườn rau, này dọc theo đường đi, gà, vịt mặn lan. Phi heo ở tân trong giới nghỉ ngơi lạnh. Mới tinh mang ăn, đôi một đống lá cải. Hậu viện ước có nửa mẫu đất lớn nhỏ đất trồng rau. Cương thúc thúc đang ở tu chỉnh trúc ly, giá dưa chuột cái giá. Nhìn dáng vẻ, là tưởng ở chỗ này cũng loại chút đồ ăn. Xem đến các khách nhân liên tiếp gật đầu, mà tình huống này lại làm thân là chủ nhân ngọc. Có điểm há hốc mồm. Cương thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Không đi phía trước nghỉ ngơi, này lập tức liền phải ăn cơm. Ngọc. Có điểm giật mình. Không có việc gì, này đem dưa cái giá chi lên, ngày mai hảo gieo giống. Ngọc. Hướng hắn hiểu biết mà cười cười, liền đối với các vị trưởng quầy giới thiệu nói. Các vị thúc thúc, này cánh rừng, ước có nửa mẫu đại, ta chuẩn bị ở dưới gốc cây, đều nuôi thả thượng gà. Viện này so nguyên lai sân đại, này gà có thể uy đến càng nhiều chút, vịt liền cái này môn đi ra ngoài, vẫn là dưỡng ở sông nhỏ bên cạnh. Ngọc. Chỉ vào dùng chút ly vây lên rừng cây nhỏ, còn có thông hướng bờ sông cửa nhỏ. Cái này môn đi ra ngoài chính là đất trồng rau, có tam mẫu nhiều, vừa mới đổi về tới, trong đất đồ ăn là nguyên lai nhậm tẩu tử loại, đồ ăn đều còn nhỏ. Bân thúc thúc mang theo mọi người đẩy ra viện môn, chỉ thấy mới tinh gạch xanh tường viện, có một người nửa cao, bên trong cũng có một cái tiểu đường, thiết thúc thúc đang ở bên trong rút thảo. Thiết thúc, ngươi như thế nào cũng trên mặt đất. Nói năng cẩn thận cũng có chút giật mình. Nga, tới khách nhân kh Ta này, ở bên trong cũng không có việc gì, tới đem thảo thanh một chút, này đất trồng rau, còn có chút biên rác, ta lại cấp đào ra, này dù gọi món ăn ương cũng là tốt. Từng trưởng quay đoàn người, vừa thấy, quả nhiên, đều đào ra hảo chút tam tiêm bắt rác, không thành khối toái mà. Hán biểu thúc, quả nhiên là cái cần mẫn người, giúp đỡ hai hoa cấp loại hảo đồ ăn đi. Này hai hoa sẽ không mệt của các ngươi. Từng trưởng quay cười nói, đất trồng rau cũng không có gì đẹp, tùy tiện nhìn xem. Mọi người liền đều hồi nhà chính đi, đi theo liền nghe bên ngoài ồn ào, an cơm lạp, an cơm lạp. Khai tịch. Từng trưởng quay phái tới sư phó, nhưng đều là tay già đời, này một người ở một cái sân, ngày hôm qua liền làm tốt chuẩn bị công tác, hôm nay, này một thúc đẩy, hơn nữa sáng sớm nhất phẩm tiên, liền phái tới quen tay tiểu xảo sư phó thêm xứng đồ ăn công, đều là làm chín, này một thúc đẩy lên lưu lưu, một bàn tám đồ ăn, đây chính là quê nhà nhân gia, nhất thượng đẳng đái khách đồ ăn, tục xương tám chén lớn. Từng trường quay cũng không phải là chỉ tới sư phó, này chỉnh cá, chỉnh gà, đương nhiên không phải. Nhi ra gà, mà là ở trong trấn mua, trực tiếp chính là hắn từ trấn trên bị liêu, chiên hảo, nấu hảo mang đến. Thúc tổ ra giết nhị đầu heo. Hắn liền không bị thịt heo, trực tiếp mua một con trâu, ở nhất phẩm tiên làm thành thịt kho. Thịt kho tàu Nhiu Nam, đây chính là lấy xe lôi kéo đưa tới. Người trong thôn gia, ít có ăn nổi thịt bò, này sát một con trâu, nhưng phiền thoái bởi vì lưu là chủ yếu cày ruộng chủ yếu sức lao động quan gia không chuẩn tùy tiện giết trừ phi là này lưu già rồi sắp chết ngươi báo qua trong thôn lại hướng về phía trước báo chuẩn ngươi có thể sát hoặc là này lưu té gãy chân không thể cày ruộng đến có chuyên gia làm chứng mặt trên tới nghiệm đến thật mới chuẩn xác nói câu hảo ngoạn lời nói này cổ đại ngươi vào núi sát chỉ hổ tới ăn thịt không ai quản nhưng ngươi muốn trộm chém đầu lưu tới ăn thịt liền tính là ngươi nhà mình chưa trưởng ngươi cũng đến ngồi tù hành động. Toàn thôn đều hành động, này tứ thúc ra lần này nhận tổ tịch, nhưng coi như là đứng đắn đại mặt bàn. Thượng thịt bò, toàn gà, toàn cá bàn tiệc, phạm ra tứ phòng, thật lớn thể diện. Ngọc cảm động cực kỳ, nguyên lai cho rằng từng trường quay, tới mấy cái sư phó giúp đỡ trường uống, chính là thiên đại mặt mũi, cư nhiên còn đưa tới nhiều như vậy gà, cá, thịt bò, này tình, thừa lớn. Trong thôn người đem chầu này cơm, nhớ thật lâu, thật lâu. Ngọc cũng nhớ thật lâu, thật sự là vô pháp quên. nhiều thế này đồ ăn, cư nhiên không giữ lại, ăn đến kiếp tiêu một cái sạch sẽ. ông mãi nén cũng nhớ thật lâu, chính mình hai cái muội muội, cư nhiên lấy bình tới trang trở về ăn, thật là mất mặt ta. làm giận chính là, này bình vẫn là người. nhi ra trang ruột ra bình, tịch thượng ông mãi nén chịu khí, cũng đừng để ra. duy nhất thu hoạch ngoài ý muốn đó là làm ông mãi nén hoàn toàn đối chính mình muội muội nổi lên ly tâm. vốn dĩ nàng còn vẫn luôn niệm là chính mình cái này muội muội xem ở tỷ tỉ muội tình phân thượng đem chính mình một nhà an trí tới rồi này nhi nôn ca ra tới uống nước không quên người đào giếng sao nói như thế nào cũng niệm muội muội hảo không phải cùng chính mình hai thân muội muội ngồi một bàn ăn thịt bị này hai thân thân muội tử làm cho người bân tẩu tử mặt một hồi minh phung ám thứ thật là hàn nhân tâm nha này lao tỷ muội gian như vậy sinh hiểm khích. bài xong rượu nói năng cẩn thận cùng ngọc bồi tộc trưởng cập thúc thúc tiến đi các vị khách nhân. Thu thập sân, mọi người giúp đỡ giặt sạch chén, đem cái bàn còn đi. Ngọc, cùng cô cô, hơn nữa sắt thép nhị vị tẩu tẩu, nhanh tay đem sân tùy tiện thu nhặt chỉnh tề. Đi theo, nay tới xuyến môn xem nhà ở tức phụ tẩu tử nhóm liền tới cửa. Ngày thường, đi theo bân thúc lui tới chặt chẽ nhân gia, tự nhiên cũng tới. Đây chính là chuyển nhà quy củ, đều dâm phòng. Người này tới càng nhiều, gia nhân này về sau liền quá đến càng vượng. Đệ 55 tiết thánh nữ cô cô lại bị khinh bỉ. Nói thật. Này nói năng cẩn thận nhị huynh ngội, là đỉnh phụ thân bị quá kế cấp tứ thúc tổ làm nhi tử, mới đồng loạt quá kế tới rồi tứ phòng, bằng không chỉ có thể quá kế nam hài tử. Này tứ phòng, có người nào a bốn lao tổ này phía trước phía sau sinh bốn năm cái nhi tử, không chờ thành thân, cũng chưa. Cuối cùng liền dư lại một cái nhi tử, sinh bân thúc này duy nhất độc đinh, liền cũng tìm các huynh trưởng đi, khó khăn tôn tử, bân thúc, thành thân, bân thẩm thẩm này cái bụng thiên lại không biết cố gắng, gả tiến phạm ra tới, một hơi sinh hai nha đầu Liền không còn có có mang nay đều có mau bảy năm Bân thúc bân thẩm hai người đều mau ba mươi Mắt thấy liền ba mươi mà đứng Vẫn không nhi tử bóng dáng Hai người đều tuyệt vọng Lao tổ càng là đã sớm không có ý nghĩ Đem tâm một hành Coi như là tiền sinh không có làm chuyện tốt đi Cũng may bân thúc là người không tội Đỉnh này nạc đại nói phong Chính là không có xuất thế, nay đột nhiên cư nhiên được một cái nam hoa quá kế tới chính mình này một phòng Tuy rằng nhiều một cái ra ngoài không về Phòng chừng là đã chết Đại bá, người sáng suốt vừa thấy, chính là lại đây cho chính mình ra thừa điêu, danh nghị thượng là hai phòng người, nhưng nội bộ chính là người một nhà, một chuyện. Này tâm tình cùng Nhạc bảo dường như, vừa mới bắt đầu tu sân, liền thấy hai người đem này bạc nhà, như mặt nước hoa ra tới, sợ hai tiểu hoa nhi tới, đối chính mình có cái ý kiến gì. Đây chính là tương lai cho chính mình quăng ngã buồn đánh cờ người A. Liên ngày này hai người bận trước bận sau không nói, còn bân thẩm còn phân thần quản hai tiểu nhân. Trong chốc lát kêu la thủy, trong chốc lát kêu đừng phơi tới rồi, trong chốc lát nói hai ngươi đừng lớn tiếng nói chuyện, xem giọng nói ách. Một lát liền làm vạn người đều biết, này được chất nhi, nàng là vừa lòng vô cùng. Nàng chính mình hai cái nữ nhi, Ngọc Lâm cùng Ngọc Châu, trực tiếp xếp hạng nói nàng cẩn thận mặt sau đi, nàng trộm mà đối này hai cũng mới 11 tuổi cùng 9 tuổi nữ hài tử, an bài nhiệm vụ, một cái nhìn đông xương, một cái nhìn tây xương, đừng cho tới chơi tiểu hóa tử, đêm này trong phòng đồ vật cấp sơ soạn. Hai cái nữ hoa tử đối chính mình nhiều này một cái đệ đệ, muội muội là thực vui vẻ, rốt cuộc, biết chuyện này tới nay, cha cùng nương miệng liền không khép lại. Hơn nữa, tuy rằng cái này ngôn ca nhi tính tình không thế nào rõ ràng, nhưng ngọc trước kia là đánh quá giao tế, ở bên nhau chơi qua, là cái phi thường ôn nhu lại có khả năng, còn cũng không khi dễ người một cái tiểu cô nương. Như vậy muội muội, ca ca cũng sẽ không phế vật đi. Về sau đó là người một nhà, đều từ nói năng cẩn thận cái này ca ca chiếu cố. Hai người đều là đánh tâm khảm nguyện ý. Này người đến người đi, tại đây trong viện khắp nơi xem, nơi nơi đều vang lên khen thanh. Nói năng cẩn thận mang theo chính mình đồng học, bằng hữu, ở trong phòng của mình nói chuyện, nói công khóa. Ngọc, cũng căng ra đầu mang theo một đám 11-12 tuổi tả hữu tiểu cô nương, ở chính mình trong phòng nơi nơi đi xem, trong lòng buồn bực a, chính mình cũng thật hơn 30 a, Bất quá chính mình này thân thể, đến là làm được thuận buồm xuôi gió. Thật là trong ngoài không phải người a. Hảo, quá mấy ngày, các ngươi cầm việc may và tới, chúng ta cùng nhau làm. Hảo, quá mấy ngày, chúng ta cùng đi đào rau dại. Hảo, quá mấy ngày, chúng ta cùng đi trấn trên. Ngọc, từng đám tiểu nha đầu nhóm đưa ra đi, mặt đều cười lạnh. Lúc này mới trở lại trong việc tới, liền nghe thấy chính mình trong phòng có người ở cãi nhau. Vung, Ngọc Hoàn, đây là ta muội muội luỗi dây lưng, ngươi bông. Ngươi muội muội, ngươi nói rất đúng cười, ngươi là ai? Đây là Ngọc. Nhà ở, Ngọc, là ta đại bá gia khuê nữ, ta muội muội nàng đồ vật chính là của ta, đừng nói cái này lũa dây lưng, ta nãy nói, hôm nay, cái này bản trang điểm tử, cũng muốn cho ta ôm trở về. Một cái điêu ngoa thả có lý tám đạo thanh âm đang nói, Ngọc, tức giận đến thổi dâu, ôm ngươi muội ôm. Ta đều lui qua này phân thượng, còn đại sao? Vọt đi vào. Bung, Ngọc hoàn tỉ tỉ, đây là ta đồ vật, ngươi bông. Ngươi, nại nại nói, ngươi không xứng. Tốt như vậy bản trang điểm, là phải cho ta tương lai làm của hồi môn. Gà ngươi đầu to ngậu, đây là ta, ta là tứ phòng người, cùng ngũ phòng không nửa cái tiền đồng quan hệ, buông ta đồ vật, cho ta. Đi ra ngoài. Ngọc. Chỉ vào đại môn, trực tiếp đuổi người. Ngươi dám đuổi đi ta đi ra ngoài. Ta cáo nại nãi đi. Ngọc hoàn bẹp miệng muốn khóc. Thiết, sợ ngươi. Ngươi đi. Buông ta đồ vật, bằng không ta liền phải kêu ngươi tiểu tặc. Ngọc. Trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói rõ, nhưng lại không sợ ngươi, Ngọc Hoàn nhìn xem Ngọc Lâm cùng Ngọc, buông lụa kết, đi rồi, đi tìm ngàiãn mãi, mãi cáo chẳng đi. Nhi, ngươi thật dũng cảm, đối, không phải sợ nàng, về sau ngươi là ta muội muội, ta giúp ngươi. Ngọc Lâm cấp Ngọc. Cổ Vũ, ta biết, tỷ tỷ, tới, cái này ta đưa ngươi đi, ta không cho nàng. Trang tiểu ai chẳng biết ta ngọc. Sở trường nhất đó là trang tiểu giả manh lạ. Mở ra chính mình bản trang điểm. Từ bên trong lôi ra một cái tiểu ngăn kéo, bên trong mười mấy chính mình dùng lụa bố làm thành hoa mang, vừa vẫn thích hợp tiểu nha đầu nhóm, hệ ở sông nha bối tóc thượng, xinh đẹp cực kỳ. Nhìn liền cảm thấy manh, a đáng yêu. Ngọc Lâm đã 11 tuổi, đúng là xú mỹ tuổi tác, lập tức hai người liền cầm này lụa mang, khoa tay múa chân lên, Ngọc. Trực tiếp cấp Ngọc Lâm mang lên một đôi, lại đi kêu Ngọc Châu lại đây, cũng mang lên một đôi. Hai người trong lòng ngược lại cắt trang một đôi cái khác nhan sắc, cười đến miệng đều khép không được lập tức thành công mà bị ngọc lại lần nữa thu mua. Nhi, chúng ta là tỷ tỷ, cũng không có gì đưa cho ngươi, ngày mai tới, đưa ngươi một phương ta chính mình thêu khăn tay đi. Đúng vậy. Nhi, ta cũng đưa ngươi một khối, là tế vải bố, nhưng mềm mại. Hảo, cảm ơn hai cái tỷ tỷ. Ngọc. Tiểu Ngọc Lâm hơn hai tuổi, Ngọc Châu nửa tuổi nhiều. Ngọc đem bàn trang điểm đóng lại, nhưng không có phóng tới ngăn tủ đi lên, ôm nó, Tạ Hữu nhìn xem. Trực tiếp đưa đến trên giường gác vật giá lên, lên rồi, này trướng màn che từ bên ngoài thấy không rõ này trên giá có cái gì. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi này tang muôn tình, như thế nào lạc, tỷ tỷ muốn ngươi một cái đầu hoa, giá trị bao lớn sự. Ngươi cư nhiên không cho, còn gọi nàng lăn. Mãi mãi một tay nắm Ngọc Hoàn, trực tiếp liền mắng vào được. Bắt mãi mãi, tỷ tỷ của ta mang đầu hoa, ta không cần muốn, tất cả đều chủ động cấp. Ngọc, cố ý chọc giận người. Lấy đôi mắt hướng hai cái tân tỷ tỷ trên đầu ngó liếc mắt một cái. Mãi, không được, không được, cái này phấn hồng, là ta nhìn trúng, uống, ta muốn, ta muốn. Cái này nha đầu thúi, cố ý cho người khác. Ngọc Hoan liếc mắt một cái liền thấy, hai người trên đầu mang lên đầu hoa, nguyên lai like nhưng không có, không khỏi bắt lấy mãi mãi lại vặn lại riêu mà làm nũng. gỡ xuống tới, ba cái nha đầu thúi, gỡ xuống tới, đây chính là chúng ta hoàn nhi đồ vật. Mãi mãi trực tiếp kêu lên. Bắt mãi mãi, ngươi cùng Ngọc Hoàn Đường tỷ hôm nay là tới nhà của ta làm khách nhân, thứ này chính là ta chính mình làm, không phải nhà ngươi Hoàn Nhi. Đừng trộn lẫn. Tiểu nha đầu chết tiệt kia, còn dám ra mồm, đừng vô nghĩa, còn có bảng trang điểm, mau cho ta lấy ra tới, ngươi để chỗ nào Nhi đi. Nãi nãi nâng mắt, chung quanh xem. Nay vừa thấy, thật là xem tiến trong mắt không nhổ ra được. Đây là cái gì Dương nha, cùng Tiểu Phong ở Dương như, chẳng lẽ chính là huyền thành. Thiên kim tiểu thư mới ngủ đến khởi giường bật bộ. Đây là nơi nào tới giường, ngươi cũng xứng dùng thứ này. Ngãi ngãi khi nói chuyện, liền vọt tới mép giường đi, sở trường tinh tế mà vướt giường việc, khắc hoa giường lan. Tinh xảo hoa văn, hai mắt gỡ ra ngôi sao. Không được, không được, đến lấy về nhà ta đi, đây là ta trong phòng, này hẳn là nhà ta. Bắt mãi ngãi ở bất giác gian, đem chính mình trong lòng tưởng nói, nhắc mãi xuất khẩu tới. Nghe được Ngọc. Cổ lớn đôi mắt, nói gì vậy? Nha. Tám thẩm, ngươi ở chỗ này nha, này bắt thúc nói phải đi, ngươi cũng đi theo hồi bãi. Bân thẩm thẩm ở bên ngoài nghe được không đúng, vội vội vàng tiến vào, bắt mãi mãi thấy nàng, vội lôi kéo nàng nói. Là hắn bân thẩm A, ngươi tới bình hạ lý. Cái này bất hiếu đồ vật, tốt như vậy giường, gia cụ, không nghĩ lấy tới hiếu thuận trưởng bối, chính mình dùng, thật là ngỗ người ta. Hắn bắt mãi mãi, ngươi quên lạc, ta này bà bà, sớm chút năm liền qua đời, công công một đại nam nhân, tự nhiên cũng là không cần này giường lão nhân ra nói, ngủ giường đất nha, thoải mái chút. Nay còn không phải là bọn họ tiểu bối tử dùng tính. Ta là nói. Nhìn bân thẩm thẩm cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, bát nãi nãi cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Lúc này mới tỉnh quá thần tới, là nha, chính mình cũng không phải là thành bát nãi nãi, không phải nãi nãi lạp. Một phen bước lên Ngọc Hoàn, hai người đi ra Ngọc. Nhà ở, này nãi nãi mang theo Ngọc. liền đi. Thảo Phòng. Đây chính là nữ nhi của ta nhà ở đi. Này Dương cũng không tồi, làm theo lại đại, lại rộng rãi, này ngăn kéo ngăn tủ cũng không tồi. Thảo, ngươi còn không phải tứ phòng người đi. Này Dương gì đó, cho ta dọn về trong nhà đi. Ngươi đi theo về nhà đi, về sau, nuôi giữ người, tổng đốc tại người ngoài trong nhà kỳ cục. Ngươi về sau liền ở tại nhà cũ, giúp nương nhìn đất trồng rau. Còn có này heo, gà gì đó, đều cấp đi lên, nương cũng không thể phí công nuôi dưỡng ngươi không phải.